chương 1, nội nhập luyến tổng lôi đi lưu thiên tiên chương một nội nhập luyến tổng lôi đi lưu thiên tiên lục xã có một cái gọi là cái gì tiết mục tổ muốn tới thôn chúng ta bên trong đập TV, ngươi trong khoảng thời gian này thu liễm một chút người lang thang dạng đừng lại đi đùa giỡn nữ du khách đến vậy cũng là đại minh tinh đắc tội một cái không có ngươi quả ngon để ăn còn có ngươi đừng cả ngày lắc lư ngươi bây giờ liền đi trên trấn du lịch xã nhanh đi cho ta tiếp mấy cái nữ du khách đi ngọc bệ các nàng là đến trải nghiệm cách ra bắp nhớ ký thu các nàng một trăm khối tiền lục xã đại bá hồng diệp thôn lão thôn thư ký kiêm thôn trưởng lục đại hữu hắn lúc này chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn lục dã lục dã lúc này lại con mắt chạy không phản phất đang nhìn cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật nhìn lục dã dạng này lao thôn thư ký cảm giác đau đầu lục dã từng ngày từng ngày trong thôn chơi bời lêu lồng liền nhìn chằm chằm thôn bên trong ngoài thôn nữ du khách đổ dỡn cũng chính là những cái kia nữ du khách nhìn lục dã dáng rất đẹp trai không cùng hắn chấp nhận, còn cùng hắn cười pét pét không phải nói liền lục dã cái này lang thang dạng sớm đã bị người nhốt vào lục dã sinh ra tới liền không có mụ cái kia cha cũng cùng không có không có hai loại lục dã là hắn nuôi lớn mọi chuyện đều hắn lo nghĩ cùng hắn thân nhi tử cũng không có cái gì hai loại về sau lục giá cũng là muốn cho hắn trăm năm sau ngã nổi cho nên lục đại hữu liền chuẩn bị đem lục giá nhét vào đến cái kia đến thôn bên trong quay trụ tiết mục tổ bên trong đi dạng này lục giá tiền đồ cũng sẽ không cần hắn lo nghĩ mà lục giá lúc này lại bất khả tư nghị nhìn trước mắt hệ thống màn hình trước người hiện thánh khiếp sợ hệ thống chỉ cần lục giá khiếp sợ đến người khác liền có thể thu hoạch được hệ thống điểm hệ thống điểm có thể trao đổi đủ loại vật phẩm nhỏ đến kỹ năng lớn đến siêu năng lực đều có thể trao đổi có nghe hay không còn ở nơi này phí cái gì kinh còn không mau một chút đi trên trấn tiếp người lao thôn bí thư chi bộ dơ lên tàu hút thuốc lục dã che đầu thẻ ra quần leo ra ngoài lao thôn thư ký ra biết rồi lại bá ta cái này đi đón người sau lưng lao bí thư chi bộ nhìn thấy lục dã bộ dạng này thở dài trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ u sầu, lục dã hiện tại cao không được thấp chẳng phải cả một cái tên du thủ du thực hắn thực sự không yên lòng không thể lại để cho hắn dạng này chẳng làm nên trò trống gì đi xuống không phải cả đời này liền phế đi cho nên hắn ngày mai liền chuẩn bị cho lục dã tìm kiếm một cái cô nương tay chân chịu khó mập xấu không quan trọng chỉ cần nàng tính cách đủ hùng có thể bao ở lục giã là được còn có hôm nay những cái kia đại minh tinh liền muốn tới thôn bên trong đập tiết mục hắn cũng không hy vọng lục giá lô mãng đắc tội những cái kia vừa vào thôn đại minh tinh không phải không có lục giã quả ngon để ăn cho nên hắn mới đem lục giã đuổi ra ngoài đưa đón du khách lần này luôn có thể để lục giã an phận lập tức ra tổng sẽ không tiếp cái du khách cũng có thể cho ta gặp rắc rối a đợi đến hắn mang theo lục giá đi cùng tiết mục tổ còn có đại minh tinh lăn lộn cái quen mặt sau đó hắn lại đem lục giã cho nhét vào tiết mục tổ đi hào hào cho lục giá mưu đồ một cái tiền đồ không đúng Đây hai ngày sơn bên trên heo rừng không quá an vận. Hôm nay qua đi, hạng mục này trước tiên cần phải ngừng ngừng, trước tiên đem heo rừng dọn dẹp lại nói. Lục đại hữu túi đầu nhỉ non một câu. Rời đi nhà đại bá về sau, lục giã lúc này đầu góc còn ọng, hệ thống xuất hiện, còn có tiết mục tổ muốn tới thôn bên trong quay trụ, nhường hắn đầu góc trong lúc nhất thời chậm mạch, cho nên hiện tại hắn muốn làm sao để cho người khác khiếp sợ. Suy tư những này, lục giã ngồi lên thôn bên trong duy nhất một cỗ phá ba lượn, trực tiếp hướng trên chân đi đây chính là bọn hắn thôn bên trong đặc sắc phương tiện giao thông đám du khách đều gọi thẳng phù hợp nơi đó đặc sắc nhất là yêu thích yêu thích trình độ chỉ so với thôn bên trong xe lửa thấp một cái cấp bậc đúng đại bá gọi là ta đi du lịch xã tiếp nữ minh tình đúng không lục giá lẩm bẩm một câu mở ra cái gì đều bàng duy chỉ có loa không bàng phá ba lượt đi lên trấn không diệt trấn một cái mỹ lệ du lịch tiểu trấn phong cảnh tươi đẹp rất nhiều người mộ danh mà đến rất nhiều người sẽ đến nơi này trải nghiệm điển biên phong cảnh cùng cuộc sống điển biên đồng thời cũng là tâm động nhất sát yêu đương tổng nghệ quay trụ địa điểm hồng diệp trấn du lịch xa trước bốn gái nữ minh tinh đứng ở chỗ này chờ đợi tiết mục tổ phái tới công tác nhân viên tiếp các nàng đi hồng diệp thôn bên cạnh phở lỷ cảm đang tại trực tiếp lấy đây hết thảy bốn gái nữ khách quý các nàng theo thứ tự là lưu thiên tiên bạch lộ na Trát, bàn địch lúc này mấy người người mặc đơn bạc mát mẻ y phục có thể nói là để người mở rộng tầm mắt lưu thiên tiên nhữ mày thần sắc có chút lạnh lùng tiết mục tổ xe làm sao còn chưa tới tiếp bên cạnh bạch lộ là cái nhang cậu lúc này nàng có chút hoa si cùng lưu thiên tiên gián gián đoán chừng mau tới đi bàn địch cùng na chát hai vị này tây vực mỹ nhân cũng tụ cùng một chỗ liễu dĩu, mặt mày như vẽ khiến cho người tâm thần thanh hẳn chủ yếu là hai người này cùng bên cạnh hai vị không phải một cái phong cách lộ ra có chút muốn cùng sát nói thật đó là bên cạnh hai người quá nhỏ không bằng tiên phú dị bẩm bàn địch cùng na chát đại hai người dù mỹ đường cong thật là khiến người ta hướng mà hướng chi nhưng không có cách thâm mộ không đến kia tất cả đều là chủng tộc tiên phú Phòng trực tiếp người xem nhìn thấy bốn vị này đại mỹ nữ ghé vào một khối cảnh đẹp tâm đều nhanh say ta đi tiết mục tổ quang lưu lại có thể mời được đến lưu thiên tiên đến tham gia yêu đương tổng nghệ phải biết lưu thiên tiên thế nhưng là rất ít tham gia tổng nghệ chớ đừng nói chi là tham gia lưới tổng còn có bạch lộ ta thích nhất bạch lộ a làm sao chẳng lẽ chúng ta bản địch còn có na chắc không xứng sao? đây nếu để cho ta cưới được trong đó một cái đại minh tình cho dù là để ta lái xe sang ở biệt thự ta cũng nguyện ý lầu bên trên muốn dám ăn đây mà vừa lúc này thơ thủy cảm ống kính bắt được một cỗ phá ba lượt lắc lư lắc lư hướng bên này lái tới phong trực tiếp đám người hoàn toàn không có đem chiếc này xe ba bánh coi ra gì đó là cảm giác đây mở ra ba lượt cái tiêu tiệu ca hơi bị đẹp trai a đáng tiếc xoáy không đảm đương nội công an loại địa phương này đi ra xoáy ca dù là lại xoáy cũng không có cái gì tốt cả một đời là dân quê cả một đời đều là dân quê với lại hiện tại người trẻ tuổi còn lưu tại nông thôn bên trong đó là cái gì có tiền đồ ngay tại phòng trực tiếp đám người lơ đen thời điểm ba lượt lái đi nhưng sau một lát chiếc kia phá ba lượt tại bọn hắn nghi hoặc ánh mắt quay đầu dừng ở bốn vị đại minh tinh trước mặt cái kia xoáy khí nông thôn tiểu tử đối với mấy cái nữ minh tinh hỏi các ngươi chính là muốn đi hồng diệp thôn a Mau lên xe bốn cái nữ khách quý có chút mờ mịt nhìn trước mắt chiếc này ba lượt cũ ký đầu xe rách tung toé thủ xe đó là cái này tiểu ca rất xoái hẳn là cũng đến có thể xuất đạo nhan chị bốn cái nữ khách quý ở trong lòng nghĩ đến hồng diệp thôn với lại dáng dấp còn như thế soái hẳn là tiết mục tổ phái tới xe bốn cái nữ khách quý lẫn nhau vậy mà không ai hoài nghi đây không phải tiết mục tổ phái tới xe các nàng chỉ cho là tiết mục tổ vì phù hợp nơi đó đặc sắc cố ý làm đến một cô ba lượng. lưu thiên tiên nhìn những người khác liếc nhìn dẫn đầu lên xe vậy chúng ta cũng nhanh lên đi sau đó lưu thiên tiên lại quay đầu đối với lục dã gật gật đầu lộ ra một cái mỉm cười tạ ơn cái khác ba cái nữ minh tinh cũng liền gấp hướng lục dã nói lời cảm tạ na Trát còn đội vàng hướng phía Lục Gia Bái. Không sai, mở ra phá xe ba bánh người này đó là Lục Gia, mà Lục Gia nhìn thấy Lưu Thiên tiên đây tấm tuyệt mỹ lạnh lùng mặt cũng là hoảng hốt một cái, thật không hổ là thần tiên tỷ tỷ à, là thật là dễ nhìn. Lục Gia ăn ngay nói thật, lợi trong lòng, hắn muốn đụng nàng, đáng tiếc nha, người ta căn bản chướng mắt hắn. Lục Gia ánh mắt lại quét đến bên cạnh túi đầu Na Trát, ưn, cô đương này thật là có lễ phép à, biết túi đầu đều phải cửa sổ để chống miệng, cửa sổ bên trong rõ ràng tường đó là thật trắng đến chói mắt đáng tiếc một đám khán giả thưởng thức không được một màn này bởi vì phật lìa cảm ứng kính không có có thể bắt được đây một cái hình ảnh lục dã nứt miệng cười một tiếng du côn xoáy du côn xoáy các ngươi còn trách có lễ phép xiết mà phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn lục dã cùng hắn phá ba lượt trận mắt hốt mồm không phải đâu thiết mục tổ như vậy mắc sao vậy mà để cho chúng ta nữ thần ngồi dạng này một cỗ xé nát cho dù là vì gần sát nơi đó sinh hoạt nhưng đây xe cũng không tránh khỏi quá phá đi không hợp thói thường a thiết mục tổ đang làm cái gì a đây là chuyên môn vì để cho đám khách quý chịu khổ sao cái này cưới ba lượt xoáy tiểu ca không phải là tiết mục tổ muốn đẩy ra người mới a vóc người rất xoáy đó là trang phục thổ lý thổ khí cùng cái dân quê một dạng ngay tại phòng trực tiếp đám người nghị luận âm Mỹ thời điểm một đám nữ khách quý cũng phí sức nhất lên dương hành lý lên đằng sau ba lượt lục ra quay đầu nhìn thoáng qua thổi cái huýt sáo mỹ nữ ngồi xong a nếu là sợ hãi ngồi xe đấu có thể tới phía trước cùng ta ngồi a ca ca ôm ấp mỹ nữ không cần tiền lưu thiên Tiên trời bốn cái nữ khách quý nghe nói như thế lập tức hơi đỏ mặt xì một tiếng kinh nghiệm không biết xấu hổ các nàng làm sao cảm giác tiết mục tổ an bài công việc này nhân viên có chút dáng vẻ lưu manh chẳng lẽ là tiết mục tổ tận lực an bài người thiết lập sao phong trực tiếp một đám người xem nghe được lục ra kia dáng vẻ lưu manh nói khi nhìn đến hắn đùa dỡn mình nữ thần lập tức liền tức giận không phải tiết mục tổ đây là đang làm cái gì a an bài như vậy một người mới tới kéo nữ khách quý còn cố ý nhường hắn đùa dỡn nữ khách quý coi là dạng này sẽ được ăn nên. con mẹ nó ngươi đùa bỡn ta nhóm nữ thần còn muốn nhường hắn xuất đạo thật phục chẳng lẽ người này là lần này tổng nghệ nam khách quý sao Mùi, cũng dám đùa bỡn ta nữ thần Chớ bị ta bắt được. Đúng thế, tiết mục tổ mẹ nó còn muốn để người mới này xuất đạo, ta trực tiếp hắt hắn không ra được đạo. Đùa dỡ nữ thần còn muốn xuất đạo đây. Tiết mục tổ tính toán thế nhưng là thất bại, để bọn hắn kiến thức một cái cái gì gọi là đám dân mạng lực lượng. Chống lại người mới này. Đời này hắn đừng muốn ra nói. Lục giã nhưng không biết mình đã bị đám kia dân mạng cho hiểu lầm, hắn cũng không phải cái gì tiết mục tổ an bài người mới, càng không phải là tiết mục tổ an bài người thiết lập. Hắn chỉ là đơn thuần hào sắc mà thôi. Lục giã xe đánh lửa lôi kéo bốn cái đại minh tinh quay về hồng diệp thôn hắn thật sự là kỳ quái những này đại minh tinh tại sao phải đến hồng diệp thôn bên trong chịu khổ còn muốn đi ngọc mễ bên trong tách ra bác, lấy tên đẹp trải nghiệm cuộc sống đây không phải hoa tiền giúp bọn hắn thôn bên trong làm việc sao bất quá được rồi những này đều không đóng lục gia sự tình hắn chỉ phụ trách đem người đưa đến ngọc mễ bên kia sau đó lấy tiền là được lục gia lái xe lôi kéo bốn vị nữ minh tinh hướng hồng diệp thôn phương hướng đi đường xá cũng không tốt điên mấy cái nữ minh tinh trên đường đi đều điên đến đủ ảng đủ ảng đủ ảng gọi là một cái cảnh đẹp y vui tú sắp khả san trêu đến lục giã liên tiếp quay đầu mấy cái nữ minh tinh mặt đều đỏ thấu đội vàng giả trang lơ đạm che trước người mà lúc này tại lưu thiên tiên đám người bị lục giã lôi đi sau đó cũng không lâu lắm một cỗ xe ạn phạt tại hồng diệp trấn du lịch xã trước mặt dừng lại mà tài xế cùng công tác nhân viên nhìn hồng diệp trấn du lịch xã trước trống giống địa phương ra đầu lập tức liền nổ không phải ta lớn như vậy bốn cái nữ khách quý đây chạy đi đâu rồi thư không tiêu thất chương hai ngọ các nữ khách bị kẻ buôn người lôi đi chương hai ngọ tàu các nữ khách bị kẻ buôn người lôi đi toàn bộ tiết mục tổ kém chút nhảy lên đến, bốn cái nữ khách quý nếu như tại tâm động nhất sát bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia tiết mục tổ toàn bộ trời cũng sắp sụp. Phụ trách nhìn chằm chằm phòng trực tiếp công tác nhân viên một mặt vô tội, à, vừa rồi kia người chẳng lẽ không phải tiết mục tổ an bài đồng nghiệp sao? Tiết mục đạo diễn cùng biên đạo kém chút chửi mẹ, công tác quá trình nhìn không. Trực tiếp quá trình nhìn không. Trực tiếp quá trình rõ ràng nói xong là một chiếc xe mang theo các nữ khách tiến về Hồng Việt thôn, kết quả ngươi liền dạng này trợn mắt. Chờ một chút, thật đúng là tởn giờ tiết mục quá trình giống như lúc đồng dạng là lái xe lôi kéo nữ khách quý, mục đích cùng dạng là Hồng Diệp thôn, khó trách liền ngay cả nhìn chằm chằm phòng trực tiếp công tác nhân viên đều nhất thời không phân biệt được. Các ngươi mẹ hắn là làm gì ăn? Còn không nhanh đi đem nữ khách quý cho ta tiếp trở về. Đạo diễn điên cuồng gào thét, treo đến toàn bộ tiết mục tổ công tác nhân viên nơm nớp lo sợ. Mà trước kia xe ản phát tăng nhanh tốc độ, trực tiếp hướng lục dã bọn hắn phương hướng đổi tới, mặt khác đã vào ở Hồng Diệp thôn tiết mục tổ cũng phái ra người đi chặn đường chiếc xe này. Đáng tiết lục dã chép là gờ nói. Cái này gần đạo chỉ có phụ cận quen thuộc người địa phương người mới biết, cứ việc trên đường đi gồ ghề, nhưng đúng là so gần công lộ không ít. Chớ đừng nói chi là lục giá bọn hắn so xe ản phạt sớm xuất phát hơn 10 phút đồng hồ, tiết mục tổ phái ra tay người có thể đuổi được mới là lạ chứ. Mà phòng trực tiếp bên trong người xem, cũng là biết rồi phía trước lôi đi các nữ khách người, không phải tiết mục tổ an bài công tác nhân viên về sau, tất cả người lập tức liền nổ Lúc này, Hồng Diệp Thôn bên trong, Lao Thôn Thư Kỳ đang cùng một đám người nói nói, những này đó là tiết mục tổ người mà tiết mục tổ đang cùng lao thôn thư ký tiến hành cuối cùng hiệp thương, yêu cầu đám thôn dân đừng ảnh hưởng bọn hắn quay chủ tiết mục. Với tư cách thủ lao, bọn hắn có thể miễn phí cho hồng diệp thôn tuyên truyền. đương nhiên thuê lại sân bãi phí tổn đã thanh toán xong, đợi đến tiết mục tổ sau khi rút lui, số dư sẽ đã toàn bộ thanh toán. Tóm lại lao thôn thư ký tương đương hài lòng, bởi vì tiết mục tổ và ở thôn bên trong, cho thôn bên trong mang đến danh khí, còn có một bút không ít thu nhập. Bất quá lao thôn thư ký có chút nghi hoặc, nói thế nào nói đến đây một số người đột nhiên cứ như vậy gấp, xảy ra chuyện gì? Lao thôn thư ký xoay một ngụm kẻ thuốc kéo lại một cái công tác nhân viên, thế nào cái chuyện? Làm sao đột nhiên liền không nói lời nói? Công tác nhân viên lúc này cũng là tê, lão Thôn thư kỳ à, chúng ta tiết mục tổ muốn đi tiếp nữ khách quý tại trên đường xảy ra ngoài ý muốn, bị một cái không biết là ai ra hỏa cho đó đi. Hiện tại chúng ta đang tại chuẩn bị tìm nữ khách quý đây. Lão Thôn thư ký lập tức sững sở, tiếp tục xoạch kẻ nghi thuốc, vậy các ngươi người làm sao như vậy không trải qua sự tình, lớn như vậy cái nữ minh tinh, nhiều người nhìn như vậy cũng có thể cho người ngọt chạy. Đây có thể cho họa cũng không biết là cái nào không có đầu óc ra hỏa gây tai họa. Công tác nhân viên có nỗi khổ không nói được. Trời mới biết có người vậy mà có thể tại trước mắt bao người đi đem nữ khách quý lôi đi à, nữ khách quý vậy mà cũng là gan lớn lên xe, cũng là say. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng đây là một trận hiểu lầm, mà không phải mưu kế tỉ mỉ kẻ buôn người bắt cướp. Lao thôn thư ký tiến tới đầu chọc đạo diễn bên cạnh, "Đạo diễn à, có cần hay không thôn chúng ta bên trong người hỗ trợ tìm bên dưới?" Đạo diễn hiện tại đang phía đây, nghe nói như thế trực tiếp bắt tay, "Không cần không cần, chúng ta bên này người đã qua tìm, rất nhanh liền có thể đem nữ khách quý tiếp trở về." Những người trong thôn này con mắt đều nhanh tiến vào tiền con mắt bên trong đi, tìm người khẳng định phải dùng tiền hắn mới không đốc liền cái này lão thôn thư ký nhất tham vậy mà còn muốn đem hắn một người cháu nhét vào tiết mục tổ bên trong bọn hắn tiết mục tổ là cái gì a miêu a cậu đều muốn sao hiện tại đường hắn hỗ trợ phát động thôn dân tìm người khẳng định lại muốn tìm một khoản tiền hắn mới không cần với lại liền xem như muốn người hỗ trợ vậy khẳng định cũng là báo cảnh a lão thôn thư ký nghe nói như thế thật là có chút tiếc nuối vậy quên đi à để bọn hắn mình tìm đi dù sao chung quanh nơi này liền như vậy một lớn một chút địa phương người không mất được đó là hắn có chút kỳ quái là cái nào con non to gan lớn mật vậy mà tại tiết mục tổ không coi vào đâu đem mấy cái như vậy nữ minh tinh cho ngọt chạy hắn nhưng là nghe nói tiết mục tổ thế nhưng là có tiên là cái gì phở lì cảm một mực theo dõi quay chủ đây còn tốt hắn đem thôn bên trong nhất biết gây chuyện lục dã phái đi ra tiếp nữ du khách đi còn phải là hắn lao thôn thư ký có thấy xa lao thôn thư ký nghĩ tới đây lập tức có chút đắc ý thành thơi tự tại xoạch thuốc lá sợi, tiếp tục cho thôn bên trong suy nghĩ làm sao miêu đổ một chút chỗ tốt chính yếu nhất là hắn muốn cho lục dã nhìn xem có thể hay không nét vào tiết mục tổ bên trong đi. Đây nếu là Lục Dã có thể lăn lộn giới giải trí, kia kiếm lao nhiều tiền, cũng sẽ không cần hắn đến lo nghĩ, dạng này nói hắn cũng không cần thay Lục Dã phát sầu, có thể an tâm qua cái tuổi già. Miễn cho giống như bây giờ, mỗi ngày muốn thay Lục Dã chửi đít. Bất quá những cái kia nữ du khách cũng là kỳ quái, bị Lục Dã đùa giỡn, không những không tức giận, còn đem cái này trở thành chơi vui lộ bận, mỗi lần tới luôn là muốn tìm tới Lục Dã, nhường hắn hảo hảo đùa giỡn một phen mới bằng lòng bỏ qua. Nghe nói đây hoàn thành bọn hắn hồng diệp thôn một cái cái gì đặc sắc. Lao thôn thư ký bán cạch mấy ngụm thuốc lá sợi, cảm giác xem không hiểu hiện tại người của trẻ hắn lại làm sao biết đó là bởi vì lục dã xây mô hình tốt biến thành người khác ngươi thử một chút lúc này đạo diễn đang tại giám thị cơ phía trước nhìn Phở lụy cảm truyền đến trực tiếp hình ảnh cái nam nhân này rốt cuộc muốn đem mấy cái nữ khách quý kéo đến đi đâu nhìn thờ lụy cảm định vị quy tích hắn thật giống như là muốn đến hồng diệp thôn bên này nghĩ tới đây đạo diễn lập tức nói ra lập tức thêm một đợt tay người đi chặn đường hắn nhất định phải đem mấy vị nữ khách quý an toàn tiếp trở về đạo diễn không sợ là hiểu lầm liền sợ là sớm có dựng mưu lục dã lôi kéo một xe nữ minh tinh xóc này đường xá để mấy cái nữ minh tinh đều đủ ẵng đủ ẵng rất tâm tình phập phẩm, phẩm không chừng để lục dã trong lòng mong mỏi lưu thiên tiên nhìn đến đây lặng lẽ như người những mày cảm giác người này cũng không phải là vật gì tốt mà lúc này lục dã trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục không ngừng khiếp sợ điểm nhập trướng để lục dã đều mập bức. ngươi thu hoạch được một cái khiếp sợ điểm chín 99 mươi không phải hắn cũng không có làm cái gì a làm sao đột nhiên liền có nhiều người như vậy bị hắn khiếp sợ đến không nghĩ ra không nghĩ ra mà lúc này trợ lý cảm ống kính đang tại trung thực đem một màn này trực tiếp xuống tới Tiết mục tổ đang tại điên cuồng ý đồ liên hệ với bốn vị nữ khách quý. Đáng tiếc, không quản tờ lụy cam lại thế nào tại nữ khách quý trước mặt lắc, nữ khách quý vẫn như cũ không hiểu rõ chuyện ra sao. Tiết mục tổ đều nhanh điên rồi. Các ngươi ngồi xe nhường đường, các ngươi ngồi là xe đen. Đáng tiếc, tất cả nữ khách quý trên thân điện thoại còn có truyền tin thiết bị đều bị tiết mục tổ đoạt lại. Lấy tên đẹp, trải nghiệm cuộc sống, tay làm hàng nai. Cho nên các nữ khách hoàn toàn cũng không biết các nàng là lên xe đen. Phòng trực tiếp bên trong khán giả lúc này cũng đều nhanh muốn điên rồi. Không phải, đây rốt cuộc chuyện ra sao? Nguyên lai like kia người căn bản cũng không phải là công tác nhân viên cũng không phải tiết mục tổ muốn đẩy ra người mới mà là một cái không biết tình huống như thế nào xâm nhập luyến bên trong hiện trường đóng phim người qua đường trọng yếu nhất là người qua đường này lại đem một đám nữ khách quý cho lôi đi hơn nữa còn kéo đến cái này khe suối trong khe không phải là muốn phát sinh cái gì ghê gớm sự tình a không phải đây rốt cuộc là hiểu là vẫn là cố ý hắn muốn lôi kéo nữ minh tinh nhóm đi làm sao phòng trực tiếp bên trong người xem có ít người cũng định báo cảnh sát không phải hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này không phải một cái người tốt ngươi nhìn hắn kia gian dạo ánh mắt quá bị hồi nhìn lại một chút trước mặt hắn nói nói kia vừa dân nói bây giờ nhớ lại suy nghĩ tỉ mỉ cực cùng. hỏng lưu thiên tiên bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a không muốn a ta lưu thiên tiên ta bản định ta na chát ta bật lộ ta cũng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lưu thiên tiên bọn hắn khả năng bị người kéo đến khe suối câu địa phương chuẩn bị bắn mất phế vật tiết mục tổ vậy mà để một đám nữ khách quý tại ông kính dưới mí mắt để người xa lại cho lôi đi còn tốt bây giờ còn có phờ lì cảm đang cùng bố không phải sẽ phát sinh sự tình gì ta cũng không dám muốn mọi người nhớ kỹ người này gương mặt này nếu là lưu tiên tiên các nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn đó là hung thủ phòng trực tiếp bên trong khán giả nghị luận ở mỹ ngao nhau đem lục dã cho rằng là hung thủ Chứ ba ngươi chậm một chút chứ ba ngươi chậm một chút đạo diễn xác định bọn hắn hẳn là muốn hướng chúng ta hồng diệp thôn bên này chúng ta đã xác định hắn lộ tuyến một cái công tác nhân viên cầm lấy một cái máy tính bảng máy tính bảng phía trên là bản đồ điện tử đang tại khắc họa lấy phở lì cảm trên đường đi phi hành lộ tuyến căn cứ bọn hắn lộ tuyến suy đoán bọn hắn tiếp xuống quy tích, hẳn là muốn đi trước hồng diệp thôn hoặc là thuyết phục qua hồng diệp thôn đi cái khác địa phương hiện tại bọn hắn đã tại Hồng Diệp thôn duy nhất phải qua trên đường tiến hành chặn đường. Cũng không lâu lắm là có thể đem người cho cả lại. khẳng định là có thể đem người cả lại. Nhưng đạo diễn hiện tại cũng không quản cái nam nhân này, rốt cuộc muốn đem mấy cái nữ khách quý kéo đến đi đâu? Chỉ cần đem nữ khách quý mang về là tốt. Hơn nữa nhìn tình huống này, đạo diễn cảm giác hẳn không phải là cái gì ác tính sự kiện, đoán chừng chỉ là một trận hiểu lầm. Nếu như là sớm có dự như nói, kia trực tiếp phở lì cảm sớm đã bị hắn đánh rớt. Nhưng đạo diễn không biết vì cái gì tâm lý luôn là có chút hoang mang rối loạn, luôn cảm giác muốn chuyện gì phát sinh, nhiều an bài mấy người tiến hành chặn đường tuyệt đối không nên để người đem thả chạy công tác nhân viên lại là vô ngực một cái cực kỳ tự tin đạo diễn yên tâm đi tuyệt đối không có vấn đề đến hồng diệp thôn liền một con đường hắn làm sao đều chạy không thoát đạo diễn nhẹ nhàng thở ra tâm bung ra một điểm nhất định phải đem hắn cả lại công tác nhân viên cũng dẫn theo camera đem một màn này vô xuống toàn bộ hành trình trực tiếp lấy miễn cho khán giả lo lắng mà lúc này khi phòng trực tiếp khán giả nghe được đạo diễn tổ an bài sau đó nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là muốn đem trận này ô long kết thúc mụ à đây tiết mục luyến tổng còn không có phát sóng đâu liền ra như vậy tiết mục sự tỉnh kích thích, thích mấy cái nữ khách quý hiện tại còn không biết các nàng bên trên xe nhường đường nữa nha cười chết ta cũng không biết đằng sau các nàng có thể hay không nghĩ mà sợ bất quá ta làm sao cảm giác mí mắt một mực này đâu giống như phải có không tốt sự tình muốn phát sinh lâu bên trên miệng quạ đen ngươi có thể im miệng à nếu là xảy ra chuyện gì chuẩn là ngươi miệng quạ đen hại đây người đều muốn tìm được ngươi còn ở nơi này kể một ít rất phong cảnh nói xác thực có bệnh tuất đừng để y tới hắn một cái không biết thứ gì đồ chơi phong trực tiếp bên trong hồn nào rất hung khán giả đều đang vì bốn vị nữ khách quý lo lắng lục dã nhưng không biết chuyện này Hắn lúc này đi vào một đầu phụ lên hấp yến trên đường lớn. Đi lên con đường này, lại trải qua bốn 5 km khoảng cách liền có thể đến Hồng Diệp thôn. Lục Giã vận lấy chân ga, cưới ba lượt vọt thẳng đi lên, xông lên. Đại lộ bên cạnh một đầu tiểu lộ. Phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy một màn này thời điểm, từng cái đều mở bức. Con đường này phía trước đã có tiết mục tổ người đang chờ chặn lại, kết quả mắt thấy trận này ô long liền phải kết thúc, kết quả Lục Giã vừa chuyển đầu xe trực tiếp xông lên bên cạnh tiểu lộ. Ngoa đảo, chẳng lẽ hắn có đồng bọn đang cho hắn chuyển lại tin tức? Phòng trực tiếp người xem từng cái đều nhắc lên tầm, bắt đầu là mấy vị nữ khách quý cảm thấy lo lắng. Đây hình như là một trận có dự như hoạt động a. Mà lúc này Tiết Mục Tổ đám người cũng tê. Đạo diễn kém chút đem mặt dán tại máy giám thị phía trên, làm sao lại đi đường nhỏ, bên cạnh làm sao còn có một cái tiểu lộ. Đầu chọc đạo diễn ánh mắt phảng phất muốn giết người, lúc này hung dữ nhìn về phía vừa rồi nói chuyện nhân viên kia. Là ngươi nói không có vấn đề, hiện tại thế nào, người ta trực tiếp đi đường nhỏ. Công tác nhân viên kỳ thực cũng ủy khuất à, hắn là nhìn địa đồ hướng dẫn, hướng dẫn phía trên chỉ cho thấy Hồng Diệp thôn chỉ có con đường này muốn thông qua hồng diệp thôn hoặc là đến hồng diệp thôn chỉ có con đường này kết quả trời mới biết lục giã vì sao lại đột nhiên xông lên một đầu tiểu lộ với lại kia một đầu tiểu lộ quá ẩn nấp nếu như lục giã không đi đi lên bọn hắn còn không biết đạo diễn đây hướng dẫn phía trên cũng không có biểu hiện có như vậy một đầu tiểu lộ a công tác nhân viên ủy khuất vô cùng đầu chọc đạo diễn lúc này kém chút chửi mẹ vậy ngươi còn không mau một chút đi tìm lúc này lao thôn thư ký ở bên cạnh hút thuốc đầu nghe đến bên này lại cãi vã chậm dài sang đây xem ánh sáng đồ đạo diễn thấy được lao thôn thư ký phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng lao bí thư ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo một cái người thôn chúng ta có phải hay không có một đầu tiểu lộ lao thôn thư ký xứng sở đúng là có như vậy một đầu tiểu lộ bất quá không phải người địa phương căn bản cũng không biết đạo diễn bua đầu một cái đây không hết con bê sao sớm biết hắn xin mời lão thôn thư ký hỗ trợ mặc dù bỏ ra một điểm tiền nhưng trung vi là đáng tin cậy kia một điểm tiền hắn lại không để trong lòng kết quả hắn lòng tham nhất thời bệnh mà hỏng sự tình đầu trọc đạo diễn tranh thủ thời gian cười làm lành lão thôn thư ký ngài đến giúp hỗ trợ cái kia lôi đi nữ khách quý người hiện tại đi đầu kia tiểu lộ người chúng ta chặn đường không đến hắn ngài là người địa phương, ngài nhìn xem có biết hay không con đường này, có thể hay không để cho người hỗ trợ mang một cái đường. Lão thôn thư ký bán cạch lấy thuốc lá sợi, con đường này a, ta quen, cháu ta quen hơn. đáng tiếc, nếu là hắn tại nói, khẳng định có thể giúp các ngươi tìm tới. Đầu trọc đạo diễn chỗ nào nghe không ra, lão thôn thư ký trong lời nói ý tứ, trước đó đây lão bí thư vẫn muốn đem hắn chất tử nhét vào tiết mục tổ bên trong đến. Đầu trọc đạo diễn cũng là trả bất cứ giá nào, yên tâm đi, lão thôn thư ký, chỉ cần ngài giúp ta lần này, ngài chất tử ta lập tức ăn bài, coi như là nuôi một cái người rảnh rỗi, hoàn toàn không có vấn đề lao thôn thư ký nghe đến đó lập tức cứ vui vẻ nở hoa xem đi quả nhiên hôm nay tất cả cũng rất thuận lợi sớm đem lục giã kia hôn tiểu tử an bài ra ngoài kéo du lịch khách không có nhường hắn ở chỗ này quay rối gặp ra dối. hắn bên này lại giúp hắn tìm được một cái công tác đây không phải hòa mỹ quả nhiên hôm nay thời gian không tệ đêm nay trở về được hào hảo cho dân một nhãn nhang ta để người dẫn đường các người đi phía sau thôn chặt đường lao thôn thư ký cuối cùng nối lòng miệng vốn là tính đạo diễn không có sách chuyện này lão thôn thư ký khẳng định cũng phải giúp bận đội hắn cũng không thể nhìn mấy cái kia như hoa như ngọc đại minh tinh bị xuất sinh không bằng đồ chơi bắt cóc kia nhiều nghiệp trướng lao thôn thư ký lúc này điểm một cái thôn bên trong tráng lao lực nhường hắn ở phía trước chỉ đường mang theo tiết mục tổ người đi đầu kia tiểu lộ cuối cùng ngăn người lục dã nhưng không biết chuyện này hắn lại không phải đi hồng diệp thôn hắn là muốn đi hồng diệp thôn sau thôn ngọc bễ đi lại lộ tuy tốt là một đầu đường cái nhưng là muốn đường vòng còn muốn trải qua hồng diệp thôn thôn bên trong tốn nhiều rất nhiều thời gian đi đường nhỏ liền có thể nối thẳng hồng diệp thôn sau thôn ngọc bễ chỉ cần hai km liền có thể đến lục gia khẳng định là muốn đi tiểu lộ lên tiểu lộ sau đó đường xá rõ ràng càng không tốt sau lưng mấy cái nữ minh tinh vừa sợ hô một tiếng cái mông bị điên đau quá tiểu lộ shop này thật làm cho các nàng có chút không chịu nổi nhất là trước người càng là điên đến khó chịu từ trên xuống dưới có chút đau nhức đặc biệt cực kỳ thiên phú bản địch còn có na chắc càng là sắc mặt vào bừng nhưng các nàng lại không tốt nói mình bị điên khó chịu chỉ có thể là giả trang lơ đãng đôi tay ôm ngực ý đồ lấy loại phương thức này giảm ít shop này người tốt cái kia sư phó có thể hay không tốc độ thả chậm một điểm a lưu thiên tiên có chút thẹn thùng nói nàng cũng đã nhìn ra bên cạnh mấy vị hảo tỷ bội sát thực khó chịu với lại nàng cũng không thể cũng nói mình cái mông cũng đã sắp điên thành bốn mảnh đi để nàng đại mi đều nhăn lên lục giã lái xe đâu kết quả não hải bên trong lại có một đợt khiếp sợ điểm nhập trướng tình huống gì không phải phòng trực tiếp bên trong những này người chẳng lẽ chưa từng gặp qua hắn như vậy phiêu giật kỹ thuật lái xe sao kết quả không có trời lục giã muốn ra cái như thế về sau sau lưng liền vang lên lưu thiên tiên âm thành. a a a lục Giã ngoài miệng mới trên tay chân ga lại không nới lỏng còn tăng nhanh một điểm, khó mà làm được, phòng trực tiếp đám kia chưa thấy qua việc đợi người xem, vì chính mình kỹ thuật điều khiển cảm thấy khiếp sợ, mình cũng không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Với lại, những nữ minh tinh này âm thanh cũng dễ nghe nhà, thích nghe, nghe nhiều. Phòng trực tiếp người xem nhìn thấy một màn này thời điểm, có chút tê. Cảm giác Lục Giã thật không phải một cái người tốt, không nhìn thấy nữ khách quý nhường hắn chậm một chút sao? Cái nào người tốt sẽ ở loại tình huống này tăng tốc chân ga? Trừ phi tâm lý có quỷ. Bọn hắn lại làm sao biết đây chỉ là Lục Giã ác thú vị? lục gia bình thường lôi kéo du khách cũng ưa thích đi sóc này con đường này nhất là nữ du khách luôn là có thể làm cho các nàng sắc mặt bỏ bừng chứ bốn không phải các ngươi thế nào cho ta tiền a chứ bốn không phải các ngươi thế nào cho ta tiền a lục gia tăng tốc chân ga đem lưu thiên tiên đám người kéo đến hồng diệp thôn sao thôn cũng chính là hồng diệp thôn ngọc mễ vị trí lưu thiên tiên cùng cái khác các nữ khách lúc này xoa có chút đau nhức cái mông một mặt khó mà mở miệng kia đường núi quá điên bá chấn động đến các nàng cái mông đều có chút tê dại các nàng cũng không muốn nói chuyện cùng người này luôn cảm thấy hắn dáng vẻ lưu manh không phải vật gì tốt cho nên vẫn chịu đựng cho tới bây giờ các nàng cái mông đều nhanh tê lưu thiên tiên vội vàng xuống xe bình phục một cái phần bụng rời sông lấp biển cảm giác cái khác nữ khách quý đồng dạng cũng là sắc mặt có chút tái nhợt cùng khó nói lên lời không có thể diện che phần bụng lại che cái mông bàn địch cùng na chát che bộ vị liền có chút khác biệt không có cách thiên phú dị bẩm loại tình huống này ngươi càng là thiên phú dị bẩm càng đau nhức lục giá cũng đi theo các nàng từ trên xe bước xuống lúc này nhìn đây một mảng lớn dựa vào phía sau núi ngọc bễ thật sự là hoang vu một mảnh không có nửa người thuốc nếu là tại nơi này làm chuyện xấu xa gì vậy nhưng thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay mấy người lăn đi vào trong nháy mắt liền sẽ bị trôn ở cao cao bắp cột bên trong nhìn không thấy nửa điểm bóng người còn tốt hắn lục dã chỉ là háo sắc cũng không phải là cái gì người xấu không phải đây bốn cái như hoa như ngọc đại minh tinh sẽ phải bị tội cũ đi lục dã biểu lộ cảm xúc à thiên thanh xanh cỏ xanh xanh quả phụ người không vợ trong ruộng hôn, meo ao meo à lưu thiên tiên đám người nghe được lục dã nói lén lút tôi một bụm lưu manh mà có chút hoài nghi nhìn nơi này làm sao cảm giác là lạ tiết mục tổ chẳng lẽ không phải là đem các nàng trước kéo đến thôn bên trong thu xếp tốt, sau đó lại tiến hành tiết mục quay chủ sao? làm sao để người đem các nàng kéo đến ngọc này mét trong đất, nhìn lên có chút hoang vu, để trong lòng các nàng có chút hoảng? mà lúc này phòng trực tiếp người xem đã tê, kia lưu manh vô lại nông thôn người trẻ tuổi, lại thêm đây hoang vu ngọc bệ, còn có đây bốn cái như hoa như ngọc đại minh tinh, các nàng đột nhiên não bổ đến cái gì? đây mẹ nó, gia hỏa này đem ta bốn cái nữ thần kéo đến nơi này là muốn làm gì? trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, phía trước là một mảng lớn ngọc bệ, có cao cỡ một người. Đằng sau còn có một toàn núi lớn, nhìn không thấy nửa điểm người ở đây nếu là ở loại địa phương này phát sinh một điểm gì đó. Ta dựa vào. ngoa tạo, kia các nữ khách chẳng phải là nguy hiểm. Không muốn a, ta lưu thiên tiên, ta bản định, ta bạch lộ, ta nà chát, Đây không phải song con bê sao. Phế vật tiết mục tổ làm sao còn chưa tới. Không cần nhìn, ta mới vừa từ tiết mục tổ bên kia phòng trực tiếp tới, bọn hắn còn tại cưới ngựa chạy đến trên đường đây. Ta cũng nhìn, tối thiểu còn muốn vài phút lộ chính đây song con b ta đều không đành lòng tiếp tục xem tiếp cho dù là vài phút cũng có thể trở thành bốn cái nữ khách quý cả một đời bóng mở a phòng trực tiếp bên trong một đám người xem lo lắng là rất bình thường bởi vì lục giã nhìn lên liền không giống như là một cái tốt nào có cái gì người tốt sẽ miệng đầy đùa giỡn người nói người tốt sẽ đem bốn vị đại mỹ nữ kéo đến đây dã ngoại hoang vu liền ngay cả bốn vị nữ khách quý lúc này cũng cảm giác không thích hợp đây rừng núi hoang vắng còn có đây không thấy nửa điểm người ở lại thêm đây trước mặt nhìn lên có chút dáng vẻ lưu manh dân quê buff đều trong đầy lục giã não hải bên trong lại thu vào khiếp sợ điểm nhập chướng tin tức không phải những này người xem đến cùng thế nào chẳng lẽ là chưa thấy qua đẹp như vậy cảnh sát sao đây chính là một mảng lớn bắc đồng tử có cái gì để mắt lưu thiên tiên lúc này lòng có điểm hoảng không dám nhìn tới lục giã con mắt ngươi ngươi kéo chúng ta tới nơi này làm gì thiết mục tổ không phải trong thôn sao lúc này cái khác ba vị nữ khách quý cũng chăm chú tựa ở lưu thiên tiên bên cạnh các nàng cũng cảm thấy từng kia không thích hợp đây rừng núi hoang vắng nếu như người nam nhân trước mắt này muốn đối các nàng làm những gì kia các nàng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay dù là lúc này phở lì cảm vẫn còn đang cùng bay nhưng cũng không có cho các nàng mang đến nửa điểm cảm giác an toàn lục ra có chút mà bước đây không phải các ngươi muốn tới sao lúc này bốn vị nữ khách quý tâm lý càng hoảng bởi vì các nàng căn bản liền không có nói muốn tới ngọc Mễ bên trong chúng ta cho tới bây giờ liền không có nói qua muốn tới ngọc Mễ ngươi mau dẫn chúng ta trở về lưu thiên tiên giả trang chấn định cái khác ba vị nữ khách quý lúc này cũng là liền đội vàng gật đầu Bạch lộ đội và nói đúng thế ngươi đừng làm loạn đỉnh đầu có phở lì cảm bay trực tiếp chúng ta là minh tinh ngươi nếu là dám đối với chúng ta làm cái gì ngươi cũng trốn không thoát lục giã một mặt không hiểu đấu có bị bệnh không các ngươi mau đem tiền giao ra nghe được lục giã chỉ là muốn tiền bốn cái nữ khách quý tâm lý ngược lại là không làm sao hỏng. tiền thứ này các nàng có là chỉ cần không làm thương hại các nàng cho ngươi cho ngươi nếu là không đủ ta còn có thể để người cho ngươi lưu thiên tiên mấy người từ trên thân móc ra hơn ngàn khối tiền đây đều là các nàng giấu đến chuẩn bị tại tiết mục bên trong dùng không nghĩ tới bây giờ dù sao ở thời điểm này dùng may mắn các nàng nghe nói tiết mục tổ là muốn thu rơi tất cả tiền mặt cùng điện thoại cố ý ẩn giấu như vậy chút tiền. Lục Giả kinh ngạc, đây đều cho ta. Không phải, hắn chỉ lấy 100 khối trải nghiệm tách ra bắp phi à? Làm sao cho hắn nhiều như vậy? Lưu Thiên tiên các nàng nơi nào còn dám muốn trở về à? đều cho ngươi, đều cho ngươi. Nếu là không đủ, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều. Lục Giả đáp ý thu lại. đã sớm nghe nói người trong thành sẽ cho người khen thưởng tiền hoa, không nghĩ đến đánh thưởng đó là mấy ngàn khối. vậy ngươi bây giờ có thể thả chúng ta đi đi. Lưu Thiên tiên đám người hỏi. Lục Giả một mặt không hiểu đấu, chỉ chỉ bên cạnh ngọc bệ. Không phải, các ngươi xuống dưới a bạch lộ đều nhanh hỏng mất, nàng không nghĩ tới gặp phải một cái không nói đạo nghĩa dã cuốc, không phải, vị đại các kia, chúng ta giao tiền à? phòng trực tiếp người xem lúc này cũng nhìn không được, không phải, người ta đều giao tiền bảo vệ tính mạng, ngươi còn muốn cấp sắc à? quá tần nờ giờ không nói đạo nghĩa, thu tiền còn muốn cấp sắc? đoán chừng là biết đây là đang trực tiếp, không quản là đoạt tiền vẫn là cấp sắc, kia đều trốn không thoát vào ngục giam, đoán chừng là muốn thoải mái một thanh, không muốn a, ta đều không đành lòng nhìn. Hồng di thôn, tiếp mục tổ. đạo diễn nhìn thấy một màn này thời điểm, người đều tê, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng đây nếu là mấy cái nữ khách quý tại phòng trực tiếp bên trong tại đây bạn chúng chú mục trước mắt bao người bị người cho vậy hắn cả đời này coi như xong mấy cái nữ khách quý cả đời này cũng xong rồi lao thôn thư ký nhìn đây có chút không trải qua sự tình đạo diễn thật sự là một điểm đều không nặng nề lấy bình tĩnh nhất kinh nhất dạng liền không thể học hắn lao nhân ra nhiều bình tĩnh a đạo diễn a ngươi đây là lại thế nào a làm sao gấp thành dạng này lao thôn thư ký xoạch thuốc lá sợi chậm rãi hỏi Người chẳng lẽ còn không có chặn lại được sao hắn hiếp mắt nhìn đạo diễn trước mặt máy giám thị máy giám thị bên trong đó là phòng trực tiếp nội dung đáng tiếc hắn mắt mở nhìn không rõ lắm cảm giác đây tựa như là bọn hắn hồng diệp thôn sau thôn a đó là loại bắp mảnh đất kia bình thường một chút ưa thích trải nghiệm nông thôn sinh hoạt du khách cũng sẽ ở kia một mảnh trong đất hoạt động đúng bọn hắn thôn còn có mấy cái trả tiền trải nghiệm hạng mục đâu đây là lục dã nói ra đề nghị nói cái gì để du khách trả tiền đi trong đất trải nghiệm cuộc sống tách ra bắp đào khoai lang lúc đầu lao thôn thư ký cảm thấy đây chính là cái gì thao đảng đề nghị cái này có đồ đần nguyện ý làm như vậy kết quả thật đúng là mẹ hắn thành là thôn bên trong kiếm tiền không ít đây hiện tại thôn bên trong từng nhà mỗi tháng còn có thể dẫn tới mấy trăm khối tiền đâu không biết. còn có cái khác dừng chân a ăn cơm a bán đồ a rất tốt nói trở lại lục giá kia tiểu vương bắt đảng nếu như dựa theo kế hoạch thành thành thật thật đi đón nữ khách quý trở về lúc kia cũng hẳn là đến phía sau thôn chỗ nào cũng không biết trên đường có hay không đụng vào bắt cóc bốn cái nữ khách quý kẻ buôn người đầu chọc đạo diễn nghe được lão thôn thư ký nói phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng lao thôn thư ký ngươi nhất định phải giúp đỡ chút chúng ta tiết mục bên trong mấy vị kia nữ minh tình cũng phải làm cho kẻ buôn người cho trả đảng lao thôn thư ký nghe nói như thế lập tức liền kinh ngạc như vậy dữ dội trước công chúng với lại nhiều người nhìn như vậy kia kẻ buôn người lớn gan như vậy thuê ngày sao lao thôn thư ký không biết vì cái gì nghĩ đến mình cái kia mỗi ngày cho hắn gây chuyện chất tử lục giá dạng này so sánh xuống tới lục giá thật đúng là trung thực bốn phận chương năm lục dã tại sao là ngươi kẻ buôn người đây chương năm lục dã tại sao là ngươi kẻ buôn người đây ai ta có thể giúp đỡ gấp cái gì a các ngươi tranh thủ thời gian phái nhiều cho người để bọn hắn tăng thêm tốc độ đi đem đầy kẻ buôn người bắt lại nhà lao thôn thư ký cũng gấp nếu là tại bọn hắn hồng diệp thôn phát sinh loại chuyện này mấy cái nữ minh tinh trước mặt mọi người cho người ta trả đạp vậy bọn hắn hồng diệp thôn không phải cũng xong con bê về sau cái nào nữ du khách còn dám tới hồng diệp thôn du lịch lao thôn thư ký vội vàng xích lại gần đi xem nhìn xem đến cùng là cái nào trời đánh kẻ buôn người dám làm ra dạng này sự tình. đây nếu để cho hắn biết đây là ai nhìn hắn không đem hắn thứ ba chân cho đánh lao thôn thư ký không xong không xong cường tử thúc trong nhà nghiêu đem cường tử thúc cái mông cho đông lao thôn thư ký vừa nghe nói như thế lập tức cưỡn thẳng lưng sắc mặt lập tức liền thay đổi, sôi động liền đi. Người đâu? Người đâu? Không có sao chứ? Lao thôn thư ký gọi là một cái sốt ruột. Đây bị nhưu đâm cũng không phải chuyện đỏ, đây nếu là không cẩn thận đâm đến cái gì yếu hại, tại chỗ cắt cũng có khả năng. Lao thôn thư ký, cường tử thúc là cái mông cho đâm, chọc ra cứ đến. Lao thôn thư ký lập tức tức sả mặt lại, vội vàng đi theo. Chỉ để lại một đám tiết mục tổ mọi người tại trong gió lộn xộn. không phải, trong thôn các ngươi làm sao chỉ toàn ra những này loạn thất bát tạo sự tình A phong trực tiếp bên trong người xem trong lúc nhất thời cũng không biết nên cười hay là nên khóc lúc đầu muốn để lao thôn thư ký hỗ trợ kết quả ra hiện tại sự tình khán giả cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nổ nước bọn một câu thật sự là nghiệp trướng a đầu trọng đạo diễn lúc này ra đầu đều nhanh muốn cả phá không phải kia người là có hay không bệnh a lôi kéo bốn cái nữ khách quý đi đến dã ngoại hoang vu ngọc mễ làm gì thật chẳng lẽ là vì nhưng rất không có khả năng a dù là hắn lại ngu xuẩn, cũng biết đỉnh đầu thờ lì cảm là đang trực tiếp nếu như hắn là người xấu vậy hắn hẳn là trăm phương ngàn kế bả đầu đỉnh thờ lì cảm đánh xuống hoặc là đóng lại mới đúng làm sao khả năng để sợ luy cảm toàn bộ hành trình cùng quay cho nên hắn lôi kéo các nữ khách đi vào ngọc mễ đến cùng muốn làm gì lục gia có chút mộng bức nhìn đây bốn vị nữ minh tinh lục gia vội vàng lui lại mấy bước chỉ vào đỉnh đầu sợ luy cảm các ngươi có bệnh đúng không ta cho ngươi biết ta đây chính là toàn bộ hành trình đều đang quay các ngươi nếu là vu không ta các ngươi cũng không có quả ngon để ăn đừng tưởng rằng hắn là dân quê cũng không biết sợ luy cảm là đang trực tiếp đâu mấy cái này nữ minh tinh cũng đừng muốn bị bợm liền xem như tiết mục tổ an bài tiết mục hiệu quả vậy cũng phải trước cho hắn trả tiền không phải hắn cũng không phối hợp diễn xuất còn có tốt ngươi cái lưu thiên tiên ta cho là ngươi là không dính khói lựa trần gian thần tiên tỷ tỷ, kết quả ngươi vậy mà cũng làm lên bị bợm một bộ này lục gia cảm giác mình xem là người mày dầm mắt to lưu thiên tiên vậy mà cũng làm lên một bộ này hắn còn muốn đục nàng đây sự tính đến một bước này tất cả người đều cảm giác không thích hợp bốn cái nữ khách quý một mặt cẩn thận từng ly từng tí ngươi có ý tứ gì không phải ngươi đem chúng ta kéo đến nơi này đến sao lục gia gắt một cái đây không phải các ngươi muốn tới đây trải nghiệm nông thôn sinh hoạt sao nhanh một chút đi tách ra bắp một người thu phí một vẽ bắt về thôn bên trong tất cả các ngươi không cho phép mang đi phòng trực tiếp bên trong người xem còn có bốn cái nữ khách quý đều có chút ngậu đây giống như có chút hiểu lầm không có chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng ngay lúc này nơi xa chuyển đến máy kéo ầm ầm tiếng vang lục dã nhìn lại sắc mặt đại biến ngoa tạo một cái trên máy kéo mặt ngồi mười mấy người từng cái khí thế hùng hồ bộ dáng đây là ai tới trả thù đi liền thấy trên máy kéo người nhìn thấy hắn sau đó lập tức lòng đẩy căm phẫn chỉ vào hắn giống to người tại kia đừng để hắn chạy lục dã một mặt ngẫu bức vội vàng nhìn một chút mình xung quanh lại nhìn một chút phía sau mình không phải bọn hắn là đang gọi chính ta sao Xong con bê. chẳng lẽ là hắn đùa giỡn nữ du khách bên trong có người tới trả thù lục giã vô ý thức trực tiếp quay đầu liền chạy má ơi đây nếu như bị bắt được cũng không đến bị nệm thành triều sán thịt bỏ hoàn hiện tại không chạy chờ đến khi nào kẻ buôn người là ở chỗ này tranh thủ thời gian bắt hắn lại đừng để hắn trốn thoát hào tiểu tử hiện tại là muốn chạy đúng không đem người cho ta nhấn ở nơi đó trực tiếp trước đánh một trận lục giã nghe lời này vong hồn đại mạo dưới chân tốc độ chạy nhanh hơn má ơi những ngày người lại muốn trước đánh hắn không phải chẳng lẽ ta làm kẻ buôn người lục giá đột nhiên dừng lại cái gì cầu thí kẻ buôn người hắn không phải kẻ buôn người a hắn chỉ là ưa thích đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng với lại chỉ là ngoài miệng hoa hoa tia trên tay thế nhưng là không lúc đích. liền xem như động đó cũng là nữ du khách chủ động an thua gì tới mình a lục giá lập tức lẽ thẳng khí hùng làm nửa ngày nguyên lai không phải bắt mình chẳng lẽ xung quanh có kẻ buôn người trốn ở chỗ này đến ai ra khá lắm chẳng lẽ không biết hồng Diệp thôn là kẻ buôn người cấm địa sao đừng cho hắn bắt lấy kẻ buôn người không phải hắn không phải đem người cho đánh gần chết lục giá lột lên tay áo lại phát hiện mình mặc là ngăn tay nhưng khí thế không thể vừa, giống to mụ kẻ buôn người ở chỗ nào đi ra cho ta bốn cái nữ khách quý có chút kinh ngạc nhìn lục giá liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong người xem đều có chút trận mắt hốt mộn không phải nào có tặc hô bắt chụp a liền không có gặp qua người nào con buôn giống hắn dạng này lẽ thẳng khí hùng lục giá còn thân mật để bốn cái nữ khách quý sau này bên cạnh ních lại gần các ngươi lui ra phía sau một điểm không muốn ngăn trở chúng ta tìm người con buôn các nữ khách vô ý thức lui về phía sau mấy bước lục giá hài lòng gật đầu Sau một khắc đằng sau ầm ầm âm thanh đến, Lục Giã quay đầu, trên mặt còn không có lộ ra nụ cười, trực tiếp liền bị người cho nhấn lên. Lục Giã đều nốc, "Không phải, các ngươi bắt nhầm người, ta không phải kẻ buôn người, ta là cùng các ngươi một đám. Huynh đệ, chúng ta là một đám nha." Lục Giã đứng dậy liền đem người trở tay cho nhấn lên, có chút vô tội, "Anh em, các ngươi có phải hay không bắt nhầm người? Ta không phải kẻ buôn người a." "Bắt đó là ngươi, lên cho ta, bắt hắn cho ta bắt lấy." Một cái công tác nhân viên cắn răng nhìn Lục Giã, hắn đó là phụ trách theo dõi phòng trực tiếp quản lý bất động sản một trong kết quả là để lục giá tại hắn mí mắt phía dưới đem mấy cái nữ khách quý cho lôi đi đây chính là hắn vô cùng lục nhã cho nên lúc nghe muốn nắm kẻ buôn người thời điểm hắn chạy nhanh nhất một đám người vây quanh lục giá thủ thế chờ đợi kết quả vừa xông đi lên liền bị lục giá hai ba lần liền cho nhấn đổ bị lục giá gấp thành la hắn trận với tư cách đem một đám công tác nhân viên đánh ngã trên mặt đất lục giá lúc này hắn là một mặt vô tội không phải các ngươi có phải hay không sai lầm nha ta thật không phải là người con buôn đều vô tội ngươi trước tiên đem chúng ta buông ra lại nói ngươi bây giờ một người chấn áp chúng ta mười mấy người Ngươi kết quả cùng ta nói ngươi là vô tội. Phòng trực tiếp đám người đều kinh hãi, ngoa tạo, một người đối phó mười mấy người, đây mẹ nó vẫn là người. Đúng thế, đều đối với công tác nhân viên độc thủ, còn nói ngươi không phải kẻ buôn người. Ta vừa tiến đến liền thấy kẻ buôn người đang đi làm ăn ở viên. Kẻ buôn người, còn nói ngươi không biết bó công. Đây mẹ nó còn là người sao, mười mấy người không tới gần được. Lục ra lúc này não hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được một cái khiếp sợ điểm. Tiếng nhắc nhở lít nha lít nhí liên miên bất tuyệt lần này trực tiếp cho lục dã nhập chướng tối thiểu hơn mấy trăm ngàn khiếp sợ điểm vừa rồi mở ra máy kéo thôn dân ngừng tốt máy kéo đang muốn tới xem một chút đến cùng người nào con buôn bọn cấp lá gan như vậy đại cũng dám đến bọn hắn hồng diệp thôn bên này náo sự chẳng lẽ bọn hắn không biết hồng diệp thôn lúc trước đây chính là thập lý bắt hương đánh khắp vô địch thủ đại thôn sao bất quá chờ hắn nhìn sang thời điểm người thôn dân này đều ngây ngẩn cả người không thể tin rủi rủi con mắt không phải lục dã ngươi tại sao lại ở chỗ này kẻ buôn người đây chương sáu vu khống ta là kẻ buôn người chương sáu vu khống ta là kẻ buôn người bị lao thôn thư ký gọi tới hỗ trợ dẫn đường đại lực cũng là bối rối tại sao tới đây sau đó cái kia bắt cóc nữ minh tình kẻ buôn người bọn cấp không có tìm được làm sao thấy được bọn hắn thôn bên trong đầu góc linh hoặc nhất đồng thời cũng là có thể nhất gặp rắc rối lục dã tiểu tử không phải kẻ buôn người bọn cướp đây đại lực không nhìn thẳng lục dã dù sao hắn thấy lục dã liền không khả năng là cái kia bọn cướp còn có kẻ buôn người người kia còn buôn bọn cấp đây còn có lục dã ngươi làm sao cùng bọn hắn đánh nhau đại lực nhìn hai bên một chút không nhìn thấy cái khác kẻ tình nghi biên lúc này mới một mặt mộng bức nhìn lục dã đại lực thúc cứu ta à bọn hắn vừa lên đến liền không nói lời gì nói ta là kẻ buôn người lục giã nhìn thấy đại lực thúc đội vàng cầu cứu mà nghe được lục giã cầu cứu một đám công tác nhân viên cùng bên cạnh nữ khách quý còn có phòng trực tiếp đám người đỉnh đầu bọn họ đồng loạt lóe lên một cái dấu hỏi không phải đây mẹ nó ngươi bây giờ trước tiên đem những người khác buông ra lại nói ngươi bây giờ đem người cho nhân lên kết quả ngươi bây giờ cùng người cầu cứu để người tới cứu ngươi ngươi chơi tương phản đây đại lực lúc này người đều đốc, để nhiều người như vậy đau đầu người kia con buôn bọn cướp lại là lục giã. không có khả năng không có khả năng lục dã người này mặc dù bình thường là thích gây họa một điểm nhưng là không đến mức làm ra ác liệt như vậy sự tình đến bắt cóc nữ minh tinh đây nhất định là cái hiểu lầm mà hắn nhìn một chút lục dã đánh ngã một đám công tác nhân viên cũng là cảm thấy hiểu rõ đại lực thuốc cũng rất hiểu lục dã người này lục dã từ nhỏ đã ưa thích chơi vào một điểm cổ quái kỳ lạ đồ vật họ qua mấy năm võ thuật cho nên hắn vũ lực trị vẫn luôn là bí mật bây giờ thấy hắn lập tức đánh ngã mười mấy người hắn cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. đại lực thuốc bận rộn giải thích đây có phải hay không là có cái hiểu lầm hắn cũng là chúng ta hồng diệp thôn người ta từ nhỏ nhìn hắn cởi trốn lớn lên không thể nào là người xấu lục giác ở bên cạnh liền nội vàng gật đầu đúng vậy a đúng vậy a ta là người tốt ta làm sao khả năng đi bắt cóc nữ minh tinh đóng đây với lại mặc dù đại lực thúc ngươi nói không có sai nhưng ngươi vừa rồi câu kia nhìn ta cởi trốn lớn lên rất không cần phải nói một đám nữ minh tinh còn có khán giả lập tức đều không còn gì để nói ngươi dáng vẻ lưu manh thời điểm nhìn lên thật là không giống không phải một cái người xấu đây để ngươi đi diễn lưu manh ngươi đều phải thu liễm một chút diễn không phải quá sốc nổi bất quá mọi người cũng liền tạm thời tiếp nhận lục dã lời giải thích này dù sao hiện tại mười mấy người đều cầm lục dã không có cách muốn phản bác cũng không có lực lượng lục dã giải thích rõ ràng sau đó lập tức cũng cho tức dù sao hắn mặc dù là lưu manh nhưng thật không phải bọn cướp cũng không phải kẻ buôn người loại này đó là đối với hắn thanh danh vu khống đây là đang vu khống hắn vĩ đại nhân cách biết không lục dã tức giận đến tại xung quanh tìm tìm sau đó ở bên cạnh ngọc mỹ bên trong tìm đến một cái thẻ bài vung bảng hiệu giống to ai như vậy không có lòng công đức gà đem đồ vật ném loạn con mẹ nó đều nói ta không phải là cái gì người con buôn cũng không phải bọn cướp không tin các người đến xem lục gia nói chuyện hung hăng đem công kỳ bài cắm vào bên cạnh trong đất ta chính là mang theo các nàng tới đây trải nghiệm cuộc sống phòng trực tiếp ống kính rút ngắn thấy được công kỳ bài phía trên nội dung trả tiền trải nghiệm nông thôn tách ra bắp một người một trăm khối thời gian không hạn chế bắp không cho phép mang đi về bản thôn tất cả có thể ưu tiên mua sắm không ô nhiễm không ô nhiễm bắp giá cả một nguyên một cân bốn cái nữ khách quý còn có phòng trực tiếp người xem nhìn thấy cái này bảng hiệu thời điểm trong nháy mắt đều trầm mặc trong lòng bọn họ có vô số tạo lại không biết muốn làm sao nói ra trong lúc nhất thời bọn hắn đều quên lục giá giặc cấp sự tình bạch lộ thoát ra không phải đưa tiền giúp các ngươi làm việc sao thật có ngốc như vậy người lưu thiên tiên lặng lẽ gật đầu cho dù là nàng lạnh lùng tính tình lúc này cũng cảm giác có chút cổ quái làm như vậy người sợ không phải đồ đần bên cạnh bàn địch còn có na chát lúc này cũng là một mặt không hiểu đấu các nàng nghĩ không ra thật có người sẽ làm như vậy sao sợ không phải thật ngốc lục giá nhìn bốn người liếc nhìn cuối cùng chỉ vào lưu thiên tiên ôi ôi đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp liền có thể nói lung tung à Đây là gọi cái gì làm không công, đây là trải nghiệm nông thôn sinh hoạt." Lại nói, "Các ngươi nói người khác đốc, vậy các ngươi không phải cũng là muốn trải nghiệm cái này sao?" Bốn gái nữ khách quý trong nháy mắt sắc mặt đều đỏ, bị tức, "Các nàng căn bản liền không có muốn trải nghiệm cái này a." Phòng trực tiếp bên trong người xem lúc này cũng là một bước, làm nửa ngày, nguyên lai like đây là Ô Long. Rất có thể a. Làm sao cảm giác đây thật là một trận hiểu lầm đây. Ngươi nhìn đây mặt người bên trên phẫn nộ, nhìn lên không giống như là trang, sẽ không thật là một trận Ô Long a. Nếu như làm nửa ngày là Ô Long, vậy liền cho cười một cái công tác nhân viên đứng dậy tức giận chất vấn ngươi không phải kẻ buôn người ngươi không phải bọn ước, vậy ngươi tại sao phải lôi đi chúng ta nữ khách quý đúng thế ngươi biết chúng ta tiết mục tổ xe hạn phạt đi đến du lịch xã bên kia tiếp không đến nữ khách quý đến cùng có bao nhiêu sợ hay sao còn nói ngươi không phải giặc cướp lưu thiên tiên và một đám nữ khách quý lúc này mới cảm giác phải biết ngươi lai like lục giã căn bản cũng không phải là tới kéo các nàng các nàng là bên trên xe nhường đường các nàng trong nháy mắt có chút nghĩ mà sợ các nàng còn tưởng rằng là công tác nhân viên ở nửa đường bên trên lên lòng xấu xa muốn bắt chẹt các nàng đâu lục giá càng bị khuất càng phẫn nộ cái quỷ gì ta liền hỏi các ngươi các nàng có phải hay không đi chúng ta hồng Diệp thôn tất cả người vô ý thức gật đầu cái này xác thực lại không được lục giá càng bị khuất vậy ta ban đầu hỏi nàng nhóm có phải hay không đi hồng Diệp thôn các nàng nói thế nào bốn gái nữ khách quý lập tức xứng sở sau đó hơi đỏ mặt ta cho là nguyên là tới kéo chúng ta lưu thiên tiên càng là kịp phản ứng nói thật vẫn là hắn sai bởi vì lúc ấy lục giá hỏi nàng nhóm có phải hay không đi hồng Diệp thôn nàng gật đầu sau đó liền lên xe nếu thật là hiểu lầm nói kia nàng thế nhưng là thật xin lỗi lục giá kém chút hại hắn bị người đánh tơi bởi lục giã nhìn về phía công tác nhân viên tức giận chất vấn làm nửa ngày là các ngươi khách quý mình không có làm rõ ràng tình huống hại ta bị hiểu lầm kết quả các ngươi ngược lại vu khống ta là kẻ bơm người đây nếu không phải ta hơi có thể đánh một điểm vậy ta chẳng phải là muốn vô duyên vô cớ bị các ngươi đánh một trận tơi bởi à. công tác nhân viên đều là bối rối phòng trực tiếp bên trong người xem cũng bối rối không phải thật chẳng lẽ là hiểu lầm sao lúc này hồng giã đạo diễn khi nhìn đến lục giã cái này hư hư thực thực bọn cướp ra hỏa đem nhân viên công tác khác khống chế sau đó hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra Bất kể như thế nào, dù sao cái này hư hư thực thực bọn cướp ra hỏa xem như bị bọn hắn vây lại, đến mức quá trình cùng kết quả như thế nào? Kia trước không cần lo, dù sao cuối cùng đạt thành mục đích không sai biệt lắm là được. Kết quả còn không có đợi hắn một hơi hoàn toàn mà sợ si tại đi, hắn liền nghe đến Lục Giá phẫn nộ lên án. Sau một khắc hắn liền bối rối. Không phải, thật chẳng lẽ là một trận hiểu lầm? Không đúng rồi, vậy hắn tại sao phải đem nữ khách quý kéo đến Ngọc này mệ đến? Công tác nhân viên cũng đem cái này vấn đề cho hỏi lên. Lục Giá chỉ vào bên cạnh bảng thông báo, quắc, đều mẹ nó nói ta là lôi kéo du khách đến bên này trải nghiệm nông thôn sinh hoạt thấy rõ ràng thách ra bắp một lần một trăm khối không hạn thời gian ở giữa nhưng bắt không thể mang đi đây là thôn chúng ta bên trong du khách trải nghiệm hàng mục đã lâu lắm chương bảy đắc ý lao thôn thư ký lục đại hữu chương bảy đắc ý lao thôn thư ký lục đại hữu lục giá ủy của ta ta muốn đi kéo du khách ta làm sao biết các nàng liền lên ta xe ta còn tưởng rằng các nàng đó là đám kia nữ du khách đâu liền đem các nàng kéo về không tin ngươi có thể đi hỏi một chút chúng ta lao thôn thư ký có phải là hắn hay không sắp xếp người để ta mở ra ba lượt đi trên chấn kéo nữ du khách? Với lại đây một nhóm nữ du khách còn điểm danh muốn trải nghiệm tách ra bắp nông thôn chân thật sinh hoạt, tự mình đến ngọc mễ tách ra bắp. Lục gia cuối cùng đặt câu hỏi, cho nên ta đem người kéo nơi này đến, đây không có vấn đề à? Trời mới biết, các ngươi vừa lên đến liền mắng ta là kẻ buôn người bỏ cướp, ta đều chết oan. Công tác nhân viên cùng phòng trực tiếp người xem đã triệt để tin tưởng lục gia nói, nếu như là hoang ngôn nói, chỉ cần hỏi một chút lao thôn tư ký liền sẽ bị vạch trần căn bản liền không có nói lao tất yếu. Đây là thật cho nên bọn hắn công tác nhân viên làm nửa ngày, đó là một trận ô long các nữ khách này nấy, vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi à sợ ngươi bị hiểu lầm còn kém chút hại ngươi bị đánh với tư cách nữ minh tinh các nàng biết mình mỗi tiếng nói cử động khẳng định lại nhận chú ý loại tình huống này khẳng định là muốn nói xin lỗi lục gia cường điệu nhìn thoáng qua bốn cái nữ khách quý trước người đều rất có lễ phép rất rõ ràng túi đầu chính là muốn cửa sổ để chống khẩu tài có lễ phép nhất là bản địch còn có na chat đủ ảng đủ ảng đủ ảng công tác nhân viên lúc này cũng là có chút một bước nhưng vẫn là cùng theo một lúc nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi chúng ta cũng là trong lúc nhất thời có chút gốc. lục gia sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng vẫn là khoát tay áo về sau chú ý một chút đừng lại bị người cho gạt chuyện này ta liền không truy cứu các ngươi cũng đừng sách chuyện này liền đến nơi này là tiền mọi người đều đừng đề cập đi ta đi trước trên chấn một nhóm kia nữ du khách vẫn chờ ta đi kéo đây lục gia nói xong quay người liền chuẩn bị đi quay người trong nháy mắt trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình mu a còn tốt bị hắn lừa gạt qua hắn vừa mới bắt đầu xác thực rất tức giận nhưng chọc tức lấy chọc tức lấy đột nhiên kịp phản ứng đây có vẻ như tựa hồ khả năng hẳn là hắn sai đại ba gọi là hắn đi kéo nữ du khách mà hắn hẳn là nghe lầm nghe thành đi kéo nữ khách quý nhưng là đều đến loại tình huống kia bên trên hắn có thể làm sao chỉ có thể là tiếp tục giả trang tức giận sau đó qua loa lửa gạt qua còn tốt hắn cơ linh trả đũa hung hăng càng quái lúc này mới đem người cho lừa gạt qua không phải hắn sông như vậy đại nhất cái họa đại bá sẽ phải cắt ngang hắn chân chó chờ một chút, lục giã đột nhiên tâm lý một nắm chặt, lại vội vàng đi qua nắm cả đại lực thuốc bà bay. đại lực thuốc, ngươi cần phải cứu ta à? chuyện này tuyệt đối không nên cùng đại bá ta nói, không phải ta nhất định phải chết. đại lực thuốc cũng minh bạch lão thôn trưởng tính cách, rất tán thành gật đầu, tiến tâm đi, sẽ không theo lão thôn trưởng nói. đây nếu là lục giã hôm nay sự tình bị lão thôn trưởng biết rồi, kia lục giã không thể thiếu bị lột một lớp ra. hai người vì cái gì xác định lập tức là có thể đem lục đại hưu cho che giấu đây? bởi vì thôn bên trong hiện tại người trẻ tuổi liền lục giả một người, những người khác đều là lão nhân. Bình thường dùng di động chỉ sẽ gọi điện thoại cái gì, tự nhiên là không có khả năng lên mạng lướt sóng. Mà lục đại hữu mình cái gì qua kỹ sản phẩm đều sẽ không dùng, tự nhiên cũng không có khả năng từ trên mạng biết những này. Kế hoạch này đơn giản không chê vào đâu được. Lục giã ở trong lòng âm thầm khen mình một câu. Nhưng là đây có một cái tiền đề, cái kia chính là thôn bên trong không có người ngoài. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại thôn bên trong chẳng những có ngoại nhân, với lại ngoại nhân rất nhiều. Với lại vậy cũng là tiết mục tổ người. Lục giã bên kia xem như lên tiết mục tổ số đen, chỉ cần lục giá vừa lộ đầu, trực tiếp thò đầu ra liền giết không chỉ thôn tiết mục tổ trụ sở đây là một gian rộng rãi đá xanh sân, trước đó là thôn bên trong nông gia vui bây giờ bị tiết mục tổ cho bao hết xuống tới làm như tiết mục tổ trụ sở lúc này đạo diễn cũng không muốn quan tâm kỹ càng cái gì chỉ cần các nữ khách trở về liền tốt chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi nói ra còn chưa tính thế là đạo diễn buông tay lên khôi phục hăng hái nếu là một trận hiểu lầm vậy liền đem nữ khách quý mang về tiết mục chính thức bắt đầu không thể không nói còn phải là địa đầu xà có tác dụng a trước đó bọn hắn tìm lâu như vậy đều không có tìm tới dù là có hướng dẫn cũng không có biện pháp dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây kết quả lão thôn thư ký trực tiếp vừa ra tay liền đem người cho tìm được đạo diễn cũng là nghĩ lấy xem ra cần phải tìm một cái người địa phương vào tiếp một tổ như vậy mới phải làm việc hắn cũng là hồ đồ rồi đến làm làm việc ngươi không tìm dân bản xứ đây chính là muốn được hồ á đạo diễn đạo diễn hậu trường số liệu nổ lúc này bên cạnh công tác nhân viên hưng phấn giống to trước đó bởi vì lo lắng nữ khách quý an toàn ai cũng không có để ý số liệu kết quả nhưng không có nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn liên quan tới nữ khách quý tại liên tổng trực tiếp bên trong xuất hiện nguy hiểm sự tỉnh liền leo lên hot sữa dẫn đến nguyên bản nhiệt độ liền phi thường cao tiết mục tổ bây giờ càng là nhiệt độ của phong online nhân số đạt đến một bạn, có thể nói là tiết mục nhiệt độ chưa từng có luyến tổng tiết mục mặc dù còn không đạt được hiện tượng cấp nhiệt độ nhưng dưới mắt đây chính là mở một cái tốt đầu đạo diễn hương phấn sở lấy đầu chọc con mắt bùng lên nhìn hậu trường số liệu cũng vui vẻ đi rồi tuyệt đối không ngờ rằng nhân họa đất phúc một trận ô long vậy mà cho tiết mục tổ mang đến như thế khoa trường nhiệt độ vừa vạn bên này lão thôn thư ký đã đem bị như bệnh lên cái mông thôn dân cho xử lý tốt trực tiếp để người đưa trên trấn bệnh viện lao thôn thư ký vội vàng quay về tiết mục tổ bên này hắn còn muốn nhìn xem bên này đến cùng phát sinh chuyện gì đây đến cùng là cái nào xẹp con bê đồ chơi dám ở bọn hắn hồng diệp thôn phụ cận làm người con buôn khi bọn cướp nhìn hắn không đem hắn thứ ba chân đều cắt đứt đạo diễn thế nào mấy cái kia đại minh tình cứu ra không lao thôn thư ký xoạch lấy thuốc lá sợi nhíu mày hỏi đạo diễn nhìn thấy lao thôn thư ký thái độ trở nên nhiệt tình nhiều liền vội vàng tiến lên đi dâng thuốc lá lần này hắn cũng là biết rồi kết giao địa đầu xả chỗ tốt mặc dù đây cũng là một cái hiểu lầm nhưng là về sau nếu là thật gặp phải sự tình còn phải là địa đầu xả có biện pháp bọn hắn ở chỗ này quan hệ thế nào không có chưa quen cuộc sống nơi đây thiết lập sự tình đến khó tránh khỏi bướng chân vướng tay đến lao thôn trưởng hút điếu thuốc đạo diễn vội vàng cười ha hả đưa lên một hộp trung hoa lục giá đại bá của hắn lục đại hữu hắn là thôn trưởng cùng thôn bí thư chi bộ một vai trò cho nên gọi hắn thôn trưởng cũng được lục đại hữu nhận lấy thuốc lá liếc nhìn lại còn là trung hoa người khác lão nhiều đầu óc liếc mắt liền nhìn ra đạo diễn chỉ sợ có việc cầu hắn đạo diễn ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a trước đó sự tình còn phải đà tạ tạ lao thôn trưởng hỗ trợ người đã tìm được là cái hiểu lầm đạo diễn cười ha hà nói hắn cũng không có ý định truy cứu chuyện này mặc dù vừa rồi đúng là có chút kinh tâm động khách nhưng cũng cho tiết mục tổ mang đến cực lớn nhiệt độ vừa rồi hắn nhưng là kém chút lương phấn hỏng đối mặt đột nhiên bạo tăng lưu lượng tâm lý đối với người kia lại có mấy phần cảm kích đương nhiên cảm kích về cảm kích hắn cũng không muốn gặp lại tên kia kém chút đem hắn bệnh tim dọa đi ra hơn nữa nhìn lên cũng không phải một cái bất việc chủ với lại người kia nhìn lên không phải một cái đồ chơi hay vẫn là kính sợ tránh xa tốt, miễn cho thật xảy ra chuyện gì. Lục Đại Hưu nghe nói là hiểu lầm, nếu như, như mày, già môi trên mặt hiện lên mấy phần hoài nghi. Chương 8, chiếm lưu thiên tiên tiện nghi. Chương 8, chiếm lưu thiên tiên tiện nghi. đây kẻ buôn người cùng bọn cấp sự tình, chẳng lẽ còn có hiểu lầm? Hiểu lầm có thể đem nữ minh tinh lôi đi. Vất quá bất kể như thế nào, người này con buôn còn có bọn ngỡ, thế nhưng là kém chút làm hại toàn bộ hồng diệp thôn thanh danh khó giữ được, khách du lịch trực tiếp đập trong tay. nếu để cho lão thôn trưởng biết đây xẹp con bê đồ chơi là ai. Vậy hắn không phải hung hăng thu thập hắn một trận không thể. Còn tốt hắn đem Lục Giã kia ngôi sao thai họa cho sớm phái ra ngoài, không phải lưu tại thôn bên trong sợ là lại muốn dẫn xuất một cái khác thai họa đến. Kia Lục Giã muốn đi vào Tiết Mục tổ sự tình coi như sẽ không bao giờ. Hiện tại tốt, hắn cái gì đều cho Lục Giã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần chờ hắn trở về. Lại đem Lục Giã giới thiệu cho Tiết Mục tổ người nhận thức quen mặt một cái, liền có thể đem hắn nhét vào vào Tiết Mục tổ bên trong. Nghĩ tới đây, Lục Đại Hưu tăng thương trên mặt cũng lộ ra mấy phần nụ cười, lấy ra một cây trung hoa ghé vào thuốc lá sợi cắn bên trên điểm đắc ý hít một hơi. Đúng, đạo diễn ta cháu kia sự tình. Lục Đại hưu nhắc nhở một câu. Đạo diễn bây giờ đã suy nghĩ minh bạch địa đầu xà chỗ tốt, đương nhiên sẽ không bài xích, không có vấn đề, rảnh rỗi người đem hắn mang tới, trực tiếp tới Tiết Mục tổ hỗ trợ. Lục Đại Hữu lập tức cười nở hoa, không có vấn đề, ta cháu kia cũng không có sự tình gì làm, mỗi ngày liền kéo kéo du khách, ta ngày mai đem hắn mang tới. A, a, đi. Đạo diễn nghe được kéo du khách, vô ý thức có chút phản xạ có điều kiện. Bất quá làm sao cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tốt, hiện tại để các nữ khách trở về a. Tiết Mục tiếp tục quay chụp đạo diễn quay đầu nói ra lúc này lục dã vừa rồi muốn đi lập tức liền bị người cho gọi lại ấy lục dã ngươi chờ một chút lục dã quay đầu nhìn lại phát hiện là đại lực thúc đang nhìn mình lục dã trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười đại lực thúc sự tình gì hắn hiện tại liền sợ hãi đại lực thúc thay đổi chủ ý muốn đem chuyện này nói cho hắn biết đại bá mặc dù khả năng rất nhỏ nhưng cũng không phải không có khả năng ta là hỏi ngươi ngươi có thể hay không sẽ giúp bận rộn đem các nữ khách kéo trở về đại lực thúc sờ lên đầu nhìn thoáng qua mình may kéo hơi khó xử mà tại bên cạnh hắn là mấy vị công tác nhân viên có chút khó chịu ánh mắt. Lục giá lập tức liền hiểu đây chính là những công việc kia nhân viên không có ý tứ cùng hắn mở miệng, mới khiến cho đại lực thúc đến cùng hắn nói. Lục Giả cũng không có cự tuyệt, điều khiển một câu, được à, chỉ cần các ngươi giảm đến, không sợ mấy cái nữ khách quý bị ta bắt cóc là được. Mấy công việc nhân viên lập tức xấu hổ xấu hổ vô cùng. Mấy cái nữ khách quý biểu tình cũng là có chút xấu hổ, bất quá Lưu Thiên tiên vẫn là dẫn đầu kịp phản ứng, hướng phía Lục Giả nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười trên mặt linh động, ta ơn à, phiền phức ngài mang bọn ta trở về. Lục Giả trước đó thu các nàng mấy ngàn cối, lúc này mang các nàng trở về. Toàn khi đó là Lộ phí, còn có tiền đoa Đi, lên xe. Lục Giã dẫn đầu lên đằng sau thùng xe, sau đó đối với mấy cái nữ khách quý đưa tay ra. Phòng trực tiếp khán giả tại biết Lục Giã chỉ là một trận hiểu lầm sau đó, cũng có chút xấu hổ. Dù sao người ta cũng là bởi vì việc công sự tình, kết quả bị bọn hắn hiểu lầm thành kẻ buôn người còn có bọn ước. Đây đúng là có chút xấu hổ, lộ ra bọn hắn đặc biệt tiểu nhân. Bất quá liền tại bọn hắn đối với Lục Giã có đổi mới, cảm thấy Lục Giã cái này nông thôn tiểu tử cứ việc miệng ba hoa, nhưng hẳn là cũng không tệ lắm thời điểm. Lục Giã leo lên thùng xe đối với mấy cái nữ khách quý đưa tay muốn kéo các nàng. Đây mẹ nó, không phải đều nói dân quê thuần phát sao? Làm sao bọn hắn nhìn Lục Giã một điểm đều không thuần phát? Ngoa Tạo, đừng cho là ta không biết ngươi gia hỏa này tâm lý đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Ngươi đây chính là cố ý muốn chiếm nữ khách quý tiện nghi à? Đáng chết nhanh lên thả xuống ngươi bớt chó, đừng muốn làm bận chúng ta nữ thần. Đáng ghét ta, thả xuống các nữ khách để ta đến. Ta thu hồi lúc trước hắn là người tốt đánh giá, mẹ nó, người này đó là một cái đại sát lang, một chút cũng không có che che lấp, lấp. Ta trước đó cho là hắn háo sắc như này chỉ là bởi vì tiết mục tổ người thiết lập thiết kế kết quả biết hắn là người qua đường sau đó ta mẹ nó liên phục đây mẹ nó thuần khiết một cái sắc lang cặn bã năm a phòng trực tiếp người xem phản ứng kịch liệt đối với lục dã vậy mà muốn loại biện pháp này đi chiếm các nữ khách thiện nghi bọn hắn đơn giản ước ao ghen tị loại này người nên kéo đi trên đường nữ khách quý sắc mặt cũng rất xấu hổ các nàng làm sao khả năng không biết lục dã tiểu tâm tư đây lưu thiên tiên vội vàng tránh đi tay không cần không cần chính chúng ta có thể làm lục dã có chút tiếc nuối thu tay về nhìn về phía cái khác nữ khách quý vậy các ngươi đâu có cần hay không hỗ trợ Ba địch bạch lộ na chát ba cái nữ khách quý đồng loạt lắc đầu. Không cần, không cần, chính chúng ta có thể làm. Tại biết rồi người này cũng không phải là tiết mục tổ an bài nghiệp dư khách quý sau đó. Mấy vị nữ khách quý đang nhớ tới lục gia trước đó loại kia biểu hiện, đây thuần khiết đó là một cái sắc lang a. Dưới mắt tần nút còn đến không kịp, nơi nào còn dám cùng hắn có cái gì thân mật tiếp xúc. Tốt a, vậy các ngươi mau lên đây, ta mang các ngươi trở về. Lục gia tiếc đuôi mở miệng. Mấy cái nữ khách quý vội vàng leo lên thùng xe, Lưu Thiên tiên ở phía sau với Tư Cách Đại Tỷ tỷ chiếu cố mấy cái tiểu muội muội hỗ trợ nâng mấy người đi lên lục giá nhịn không được nhìn nhiều mấy lần đáng tiếc không cần mình hỗ trợ bất quá sau một khắc thời điểm lục giá mày nhăn lại sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng cùng nghiêm túc phòng trực tiếp ống kính tự nhiên không có khả năng nhìn chằm chằm nữ khách quý tư ẩn bộ vị trợ gỗ cho nên đại bộ phận ống kính vẫn là đặt ở lục giá người qua đường này trên thân phòng trực tiếp khán giả nhìn lục giá sắc mặt biến hóa lập tức có chút không nghĩ ra không phải là người này bởi vì không chiếm được mấy cái nữ khách quý thiện nghi cho nên thẹn quá thành giận a bọn hắn suy nghĩ lung tung lại hoàn toàn không có phát hiện lục giá mặt là càng ngày càng nghiêm trọng mà lúc này bên cạnh đại lực cũng phát hiện đứng tại thùng xe bên trên lục giã biểu tình biến hóa lập tức thuận theo hắn con mắt nhìn đi qua liền thấy nơi sang ngọc mễ bên trong bắp đang tại không ngừng ngã xuống tại ngọc mễ bên trong cất giấu một đầu quái vật khổng lồ mà lúc này cái kia động tinh đang tại không ngừng tới gần nơi này một bên càng ngày càng gần mắt thấy khoảng cách lưu thiên tiên cũng chỉ còn lại có bất quá ba mét khoảng cách lục giã còn có lục đại lực cùng lúc mở miệng bị, không tốt lúc này những người khác căn bản liền không rõ lục giã còn có lục đại lực rốt cuộc là ý gì bọn hắn liền thấy lục giá trực tiếp đưa tay xoay người đem lưu thiên tiên kéo đi lên lưu thiên tiên bất ngờ không để phòng trực tiếp bị kéo vào lục giã trong ngực bỗng nhiên nhào tới lục giã trên thân lục giã lúc này ngửi thấy một cỗ dễ ngửi mùi thơm nhưng hắn lúc này lại không để ý tới cảm thụ những này, trực tiếp đôi tay nâng lưu thiên tiên cái mông đem nàng từ thùng xe bên dưới kéo đi lên lưu thiên tiên con mắt đều trừng lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn lục giã lại cảm thấy chạm đất giã cái tay kia tại mình tư hận trên vị trí nàng lập tức mặt có phải hay không đỏ lên xấu hổ giận dữ muốn chết nàng bây giờ niên kỷ mới bất quá hơn hai tuổi tại lưu thiên tiên mụ, mụ bảo vệ dưới Còn không có đập qua một chút thân mật phần diễn, đừng nói là hôn cho vui, liền đồng dạng thân cận một chút phần diễn đều không có đập qua. Cái tuổi này Lưu Thiên Tiên rất đơn thuần, mà hiện nay lại bị Lục Giá đôi tay không hề cố kỵ nâng cái mông ôm lấy, đơn giản để nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng cắn răng răng trừng trong mắt, dùng sức trừng mắt Lục Giá, đôi tay càng là nhịn không được háng cự đẩy Lục Giá bà bay, thả ta ra." Sát Lang, chương 9, không phải, hắn là muốn đi lên đánh sao? Chương 9, không phải, hắn là muốn đi lên đánh sao? Đối mặt Lưu Thiên cử động, Lục Giá vàng quát lớn, "Đừng núp đích!" phòng trực tiếp người xem chậm chạp còn không có kịp phản ứng liền trơ mắt nhìn lục giã một bộ động tác hành vân như nước đem lưu thiên tiên từ trên xe kéo lên sau đó lại ôm lấy tất cả người đều ngây ngẩn cả người không phải đây là đang làm gì đợi đến kịp phản ứng sau đó phòng trực tiếp người xem trực tiếp đối với lục giã điên của ngược mạn sắc đẳng ngập trời cũng dám ngay trước nhiều người như vậy mặt chiếm lưu thiên tiên tiện nghi đây quả thực là quấy rối tình dục cái khác nữ khách quý cũng sợ ngây người không nghĩ tới lục giã vậy mà thật dám ngay ở nhiều người như vậy mặt trước mặt mọi người chiếm các nàng tiện nghi bạch lộ ban địch nhà kia ba cái nữ khách quý kinh hô một tiếng liền phải nhận không được đi lên hỗ trợ. Kết quả sau một khắc thời điểm, tất cả sắc mặt người cũng thay đổi. Bởi vì ngay tại lục dạ ôm lấy lưu thiên tiền, đem nàng chân từ thùng xe phía dưới kéo đến thời điểm, một đầu đen nhánh quái vật khổng lồ từ bên cạnh ngọc mẹ bên trong vật lên, trực tiếp liền hướng phía xe ba bánh bay tới. Một đôi răng nanh dữ thợn, đối với xe ba bánh đó là điên cuồng va chạm, xe ba bánh bị đỉnh đều nhấc lên. Xe ba bánh bên trên năm người lập tức bị to lớn lực lượng đụng cái lảo đảo, lăn làm một đoàn. Phong trực tiếp khán giả đều sợ ngây người, đây là cái gì? Dã, heo rừng với lại đầu này heo rừng hình thể to lớn nhìn lên liền cùng một đầu trai trai con bê con không sai biệt lắm chỉ ít có 300 cân thể trọng tại hồng diệp thôn nơi này lại có như vậy đại heo rừng mà lưu thiên tiên cũng cảm thấy phía sau kia ấp ấp úng, úng thô trọng tiếng thở dốc nhìn lại liền thấy kia đầu heo rừng giữ tận răng nanh đang tại đối với xe ba bánh dùng sức đỉnh đâm sắc mặt nàng lập tức liền thay đổi bởi vì hiện tại heo rừng vị trí thình lình lại là nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương vừa rồi nếu như không phải lục gia kịp thời đem nàng ôm lấy đến cái này giờ lưu thiên tiên tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng bệnh phía sau toát ra một chút xíu mồ hôi lạnh nghĩ mà sợ cực kỳ lúc này nàng cũng minh mạch lục dã không phải tại chiếm nàng tiện nghi mà là tại cứu nàng mà nàng vừa rồi vậy mà còn tại nghĩ như vậy lục dã nàng cảm giác mình có phải hay không có chút lấy có sắc ánh mắt đối xử lục dã tâm lý có chút hổ thẹn lúc này tại phía xa hồng diệp thôn tiết mục tổ khi đạo diễn thông qua máy giám thị thấy được đột nhiên xuất hiện heo rừng thời điểm sắc mặt lập tức liền thay đổi đạo diễn lúc trước hắn là dân quê từ nông thôn đi ra hắn làm sao khả năng không biết heo rừng loại vật này đáng sợ đừng nói là người bình thường liền xem như cầm lấy vũ khí người trưởng thành gặp phải hắn sợ cũng là nguy hiểm trùng điểm mà là vừa rồi kia một cái nếu như không phải cái tiên nông thôn tiểu tử phản ứng kịp thời đem lưu thiên tiên ôm đi lên tia đoán chừng lúc này lưu thiên tiên gãy xương đều nhẹ đạo diễn bị dọa ra một cái chán mồ hôi phía sau cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quá mẹ hắn dọa người làm sao hôm nay là tiết mục tổ vừa quay phim này thứ nhất liền gặp phải nhiều chuyện như vậy đơn giản đó là mọi việc không thuận nhưng tiết mục tổ nhiệt độ lại đề cao nhiều như vậy chỉ có thể nói là nửa vui nửa bờn phúc họa tương y đi lục dã lúc này nhưng không có lưu thiên tiên không quả quyết hắn lúc này vội vàng ôm lấy lưu thiên tiên ổn định thân thể chiếc này ba lượt tại đầu này to lớn heo rừng công kích đến mắt thấy đều muốn bị lật ngược nếu như chiếc này xe ba bánh bị lật tung xe kia bên trên tất cả người có một cái tính một cái đều muốn gặp heo rừng nguy hiếp mấy cái nữ khách quý đem hắn trở thành cuối cùng dựa vào vô ý thức tới gần hắn sát mặt chẳng bệnh lục dã cắn răng cấp tốc mở ra hệ thống thương thành tìm được một cái thương phẩm lực to nhưng lực to nhưng ngươi khí lực đem giống như một đầu giã, đồng dạng Đồng thời ngươi sợi cơ nhục cùng xương cốt cường độ cũng đã nhận được tương ứng trình độ thăng cấp. Giá bán: 99 vạn khiếp sợ điểm. Đây còn phải vừa rồi phòng trực tiếp bên trong người xem vì hắn cống hiến không ít hệ thống điểm, nếu không nói hắn hiện tại là thật không đủ sức 99 vạn giá bán. Trao đổi đại lực như châu cái kỹ năng này trong mấy mắt, Lục Dạ chỉ cảm thấy mình cơ bắp còn có xương cốt rực rỡ hẳn lên. Lúc này có thể cảm giác mình đã thoát thai hoang cốt, và tay một nắm phảng phất có thể nắm bạo không khí. Đang nhìn trước mắt đầu này heo rừng cũng biến thành thường thường không có gì lạ. Nếu bàn về khí lực, giáng lưu khí lực nhưng so sánh heo rừng đại đa đa phải biết thế giới bên trên lớn nhất giã ngưu vai cao thế nhưng là có thể đạt đến hai m cho dù là người đứng ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vào hắn cả một cái quái vật khổng lồ so một cỗ xe dịp cũng không kém bao nhiêu phi thường đáng sợ cũng không biết lục giã đây một cái thiên phú đối ứng là loại nào giã ngưu tới đi lục giã hít mắt lại nhìn trước mắt đầu này heo rừng tại người xem kinh hô bên trong hắn trực tiếp liền nhảy xuống phòng trực tiếp người xem đều mở bức. ngoa tạo hắn liền tiếp tục như thế không phải đâu hắn sẽ không cho là mình có thể đánh thắng được heo rừng a không quản hắn đánh thắng được hay không heo rừng hắn cũng là vì cứu người vẹn vẹn có hành động này lúc trước hắn những cái kia bệnh bật trong mắt của ta đều có thể được tha thứ đúng vậy à mỗi người đều có đủ loại khuyết điểm nhưng tại trái phải rõ ràng trước mặt có thể làm ra chính xác lựa chọn vậy hắn liền có thể được tha thứ rất rõ ràng heo rừng sắp đem chiếc này xe làm cho đỉnh lật ra nếu như hắn không đi xuống nói kia đầu này heo rừng đem xe đỉnh lận sau đó trên xe năm người đều muốn tổn thương hắn chỉ là muốn xuống dưới hấp dẫn đi heo rừng a không thể không nói giờ khác này hắn xác thực giống một cái nam nhân mà lúc này trong thôn đạo diễn nhìn thấy một màn này, mồ hôi lạnh trên trán lại xuống. đây mẹ nó các ngươi liền đợi trên xe, an tâm chờ đợi những người khác cứu viện là được, làm sao ngươi còn xuống xe đi? sẽ không thật cho là mình có thể đánh thắng được một đầu heo rừng sao? đạo diễn lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù sao dù là lục gia không phải công tác nhân viên, nhưng chỉ cần là tại tiết mục trực tiếp thời điểm xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn, vậy hắn liền có chạy không thoát trách nhiệm. đến cuối cùng hắn sợ rằng cũng phải bị liên lụy. đạo diễn tâm lý điên cuồng cầu nguyện, cũng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. tại khán giả kinh hồn nghị luận, đạo diễn lo lắng nhìn trong chú cũng tại bốn vị nữ khách quý tiếng kinh hô bên trong lục gia trực tiếp nhảy xuống ba lượn lục gia cũng thấy rõ đầu này heo rừng trên thân vết tích chắc không được đầu này heo rừng nổi điên đâu nguyên lai là trên người hắn lúc này có mấy cái máu thịt bé bét vết đạn nhất là hé he mở heo mặt đều muốn bị súng săn đạn đánh nát đầu này heo rừng tại trước đây mấy giờ bị người dùng súng săn đạn thường khó trách sẽ phát cuồng khó trách nhìn thấy nhân loại liền muốn điên cuồng tiến công phong trực tiếp ống kính cũng rút ngắn đem ống kính đặt ở đầu này heo rừng trên thân khán giả cũng nhìn thấy những vết thương này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm lần này ta cảm giác ra hỏa này có thể muốn gặp đây chính là một đầu tổn thương phát quần heo rừng a phát quần heo rừng liền lão hổ đều muốn tạm thời né tránh hắn phong mang mặc dù can đảm lắm nhưng là đây không khỏi có chút nguy hiểm a cảm giác liền xem như bảy tám người đi lên cũng không làm gì được đầu này heo rừng a nếu là có cầm một chút vũ khí liền không nhất định song con b sẽ không phải trực tiếp ngày thứ nhất liền có sự kiện đẫm máu phát sinh a đạo diễn trái tim cũng là đột nhiên trì trệ bởi vì nông thôn đi ra hắn biết phát quần heo rừng đáng sợ nhất lúc này heo rừng cơ bản đã không có cảm giác đau chỉ sẽ điên cuồng muốn công kích người đây mẹ nó tuyệt đối là muốn xảy ra ngoài ý mớn chương mười mãnh liệt mãnh liệt chương mười mãnh liệt mãnh liệt Phòng trực tiếp người xem là thật tâm đang quan tâm lục dã mặc dù hắn trước đó biểu hiện được rất là lưu manh, nhưng là hắn dám ở lúc này đứng ra cứu các nữ khách vậy liền đã đủ người lại thế nào sắc lại thế nào hỏng chỉ cần trái phải rõ ràng trước mặt không có lập trường đứng sai đội kia nhiều lắm là đó là tiểu đồng chí phạm sai lầm nhỏ những này đều có thể đổi đi bên cạnh một đám công tác nhân viên chân đều nhanh muốn dọa tê bọn hắn ở trong lòng teo rên không nghĩ tới phía trước vừa phá một nấc thang hiện tại lại đến một tiếp nhưng công tác nhân viên cũng không dám nhìn một đám nữ khách quý tại bọn hắn trước mặt bị heo rừng công kích chỉ có thể là liền đội vàng tiến lên đi đại lệ thứ nhất là có nhãn lực gặp từ bên cạnh cầm lên vừa rồi cái kia bảng thông báo cơ liền xuống tới lại là so công tác nhân viên còn muốn mánh liệt nhanh hơn bất quá lại nhanh cũng không nhanh bằng lục giã tại phòng trực tiếp khán giả kinh ngạc đến ngây người ánh mắt bên trong liền gặp được lục giã lợi dụng đúng cơ hội một cái mánh liệt đầm cưới tại heo rừng trên thân đối với cái kia bị súng săn đánh nát nửa gương mặt heo mặt nắm chặt cực đại nắm đấm đó là một trận điên cuồng công kích Ngay lúc này, đại lực thúc cũng cơ bản thông báo đi lên, đối với heo rừng đầu heo đi theo một trận mãnh liệt gõ. Khi thực tại lục giá hai quyền xuống dưới, kia đầu heo rừng tại chỗ liền quy thiên, còn lại bất quá chỉ là trước khi chết giấy ruộng, còn có sau khi chết cơ bắp phản ứng còn tại mãnh liệt chết thẳng cả mà thôi. Bất quá lục giá vẫn như cũ tiếp tục đánh lấy, trực tiếp đem kia đầu heo đầu heo đều cho đánh rách ra, đánh tới kia đầu heo triệt để không có bất kỳ phản ứng nào, hắn mới dừng tay. Phòng trực tiếp khán giả đã bị sợ ngây người, trận mắt ốc mồm nhìn lục giá, ánh mắt kia phản phất là đang nhìn một vị thần nhân dùng nắm đấm gắng gượng đánh chết một đầu hơn 200 trăm 300 cân heo rừng mặc dù kia đầu heo rừng có thể là bị súng săn đạn đập nát thậm chí khả năng đả thương xương cốt nhưng cái này cũng không khỏi quá mạnh à. người bình thường nhìn thấy như vậy một đầu ba trăm cân phẳng phất choai choai con bê con đồng dạng quái vật khổng lồ đừng nói là cơi đi lên đánh heo đoán chừng gặp mặt đều muốn run rẩy, doa đến trốn bán sống bán chết kia răng nanh cũng không phải nói đùa nếu như bị chống đỡ một hồi trực tiếp tại chỗ tàn phế thậm chí tử vong mà cái này nông thôn tiểu từ đây trực tiếp cơi đi lên đối với kia đầu heo đó là một trận quyền pháo luận anh tiếc đầu heo rừng bị đánh đến liên tục dây rủa, tốt mẹ nó không hợp thói thường, nhìn ra được, lục dã nắm đấm đó là thật nặng. liền ngay cả heo rừng chịu một quyền đều chịu không nổi. tại mọi người trong lớn tượng, heo rừng đều là da dày thịt béo, càng là tại một ít địa phương trong truyền thuyết, một chút heo rừng trên thân bọc lấy núi lòng dầu chân, còn có chùm lên bùn đất biến thành một kiện nặng nghề bùn đất khải rác. đừng nói là người quả đấm, thậm chí liền một chút tiểu y lực súng săn đều đánh không tấu. lại so sánh một chút bây giờ lục dã, đơn giản dữ dội không muốn không muốn. đây mẹ nó nói một câu manh nhân đều không quá phận đạo diễn nhìn không được xoa xoa trên trán mồ hôi nội tâm chấn động không gì sánh nổi nhìn cái này nông tôn tiểu tử không khỏi cảm thấy khiếp sợ cùng kính nghệ Hán quá biết heo rừng mỹ lực cũng biết lục giá hành vi này đại biểu cho cái gì máy nhân tuyệt thế máy nhân một cái siêu cấp máy nhân có thể chế phục một đầu phát cùng mấy trăm cân heo rừng đây rốt cuộc là một cái cái gì siêu nhân a nhân viên công tác khác tại cuối cùng có thể là ở bên cạnh trận mắt hốt một nhìn, nhìn lục giá còn có đại lực thúc điên cuồng công kích đầu này heo rừng đến cuối cùng đại lực cũng là sợ hai thán phục nhìn lục giá hắn biết lục giá có tập võ nhưng là cũng không biết lục dã đã vậy còn quá mánh liệt ra đây mẹ hắn trực tiếp gắng gượng đánh chết một đầu heo rừng hắn đó là ở bên cạnh ra mấy lần lượt mà thôi chân chính xuất lực còn phải là lục dã một người có thể để ép được một đầu hơn 300 cân phát cùng heo rừng cái này vốn là rất bất khả tư nghị có thể nói là siêu cấp mánh nhân tốt tốt lục dã đừng đánh nữa con lợn này đã chết lục đại lực nhìn không được đầu này heo rừng cái đầu đều bị đánh nứt đã là sống không được đội vàng khuyên lục dã đừng lại đánh lục dã thở hồn hển dừng tay lúc này trên người hắn rất bẩn có một ít vết điểm còn có một số cáo bẩn chủ yếu trên nắm tay giống như máu thịt bé bét bốn cái nữ khách quý nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo từng kia sùng bái còn có nồng đậm cảm kích các nàng tin tưởng lấy lục giã một người đàn ông tuổi trẻ thể lực muốn từ heo rừng truy kích bên dưới đảo thoát là rất đơn giản dù sao có một câu nói thế nào ngươi không cần chạy thắng heo rừng ngươi chỉ cần chạy so đồng nghiệp nhanh lên tốt lục giã muốn chạy rất đơn giản nhưng này cái thời điểm gặp nạn khẳng định là mấy người các nàng nữ khách quý mà lục giã cũng không có chạy ngược lại là lưu lại cùng heo rừng trực tiếp liều mạng cuối cùng thậm chí là dùng nắm đấm gắng gượng đem đầu này tổn thương phát cùng heo rừng đánh chết quả thực là một cái siêu cấp máy nhân. Mấy cái này nữ khách quý trong mắt, lục dã giờ khắc này phảng phất là đang phát sáng, cảm kích sùng bái, còn có từng tia xúc động. Lục dã thở hổn hển, làm dáng một chút, hắn phát hiện mình vừa rồi toàn lực đánh nhiều như vậy quyền, kết quả thể lực vậy mà còn không có tiêu hao bao nhiêu. Chân chính đánh qua một trận người, liền sẽ biết đánh nhau là phi thường phi thường hao tổn thể lực. Có ít người cho là mình có thể một mực đánh xuống, nhưng thường thường chỉ là ngươi vung ra mười mấy quyền, đánh bất quá một hai phút liền mệt mỏi không muốn động. Mà lục dã thể lực hiện tại đơn giản không phải người. Người, người không sao chứ? lưu thiên tiên nhìn lục dã dừng lại lúc này mới vội vàng đi qua có chút lo lắng nhìn hắn lục dã là vì bảo hộ mấy người các nàng nhân tài đi lên cùng heo rừng đánh nhau đây nếu là bị thương nàng cũng băn khoăn lục dã giả trang thoát lực khoát tay áo, không có việc gì nghỉ ngơi một chút liền tốt cái khác nữ khách quý lúc này mới kịp phản ứng vội vàng đụng lên đến quan tâm công tác nhân viên cũng như ông vỡ tổ vây quanh bên cạnh đại lực đối với lục dã giơ ngón tay cái lên tiểu tử ngươi trước kia làm sao không biết ngươi mạnh như vậy lục dã cười hắc hắc trước kia cũng không có heo rừng để ta đánh nga lục đại lực cảm thấy cũng thế dù sao lấy trước cũng không có heo rừng có thể làm cho lục giã mở ra quyền cướp hắn hiện tại xem như biết rồi lục giã là vũ lực đơn giản không phải người chẳng những có thể đơn đấu mười mấy người còn có thể đánh chết một đầu heo rừng về sau nếu là còn cùng sắt vách mấy cái thôn đánh nhau kêu lên lục giã một cái có thể đỉnh mười đến người dùng lục giã lúc này ứng phó bọn hắn quan tâm não hải bên trong lại liên tục không ngừng vang lên khiếp sợ điểm nhập trướng âm thanh ta đi ốc đúng đúng đúng lúc này khán giả khẳng định bị hắn dùng nắm đấm đánh chết heo rừng hành động vĩ đại khiếp sợ đến Xem ra sau này hắn sắc thực đến ở những người khác trước mặt đa đa biểu hiện một chút phương diện này sở trường. Này làm sao nói cũng phải đem đây 99 bạn khiếp sợ điểm cho thu hồi lại. Bất quá lúc này Lục Giá kiểm tra một hồi mình khiếp sợ điểm số dư còn lại, khá lắm, bây giờ lại lại có hơn 80 bạn. Quả nhiên phòng trực tiếp người xem vừa rồi bị hắn hành vi khiếp sợ đến, cho tới bây giờ còn đang không ngừng cống hiến khiếp sợ điểm đây. Lục Giá tâm lý lập tức nắm chắc, xem ra đây một đợt tiêu hao lập tức liền sẽ kiếm bể, sau này sẽ là thuần kiếm lời. Vậy ta cứu các ngươi nữ khách quý, các ngươi ống kính có phải hay không cũng phải để ta nhiều từ từ? chương mười một nhà cờ phi điệu tập chương 11, một nhà cờ phi điệu tập mà lúc này khán giả đều khiếp sợ tê, bọn hắn nhưng không biết lục dã tâm lý ý nghĩ tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ mưa đạn điên cuồng phát ra ta thích mụ đây cũng quá manh liệt ta ngoại tạo người anh em này tuyệt đối lượt qua điều này chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong võ lâm cao thủ quá biến thái đi dùng nắm đấm đánh chết một đầu heo rừng hơn nữa còn là như vậy một đầu mọc ra thật dài răng nanh heo rừng không phải như vậy tương phản sao trước đó háo sắc như vậy kết quả như vậy dữ dội biến hóa này cũng quá lớn a ta cảm giác hắn giống như đó là những cái kế ẩn thế cao nhân không sai biệt lắm bình thường nhìn lên lãng lang tham đãng nhưng trên thực tế lại là có đại bản lĩnh cao nhân lầu bên trên ngươi thiếu xem chút tiểu thuyết à, ngươi bây giờ trước hết nhất muốn làm đó là đem cả chua tiểu thuyết cho tháo rỡ bất quá gia hỏa này đúng là có lượt qua với lại lệ khí không phải bình thường đại quá mẹ nó mới liệt không phải các ngươi chẳng lẽ chỉ chú ý hắn dùng nắm đấm đánh chết heo rừng sao chẳng lẽ các ngươi không quan tâm đến hắn mẹ nó một người là có thể đem một đầu hơn ba cân heo rừng đẻ phục cái này mới là bất khả tư nghị nhất đơn giản không phải người thay ta liền nói như vậy bình thường giết năm heo thời điểm không có ba bốn trưởng thành tráng hán đều ép không được một đầu heo nhà mà ngấp lại đầu này heo rừng khủng bố bấy nhiêu hơn 300 cân hàng nằm tại giá ngoại kia cơ bắp kia hung ác trình độ căn bản không phải heo nhà có thể so với đừng nói là người này liền xem như bên trên bảy tám người chỉ sợ cũng cầm đầu này heo rừng không có cách nào kết quả mẹ nó liền để hắn dùng thân thể một mực để ở dùng nắm đấm từng quyền cho đập chết ngoại tạo người nếu là không nói ta còn không biết đây mẹ nó là hạ vũ trọng sinh sao loại này vũ lực chị ban đầu bà vương tuyệt đỉnh cũng bất quá như thế đi có các người nói khoa trương như vậy sao? Đầu này heo rừng muốn là bị súng săn đánh, không thấy heo mặt đều bị đánh nát sao? Nói không chừng đó là đã nhanh muốn chết, bị hắn nhận được cái tiện nghi mà thôi. Xác định lục Dã xác thực không có chuyện gì sau đó, công tác nhân viên còn có nữ khách quý, lúc này mới yên tâm. Quá mạnh, thật để bọn hắn tin tưởng trên cái thế giới này thật có võ lâm cao thủ loại này người. Lục Dã phủi mông một cái liền chuẩn bị rời đi, dù sao hắn cũng không có sự tình gì, hắn còn phải nhanh đi tiếp trên chấn nữ đám du khách. Không phải nếu như chờ gấp, cùng thôn bên trong cáo trạng, vậy hắn gặp rắc rối sự tình liền muốn bại lộ. Lục Giã cũng không dám xác định chuyện này có thể giấu bao lâu, nhưng khẳng định là có thể giấu bao lâu giấu bao lâu, giấu đến cuối cùng xác thực lừa không được, hắn lại nói đi ra, đoán chừng sự tình đã qua rất lâu. Đến lúc đó đại bá sợ là cũng không có cái gì tâm tình thu thập hắn, dù sao sự tình đều qua lâu như vậy, đã sớm bình lặng. Tuất, không có việc gì nói ta đi trước, đầu này heo rừng các ngươi trước đường lúc đích, ta thông chi cục lâm nghiệp người tới kéo đi. Lục Giã phủi mông một cái rời đi. Về phần tại sao muốn thông chi cục lâm nghiệp người đến kéo đi đây, kia mẹ nó phòng trực tiếp còn tại bố đâu, đây nếu là không có trên đầu sờ lìa cảm. Lục Dã chỉ định là đem heo rừng kéo về ra đi. Hắn muốn đi, Lưu Thiên Tiên vội vàng gọi hắn lại, cấp ra mình số điện thoại, chờ một chút. Đây là ta số điện thoại, nếu như ngươi về sau có gì cần hỗ trợ có thể gọi điện thoại cho ta. Cái khác ba cái nữ khách quý cũng là thương lượng xong đồng dạng, lấy ra mình số điện thoại giao cho Lục Dã, cũng nói thẳng nếu có cái gì cần có thể tìm các nàng. Lục Dã nhìn thấy cái này lập tức nhãn tình sáng lên, không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Phòng trực tiếp khán giả sát thực cảm giác không thích hợp, nhất là Lưu Thiên tiên ngươi đưa danh thiếp liền đưa danh thiếp làm gì mà đỏ? Đây không thích hợp mười phần có chín phần không thích hợp, bọn hắn cảm giác đại sự không ổn, giống như có vẻ như Lưu Thiên Tiên cũng bị người câu đi một dạng. Lục Giã nhận lấy danh thiếp, tâm lý thì thầm một câu, sự tình gì đều có thể tìm các ngươi. Vậy ta muốn đục các ngươi được hay không? Bất quá Lục Giã không dám nói, sợ nói ra bị người cào cái đẩy mặt nở hoa. Đây cũng không so với cái kia nữ du khách có thể nói đùa, những này người Lục Giã cũng không dám mở cái gì quá phận trò đùa. Kia được tôi về sau ca muốn tìm bạn gái, liền đến tìm các ngươi. Mấy cái nữ nhân sững sờ lập tức mặt đỏ, Lưu Minh, ta chỉ nói là sẽ giúp ngươi chúng ta cũng không nói đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì loại chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ lục giã lập tức cổ vái niết miệng ta là muốn nói muốn tìm bạn gái thời điểm để cho các ngươi giới thiệu một cái tốt một chút nữ sinh cho ta nhận thức các ngươi nghĩ đi đâu vậy a lục giá lập tức bừng tỉnh hiểu ra dùng ngón tay chỉ về phía nàng nhóm các ngươi thật đúng là mấy cái nữ khách quý lập tức mặt đỏ không nghĩ tới cuối cùng còn bị lục giã đùa dỡn một thanh không biết vì cái gì lần này bốn cái nữ khách quý trong lòng vậy mà không có bao nhiêu phản cảm chỉ cho là lục giá nói đùa trước đó lục dã xuất thủ để các nàng tin tưởng lục dã khẳng định không phải loại người như vậy trên miệng yêu miệng ba hoa chiếm tiện nghi đoán chừng đó là tính cách cho phép nhưng là phòng trực tiếp bên trong người xem còn có xung quanh công tác nhân viên cùng đại lực thúc cũng không nghĩ như vậy bọn hắn nhìn lục dã lại nhìn một chút bốn cái nữ khách quý khá lắm sẽ không thật để tiểu tử này ôm được mỹ nhân về a đại lực thuốc lặng lẽ đối với lục dã dựng lên một cái ngón tay cái hào tiểu tử có đủ loại mau đem người bắt lại đến đến lúc đó thôn bên trong sẽ phải thêm một cái đại minh tinh nàng dâu phòng trực tiếp bên trong người xem lại xù lông, căn bản liền không chịu tiếp nhận chuyện này dù sao theo bọn hắn nghĩ lục giá mặc dù cứu mấy vị nữ khách quý nhưng cũng không thể thi ân cầu báo đây muốn thật sự là lấy ân tình áp chế mấy vị nữ khách quý làm hắn bạn gái đây mẹ nó so giết bọn hắn còn khó chịu hơn chính yếu nhất là rất vô sỉ đây không phải ép buộc sao bị ngươi phỉ nổ nếu là lục giá thật đưa ra chuyện này lại lấy ân tình còn có dư luận với tư cách áp chế kia nữ khách quý dù là tâm lý lại không tình nguyện cũng muốn hào, hào suy tính một chút cho nên khán giả phản ứng mới như vậy đại nhưng lục giã cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào lúc này phủi mông một cái trực tiếp rời đi thật đi về sau có việc sẽ gọi điện thoại rốt cục rời đi nơi thị phi lục giã có chút trột dạng liền sợ hãi bị đại bá phát hiện mình gặp rắc dối. đây nếu như bị đại bá biết rồi kia không được bị hắn liền chân đều cắt đứt bất quá nhìn một chút hắn lúc này hệ thống tài khoản phía trên kia đã tiếp cận hơn 100 vạn khiếp sợ điểm lập tức lưng eo liền đứng thẳng lên tuyệt không hoảng tốt ta chỉ cần hắn bên này có thể có tiền đồ kia đại bá làm sao cũng sẽ không đối với hắn quá hà khắc lục dã sợ lên cảm cảm giác thôn bên trong cái kia tiết mục tổ là thật có thể cọ một cọ đây mỗi ngày cọ mấy cái ông kính kia khiếp sợ điểm không phải nào ảo đến a bất quá hắn hiện tại trọng yếu nhất sự tình vẫn là đem đại bá an bài sự tình đi làm tốt hy vọng trên chấn du lịch xã mấy bị kia nữ du khách cũng không nên sốt ruột chờ cũng không nên cùng đại bá cáo chẳng đi lục ra ánh mắt trận lóe là một cái có lâu dài quy hoạch người hắn nhãn quan đương nhiên sẽ không tiện cận đến chỉ lo trước mắt khiếp sợ trước người hiển thánh hệ thống cũng không phải là nói nhất định phải làm cho người đối với ngươi ngay sau đó sự tính kiếp sợ liên tiếp trước người hiền thánh liên tiếp ở trước mặt mọi người cố ý trang bước, khó tránh khỏi có chút lẩu. Với lại dạng này khiếp sợ, rất dễ dàng liền trở nên chết lặng. Lục giá ánh mắt trợn lóe, dùng một vạn khiếp sợ điểm đổi hệ thống thương thành bên trong giải trí tác phẩm Phi Điều Tập. Có lẽ có người không biết hắn là cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng hắn là trên cái thế giới này kiệt xuất nhất thi tập một trong liền tốt. Đặt ở cái thế giới này, Phi Điều Tập đó là hàng duy đặc kích. Trang bước, coi như phải là để đám dân mạng mình khám phá ra, mới càng có ý tứ, cũng càng có thể đạt đến cái kia hiệu quả. Lục Giả cũng là xuống một bước nhà cờ cũng không biết có một ngày việc này nhàn cỡ bị rất nổ trực tiếp nổ mộng tất cả người chương 12, nam đám khách quý áp ý chương 12, nam đám khách quý áp ý hồng diệt thôn tiết mục tổ vị trí trong sân rộng lúc này một đám công tác nhân viên cùng đạo diễn chưa tình hồn tâm tình tựa như ngồi xe cắp treo một dạng phập phòng quá lớn dọa đến bọn hắn trái tim thỉnh thỉnh này đây nếu là trái tim có chút không tốt sợ là đều muốn có tới đạo diễn cũng là chưa tình hồn quyết định đợi chút nữa lập tức liền giết gà làm thịt vịt bày tam sinh bãi thần linh Trước kia hắn không tin trong vòng một số người tại khởi động máy nghi thức bên trên tại sao phải khiến cho như vậy mê tín, hiện tại mẹ nó hắn đều có chút nói không rõ ràng. Tiết mục vừa mới vừa mở đập nhận việc tình nhiều như vậy, điểm xấu nha. Mẹ nó, đây không phải hảo hảo bái bay thần, nhìn xem có thể hay không cầu thần linh phù hộ. Đạo diễn tinh bị Lữ tẫn, đội vàng bàn giao mau đem các nữ khách đều đón trở lại, cũng không muốn tiếp tục tại bên ngoài đi dạo lung tung, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Về phần cái kia sông lớn như vậy họa nông thôn thôn dân, ai, đây cảm nhận liền có chút phức tạp. Sự tính bức cũng đúng là một cái sự tính bức có bản lĩnh cũng đúng là có bản lĩnh suy tính thật lâu đạo diễn cuối cùng vẫn không có quyết định phải cùng lục dã nhận thức một chút chỉ là hắn khẳng định là phải thật tốt cảm tạo lục dã nhưng càng thâm nhập vậy coi như rất không cần phải cái đồ chơi này nếu là thả vào tiết mục tổ bên trong đến cái kia không biết muốn sông bao nhiêu hoa liền trước kia hoa hoa tính cách sẽ không mỗi ngày đều tại chức vụ trong tổ đùa giỡn nữ khách quý còn có nhân viên nữ a hắn đã đáp ứng lao thôn thư ký đem hắn chất tử nhét vào đến đã là phá lệ hắn cũng không nguyện ý lại nhét vào tới một cái dạng này sự tính mức tiết mục chính thức quay trụ địa điểm đây là hồng diệp thôn thôn bên trong một gian đá xanh sân động rất có cổ phong cổ vận nơi này chính là nam nữ đám khách quý ở địa phương cũng chính là mỗi ngày trực tiếp quay trụ địa điểm trọng yếu khoảng cách tiết mục tổ bên kia trụ sở có nửa cái thôn khoảng cách mà lúc này tại trong sân động mấy cái nam khách quý cũng vừa vừa rồi đến bọn hắn theo thứ tự là thái khôn thôn hoa pháp sư nô phạm trường mấy vị nam khách quý vừa tới liền nghe đến nữ sinh tổ bên kia vậy mà phát sinh nữ khách quý bị người cướp đi sự tình còn tốt cuối cùng là một trận ô long đằng sau lại tại ngọc mễ bên kia tao nộ một đầu heo rừng công kích cuối cùng lại là hữu kinh vô hiểm được giải quyết mấy cái nam khách quý cũng phối hợp đến lộ ra lo âu và thở phào biểu tình nhưng lúc này bọn hắn cũng có thể chú ý đến phòng trực tiếp ống kính trọng điểm rõ ràng không phải tại bọn hắn bên này cũng có thể thông qua camera ra màn hình nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đang thảo luận người qua đường kia nô phạm cùng trương chấn tâm lý khó tránh khỏi liền có chút không thoải mái mình hai vị siêu cấp lưu lượng cự tinh danh tiếng lại bị một cái người bình tường cướp đây nếu là đặt ở trong vòng giải trí vậy bọn hắn cao thấp cũng muốn hảo hảo để cái kia người mới minh bạch cái gì là tôn trọng tiền bối cũng dám cấp tiền bồi ông kính cùng người xem lực chú ý đây tại trong vòng giải trí vậy cũng là có quy củ Bất quá đây chỉ là một dân quê mà thôi liền trong vòng giải trí người cũng không tính vô luận như thế nào cũng uy hiếp không được bọn hắn địa vị nô phạm cùng trương chấn cũng không có nhiều so đo trong lòng mặc dù không thoải mái nhưng cũng không có đi còn hắn người này dân quê thân phận liền chú định đối bọn hắn không tạo thành lý hiếp Đã nữ khách quý trở về liền tốt chúng ta cũng là lo lắng hỏng nô phàm tại ống kính trước mặt biểu hiện được mười phần lo lắng vẫn là một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng cái khác nam khách quý cũng là lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình không có việc gì liền tốt bất quá đây đối với các nữ khách đến nói cũng là một lần đặc biệt trải nghiệm đâu ha ha ha thái khôn khôn ngồi trên đế, giơ tay phát biểu trên thực tế thái khôn khôn là một cái rất có lẽ phép người mặc dù là bị nhiều như vậy tiểu hát tử đen hắn cũng không có chân chính tức giận không khí chung quanh hòa hợp nhưng ở thời điểm này trương chấn lại là đột nhiên mở miệng đó là về sau phải cẩn thận một điểm dù sao người ở đây sinh địa không quen chớ bị người lừa gạt mặc dù nói đám thôn dân so sánh tuấn phát thiệt lường nhưng cũng muốn lo lắng bên trong ra mấy cái người xấu có ý đồ xấu liền sợ lần này không phải hiểu lầm là một ít người có ý đồ riêng cố ý bi chi hoan nên sau đó xung quanh bầu không khí đều là yên tĩnh phúc chốc sau đó mọi người cười toe toét đổi chủ đề kỳ thực trương trần ý tứ mọi người đều hiểu nói đúng là cái kia ngoại ý muốn lôi đi các nữ khách thôn dân khả năng không có hảo ý nhưng bây giờ lời này có thể nói sao bọn hắn còn tại thôn bên trong quay chụp tiết mục đâu đây nếu là nói ra về sau còn thế nào trong thôn làm tiết mục Phòng trực tiếp người xem nghe được chương trần nói như vậy phụ họa gật đầu bọn hắn cũng cảm giác cái kia dân quê có thể là cố ý có lẽ là vì mượn nữ khách quý trên thân lưu lượng lẫn lộn một đợt sau đó trực tiếp làm vắng hồng ai nào biết đây kia đầu heo rừng xuất hiện cũng có chút quá mức trùng hợp vừa vặn lục giã lại là một cái có thể tay không chế phục heo rừng người nào đó thế giới đi đâu có trùng hợp như vậy sự tình chỉ bất quá bây giờ không ai đem cái này nghi vấn cho nói ra mà thôi dù sao mặc kệ nói thế nào lục giã vẫn là cứu mấy vị nữ khách quý mà lúc này tiết mục tổ lão thôn thư ký lục đại hưu ghé vào bên cạnh nhìn hôm nay tiết mục tổ ngày thứ nhất quay phim cũng không thể rời bỏ hắn ở bên cạnh phối hợp một cái đây là đạo diễn tự mình yêu cầu dù sao cũng là vì để những thôn dân kia không muốn xông lầm tiết mục hiện trường đóng phim miễn cho lần nữa phát sinh giống mấy cái nữ khách quý bị người lôi đi ô long sự kiện chỉ bất quá lục đại hữu làm sao cảm giác bầu không khí lại trở nên khẩn trương lại của quái hỏi một chút bên cạnh công tác nhân viên kết quả là mấy cái suối quẩy nữ khách quý tại ngọc mễ gặp phải heo rừng lao thôn thư ký lập tức cũng có chút biểu tình phức tạp mấy cái này nữ khách quý có phải hay không thằng xui xẻo a làm sao vừa đến thôn bên trong chuyện xui xẻo gì đều để các nàng gặp? Hôm qua mới biết leo rừng từ trên núi xuống tới tin tức, kết quả hôm nay liền để các nàng đục lên, thật sự là đủ suối khỏe. Lão thôn thư ký cũng ở bên cạnh sốt ruột, nhưng không bao lâu, lập tức liền nghe đến có người cứu mấy vị nữ khách quý, còn chiếm được các nữ khách cảm kích. Nghe nói cứu nữ khách quý người, đó là cái kia gây họa suối khỏe đồ chơi, thật đúng là nhân họa đắc phúc đây. Lao thôn thư ký nghe đến đó thời điểm, xoạch mấy ngủ kẻ nghiệt thuốc, tâm lý gọi là một cái hâm mộ ai, loại chuyện này làm sao lại không ai để lục giá cho gặp đây? Nếu là lục giá cứu người tốt biết bao nhiêu? Có mấy cái nữ minh tinh hứa hẹn, nửa đời sau liền ăn uống không lo lao thôn thư ký hiếp mắt lại thở dài một tiếng mình thật đúng là chắc hẳn phải vậy cũng không muốn để lục giá gặp rắc rối lại muốn để lục giá là công nào có loại chuyện tốt này trước đó cái kia suối quẩy đồ chơi gặp rắc rối thời điểm mình còn may mắn người kia không phải lục giá nghĩ đến lục giá không có gặp rắc rối hắn liền vô cùng vui vẻ kết quả bây giờ nghe tiếng người lại cứu nữ minh tình lao thôn trưởng tâm lý lập tức lại cảm giác khó chịu nghĩ đến lục giá làm sao hôm nay cứ như vậy an phật đây ngươi nếu là giống lúc khác như thế cánh họa thậm chí cái kia không cẩn thận đem nữ minh tinh nhóm lôi đi suối khỏe đồ chơi đó là ngươi tốt biết bao nhiêu làm người không thể quá xong đánh dấu lao thôn thư ký tâm lý chua chua cảm giác đợi ở chỗ này cũng không có chuyện gì liền chuẩn bị đi đi bộ một chút cũng làm mắt không thấy tâm không tiền lục ra cái hôn đả này đồ chơi thật sự lá đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi chờ hắn trở về nhất định phải hảo hảo giáo hấn một cái hắn nên gặp rắc rối thời điểm không gặp rắc rối không nên gặp rắc rối thời điểm đều là cho hắn gây chuyện lao thôn thư ký nghĩ tới đây thở hồng ngục đi chỉ để lại cái kia cùng hắn trò chuyện vừa vặn công tác nhân viên một mặt mờ mịt không phải lão thôn thư ký là thế nào chương mười ba thôn thư ký người có chuyện giấu giếm ta chương mười lão thôn thư ký ngươi có chuyện giấu giếm ta lục dã nhưng không biết có người ở sau lưng nói chính hắn hắn tại rơi xuống một bước nhàn cờ sau đó lập tức liền cưới ba lượt nhanh chóng trở lại hồng diệp trấn du lịch xã quả nhiên tại du lịch xã tìm được bốn cái nữ du khách bốn cái nữ du khách lúc đầu đã đợi gấp cảm xúc nôn nóng nhưng là vừa nhìn thấy đến người đã vậy còn quá soái con mắt lập tức liền sáng lên lục dã dễ như trở bàn tay dựa vào mềm dẻo miệng lưới đem các nàng cho hứng tốt sau đó lôi kéo các nàng trở lại hồng diệp thôn phía sau thôn bễ trên đường đi tự nhiên là đủ loại tục tiễu nhiều lần ra đem bốn cái nữ du khách làm cười ha ha thỉnh thoảng oán trách đập lục giá một cái lục giá liền thuận lợi như vậy cầm tới 400 khối tiền cậu thêm thu hoạch một túi bắp những ngày bắp cũng bị nữ đám du khách hoa 80 khối mua đi dù sao đúng là không ố như bắp lần này lời dòng 480, đương nhiên đây là thôn bên trong thu nhập đợi đến đem nữ đám du khách đưa về thôn bên trong dân túc lục giá từ chối nhã nhận các nàng thêm hảo hữu thỉnh cầu đội vàng chạy đi hắn cho tới bây giờ không mạo hiểm mẹ nó nếu là bên trong có cái phụ nữ có chồng vậy hắn chẳng phải sống con bê sao lục y ho y ho cộc cộc trong thôn đi phát hiện thôn bên trong có không ít công tác nhân viên hắn vội vàng mang tới mũ cũng may vội vàng tiết mục tổ công tác nhân viên cũng không để ý tới hắn một cái người bình thường vội vàng mình sự tỉnh dù sao tiết mục cỡ lớn yêu đương tổng nghệ hơn nữa còn là trực tiếp hình thức cần làm công tác cũng không ít không giống như là phòng trực tiếp nhìn thấy đơn giản như vậy phía sau đều có công tác nhân viên tại thao tác phía sau màn công tác mới là phiền toái nhất cũng là nhất rườm già người hôn tiểu tử này người đang làm gì lục giã sau lưng đột nhiên bị người vỗ một cái dọa đến hắn kém chút ngày lên đến nhìn lại nguyên lai like là đại bá của hắn lục đại hữu hồng diệp thôn lão thôn thư ký lục gia lập tức có chút hư đại bá ta kéo nữ đám du khách trở về hắn hiện tại liền rất sợ hãi nhìn thấy đại bá của hắn bởi vì hắn đại bá là thật dám đánh hắn đây nếu để cho hắn biết mình sông lớn như vậy họa vậy hắn đoán chừng sẽ bị hành hung một trận lục đại hưu lúc đầu nhìn thấy lục giá cái bộ dáng này muốn huấn hắn vài câu làm sao sợ hãi ruột rẻ nhưng là nghĩ đến trước đó sông ra lớn như vậy họa kẻ với người lấy thêm lục giá cùng người kia đi so sánh được rồi lục gia vẫn là trung thực thuần lương một điểm tương đối tốt miễn cho cho hắn chọc như vậy đại nhất cái họa lục gia trước kia sông ra họa so sánh cái kia lôi đi một đám nữ minh tình kệ buôn người để nói đều không đáng nhất lên về phần nói người kia đằng sau nhân họa đắc phúc lục đại hữu cũng muốn mở trên cái thế giới này nào có cái gì đã muốn lại muốn chuyện tốt ta lục gia có thể thành thành thật thật không cho hắn gặp rắc rối là được rồi còn muốn nhiều như vậy làm gì lục gia nhưng không biết đại bá của hắn đang suy nghĩ gì lúc này hắn thật cùng chuột thấy mèo một dạng có chút sợ hãi ngươi thật giống như có chuyện giấu riêng ta bất quá lục đại hữu nhiều khôn khéo người lúc này liền nhìn ra lục gia không thích hợp mặc dù là câu nghi vấn nhưng lại tương đương chắc chắn lục gia giật này mình bất quá kịp phản ứng sau đó lập tức khôi phục chấn định không đó là nhìn đại bá ngươi tâm tình không quá tốt ta có chút sợ ngươi tâm tình không tốt cầm ta xuất khí lục đại hưu tâm lý nghi hoặc tiêu trừ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thật sự là không có tiền đồ được rồi được rồi lục đại hưu khoát khoát tay nói một câu ngày mai ngươi đi với ta tiết mục tổ một chuyến ta tìm quan hệ đem ngươi nhét bảo. về sau ngươi liền thành thành thật thật đi theo đạo diễn làm việc biết không lục giã trong lòng lập tức một bộ mẹ nó đây nếu là đi đây chẳng phải là để lộ lục giã nuốt nước miếng một cái đại bá ta ngày mai không rảnh à, ta còn muốn đi kéo du khách đây." Lục Đại Hưu vung tay lên, "Kéo du khách sự tình không cần ngươi quan tâm, vẫn là Tiết Mục Tổ sự tình trọng yếu một điểm, ngươi ngày mai nhất định phải đi với ta Tiết Mục Tổ đưa tin. Ta đem đạo diễn giới thiệu cho ngươi nhận thức, thuận tiện để ngươi cùng một đám đám khách quý lăn lộn cái khuôn mặt, miễn cho đắc tội bọn hắn." Lục Gia Tâm Lý đều nhanh tê, "Đây mẹ nó còn nhận thức cái giám nha, hiện tại toàn bộ Tiết Mục Tổ ai không nhận ra hắn." Về phần nói lăn lộn cái khuôn mặt, đắc tội với người. Những cái kia các nữ khách đoán trùng tâm lý đều nhanh hận chết ta, nếu không phải là bởi vì ta kéo nàng nhóm đi Ngọc Mễ bên kia cũng sẽ không gặp phải heo rừng cái gì đây mẹ hắn còn đi cái cọc lông, vừa đi nói vậy hắn chẳng phải là trực tiếp lộ tẩy vậy hắn trực tiếp đánh ra lạnh lẽo tốt chuyện này ngươi cũng không cần quản lục đại hữu cũng không có để lục giá cự tuyệt chỗ trống trực tiếp chắp tay sau lưng du du đi giải quyết lục giá tiền đồ sự tình, hắn có thể nói là tâm tình thật tốt dù sao trong vòng giải trí nghe nói đặc biệt có thể kiếm tiền cho dù là một ít công việc nhân viên tiền lương cũng là cao đến rất siết cũng thì như cái kia bị lục đại hữu hỏi hai lần công tác nhân viên hắn tiền lương liền khoảng chừng ba hơn vào đây về phần lục đại hữu vì cái gì biết người lao khôn khéo hắn muốn tại tuổi trẻ non nớt công tác nhân viên miệng bên trong moi ra một điểm gì đó nói đến đây còn không phải là dễ dàng chỉ để lại lục dã ở sau lưng một mặt chết lặng đây mẹ nó xóng a được rồi được rồi chuyện cho tới bây giờ nhiều lời vô vội chỉ có thể đi một bước nhìn một bước nói thêm nữa điểm cái gì cũng nói không rõ chỉ có thể là chờ đợi ngày mai có thể có kỳ tích phát sinh lục dã cũng là đem xe điện còn có tiền trả lại cho thôn chính về sau trở lại nhà mình sân bên trong lục dã ra sân cũng là mấy năm này trước hết nhất sửa chữa Dùng là lục giả kia tại bên ngoài không biết làm gì sống cha phát tới một khoản tiền. Lão thôn trưởng đang dùng số tiền kia cho lục giả sửa chữa tân phòng sau đó, liền đem còn lại tiền để lục giả mình lưu lên. Mà lục giả về nhà thời điểm, nhưng không biết phòng trực tiếp bên trong khán giả đang tại thảo luận hắn cái này người nào đó đây. Thật sự là lục giả biểu hiện quá mạnh, để khán giả ký ức vẫn còn mới mẻ, nhớ mãi không quên. Lúc này các nữ khách cũng trở về đến hồng diệp thôn trải qua một phen vận sóng, rốt cục chính thức vào thôn. Nam nữ đám khách quý trả mặt, tự nhiên là một phen tự giới thiệu, còn có lời dạo đầu cũng liền mang ý nghĩa đây tiết mục luyến tổng trực tiếp tổng nghệ chính thức bắt đầu. mà nếu như lục dã lúc này ở nơi này liền sẽ nhìn thấy hai cái quen thuộc người chủ trì theo thứ tự là hà lao sư cùng tiểu tát. không nghĩ tới thậm chí ngay cả hai vị này đều mới tới, có thể thấy được lần này luyến tổng tâm động nhất sát xa hoa trận doanh. mọi người tốt, ta là hà linh, ta là tiểu tát. hà lao sư cùng tiểu tát làm đơn giản lời dạo đầu, hoan nên mọi người đi vào tâm động nhất sát. kế tiếp chúng ta sẽ tại toàn bộ trực tiếp bên trong cùng mọi người cùng nhau vượt qua một đoạn khó quên thời gian. hai người nói xong, ống kính nhìn về phía mấy vị khách quý. Lưu Thiên Tiên bạch lộ Bản địch na chát mấy cái nữ khách quý phân biệt hướng về ống kính chào hỏi. Hoa Pháp sư Thái Khôn Khôn trương Trấn Ngô Phạm bốn cái người đồng thời cũng là hướng phía phòng trực tiếp người xem lễ phép phân tay. Mọi người tốt, thật cao hứng có thể đến tham gia đây tiết mục tiết mục. Cảm ơn mọi người ưa thích. Đám khách quý cùng lúc mở miệng. Mọi người có thể đến tham gia tổng nghệ, chắc hẳn cũng minh bạch luyến tổng quy tắc. Bất quá ta tại nơi này vẫn là một lần nữa nói một chút. Hà Lao sư mở miệng nụ cười ấm áp, tâm động nhất luyến tổng. Không chỉ có là tiết mục yêu đương tổng nghệ, đồng thời cũng là tiết mục chậm sinh hoạt tổng nghệ chúng ta áp dụng là toàn bộ hành trình trực tiếp phương thức ngoại trừ đám khách quý tư ẩn ống tính bên ngoài bất kỳ thời gian đều sẽ không cắt ra trực tiếp đồng thời tiết mục cũng sẽ không vi ra tân cung cấp bất cứ ý nghĩa gì bên trên trợ rút bao quát nấu cơm còn có vật chất tiền tài phương diện cần dựa vào đám khách quý tay làm hàng ngày, tự cấp tự túc vượt qua khó quên 3 tháng thời gian chúng ta hy vọng mỗi cái khách quý đều có thể tại cái thôn này tìm kiếm được cuộc đời mình ý nghĩa đồng thời tại cái này táo bạo thời đại bên trong tìm tới chậm sinh hoạt tiết ấu làm tốt chính mình mà nam nữ đám khách quý cũng có thể tại yêu lương tổng nghệ phía trên thỏa thích giao hữu cũng hy vọng mọi người có thể tìm kiếm được mình tâm động cộng sự, nói yêu đương, cộng đồng phụ trợ, cộng đồng sinh hoạt. nhưng chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu mỗi một vị khách quý nhất định phải tổ đội sinh hoạt, mọi người có thể tùy ý phát huy, cũng cổ vũ mọi người dũng cảm truy cầu mình thích người. khi hà Lao sư tiếng nói vừa ra thời điểm, nam nữ đám khách quý kìm lòng không được liếc nhìn nhau, nam đám khách quý ánh mắt nhau nhau rơi vào nữ khách quý trên thân, trong ánh mắt hiện lên hưng thực. chương 14 vị tiên sinh này có thể mời ngươi rời đi tiết mục hiện trường đóng phim sao? chương mười vị tiên sinh này có thể mời ngươi rời đi tiết mục hiện trường đóng phim sao? bọn hắn có thể rất hài lòng đối diện bốn vị nữ khách quý mỗi một cái đều là tuyệt mỹ với lại tại trong vòng giải trí nhiệt độ cũng là phi thường cao xứng bọn hắn giữ xài, nhất là trong đó lưu thiên tiên bốn cái nam khách quý bên trong có bốn cái đối nàng có ý tứ bọn hắn đầu tiên công lược đối tượng khẳng định đó là lưu thiên tiên nếu như không theo đuổi được bọn hắn mới có thể đưa ánh mắt thả vào những người khác trên thân nam đám khách quý trong ánh mắt hừng hực các nữ khách đương nhiên phát hiện ba cái nữ khách quý đều dùng treo gẹo ánh mắt nhìn về phía lưu thiên tiên quả nhiên thật không hổ là thần tiên tỷ tỷ tiểu long nữ bị lực đó là đại Phòng trực tiếp người xem tự nhiên cũng phát hiện nam khách quý chú ý nhiều nhất là ai, từng cái đều chua chua. Thật sao thật sao? Đây từng cái đều đưa ánh mắt nhắm ngay Lưu Thiên Tiên. Lầu bên trên ngươi giọng nói kia thấy thế nào lên ế ẩm. Cười chết ta. Mèo cái mèo, Lưu Thiên Tiên ai không thì a. Vừa nghĩ tới ta Thần Tiên Tỷ tỷ muốn cùng đám kia nam khách quý bên trong trong đó một cái nói yêu đương, cho dù là tại Luyến Tổng Tiết Mục bên trong, ta cũng là ước ao ghen tỷ a. Hy vọng Lưu Thiên Tiên chướng mắt cái khác nam khách quý a, tỷ tỷ độc đẹp liền tốt. Đúng thế, liên đối thiểu nhất Lưu Thiên Tiên không muốn luôn hãm, ngươi là mọi người tuyệt đối không nên nói yêu đương nha không phải các ngươi thật sự là quản hộ bút đều rộng người ta đến tham gia yêu đương tổng nghệ liền biểu lộ người ta nói có luyến một trận yêu đương ý tứ các ngươi còn nói cọp đồng xác thực dù sao chỉ cần lưu thiên tiên mình thích ta là không có ý kiến bốn cái nam khách quý nhìn lên cũng không tệ Phòng trực tiếp khán giả thảo luận rất kịch liệt không có cách lưu thiên tiên ai không thích vừa nghĩ tới lưu thiên tiên muốn cùng nam nhân khác nói yêu đương tâm lý liền khó mà lúc này các nữ khách trong lòng cũng không có khác ý nghĩ các nàng đến tham gia yêu đương tổng nghệ cũng không phải là nói nhất định phải nói yêu đương chỉ là vì cọ một cọ gần đây đây tiết mục tiết mục nhiệt độ cùng phía sau quan phương chính sách mà thôi. Mục này tổng nghệ thế nhưng là hương mụ tự mình cầm đạo, liền ngay cả đạo diễn đều là đại truyền hình trung ương hợp tác đạo diễn. Có thể thấy được hắn đối với đây tiết mục tổng nghệ ký thác bao nhiêu hy vọng. Không có cách, hiện tại sinh hoạt quá táo bạo, người trẻ tuổi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn quá mức dị dạng, cho nên quan phương cũng hy vọng dùng loại này chậm sinh hoạt yêu đương tổng nghệ hào hào tách ra một cách ra người trẻ tuổi yêu đương nhìn hôn nhân nhìn cho nên dù là đám khách quý cần tại đây tiết mục tổng nghệ bên trong chờ đủ một năm nhưng mỗi cái khách quý đều chạy theo như vịt bởi vì phía sau chỗ tốt nhiều lắm tiểu tát mở miệng cười mang trên mặt di mẫu cười mọi người nếu như lúc này có nhìn vừa ý khách quý có thể thử đi mời một cái tâm động liền phải chủ động không có chủ động liền không có cố sự ha ha ha quan phương hạ chàng tự mình thúc cưới cười chết ta liền ngay cả hương đài người chủ trì đều nói như vậy xem ra quan phương đúng là đối với ngày càng đi thấp kết hôn suất ngày càng đi cao ly hôn suất như đầu lại thế nào thúc cũng vô dụng lao tử liền nữa thích đơn thân lao tử liền nữa thích một người kết hôn có cái gì tốt, còn không bằng nhị thứ nguyên đây. Vậy nếu như đối tượng là Lưu Thiên tiến đây, đó là đương nhiên là, cái gì cầu thí nhị thứ nguyên cho ta lăn, có thần tiên tỷ tỷ, ai mẹ hắn còn muốn nhị thứ nguyên đây. Tốt, hiện tại Lưu Thiên Tiên đi nơi nào lĩnh, rất gấp. Khán giả cãi nhau ầm ĩ cười cười nói nói, có quan phương bối cảnh học thuộc lòng, đám khách quý tại yêu đương tổng nghệ bên trong nói yêu đương, khán giả cũng không có cái gì không tốt tiếp nhận. Một chút yêu ma quỷ quái, một chút cực đoan fan mới vừa ở trên mạng ngoi đầu lên, trực tiếp liền bị nhấn đi xuống. Thiết quyền phía trước không cho phép một chút yêu ma quỷ quái đi ra gọi vậy nếu là quá phận một điểm trực tiếp mời đi uống trà mà một đám nữ khách quý mắt đối mắt thời điểm lục giá huýt sáo đi vào nhà mình cửa viện lại phát hiện nhà này sắt vách có vẻ như thật náo nhiệt mà vừa lúc này viện cửa mở rộng mấy cái nữ khách quý cũng đột nhiên thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi thân ảnh lại là nhìn cửa ra vào phương hướng ngây ngẩn cả người lục giá cũng là một mặt mờ mịt nhìn sắt vách nông gia vui vậy mà tại bất chi bất giác biến thành dạng này rất nhiều công tác nhân viên còn có mười mấy đài di động camera đây mẹ nó là toàn bộ nông gia vui đều bị tiết mục tổ bao xuống đến với tư cách đám khách quý ghi âm tiết mục sân bãi thậm chí có khả năng xuống tới hắn sắt vách liền muốn vào ở đến tám vị minh tinh lục ra một mặt gặp quỷ biểu tình đây không khỏi cũng thật trùng a buổi sáng không cẩn thận kéo sai người kết quả buổi trưa ngay tại sắt vách gặp phải các nàng hoàn thành hàng xóm tiểu thuyết cũng không dám như vậy biết Phòng trực tiếp khán giả đều phát hiện các nữ khách khác thường đây một cái tình huống liền ngay cả mấy cái nam khách quý cũng phát hiện mấy cái nữ khách quý trên mặt kinh ngạc khán giả còn có nam đám khách quý cùng tiết mục tổ ống kính nhau nhau chuyển hướng cửa ra vào liền thấy buổi sáng không cẩn thận đem các nữ khách trở đi náo động lên kẻ buôn người bọn cướp Âu Long lại lại về sau gắng gượng đánh chết heo rừng mấy nhân đang đứng tại cửa ra vào trận mắt hốc mồm nhìn sân bên trong phòng trực tiếp người xem cùng các nữ khách cũng đều sợ ngây người không phải vị yêu manh nhân chẳng lẽ lại là Hồng Diệp thôn bên trong thôn dân sao vậy mà lại tại Hồng Diệp thôn bên trong gặp phải hắn mà lúc này nam khách quý cũng cảm giác có điểm gì là lạ nhất là Ngô Phàm nhìn về phía Lục Dã trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cái này nghiệp dư quá đẹp rồi ngoại trừ trang phục thổ lý thổ khí giống một cái dân quê bên ngoài những điều kiện khác đều quá phận hóa mỹ đây nếu là tiến vào giới giải trí tuyệt đối là bọn hắn kinh địch đây rốt cuộc là ai chẳng lẽ là tiết mục tổ lại mới mời một vị nam khách quý leo lên tiết mục sao thế nhưng là đây tại hợp đồng bên trong không phải viết là qua một đoạn thời gian lại thỉnh mời mới khách quý sao làm sao sớm như vậy mà công tác nhân viên cùng đạo diễn khi nhìn đến đột nhiên vào kính lục giã thời điểm trực tiếp kinh sợ đứng lên đến đạo diễn lúc này tuôn ra nói tụ, ngọt ảo mẹ nói chuyện này bước làm sao sẽ ở đuổi theo lại tới đây đến đạo diễn trước đó là không mê tín nhưng trải qua hôm nay sự tình hắn lập tức bị ốn nắn qua đang trở nên cực kỳ mê tín hắn thấy lục giá mẹ nó đó là một cái thằng xui xẻo tiết mục tổ gặp phải hắn mọi việc không thuận lúc này mới phát sinh nhiều như vậy sự tình chớ đừng nói chi là bản thân hắn tính cách còn như vậy ác liệt ưa thích đùa giỡn nữ nhân dù là biết đó là nữ minh tinh cũng dám lớn tiếng đùa giỡn dạng người này nếu như thường xuyên đến tiết mục tổ lắc lư nói vậy sau này coi như có rất nhiều sự tình phát sinh hà lao sư còn có tiểu tác nhận được đạo diễn bí mật chỉ thị ấn xuống một cái thay nghe gật gật đầu bọn hắn cũng là hơi kinh ngạc nhìn lục giá dù sao buổi sáng nhiều như vậy đại sự tình bọn hắn với tư cách tiết mục tổ một phần tử làm sao khả năng không nhận ra lục giá đây vừa nghĩ tới lục giá có thể sẽ đến tiết mục quấy dối bọn hắn cũng cảm giác đau đầu khu khu vị tiên sinh này ngươi tốt chúng ta đang tại ghi âm tiết mục có thể sinh ngài tại không quáy giày tiết mục tổ quay chụp tình huống dưới vây xem sao hà lao sư nụ cười ấm áp cũng không có trực tiếp đem người đổi đi mà lại yêu cầu lục giá tại không quáy giày quay, quay chụp tình huống dưới quan sát tại hà lao sư cùng công tác nhân viên xem ra lục đây chính là muốn lên tiết mục có ống kính muốn đi rồi vậy mà từ bên kia chạy tới bên này đang thiết hiện tại là đang trực tiếp bên trong, một chút thủ đoạn không có cách nào dùng, chỉ có thể là dùng loại này lễ phép biện pháp để Lục Giá không nên quay rời quay chủ. Chương 15, lại nhải nói cái gì đó, chớ cản đường, ta về nhà. Chương 15, lại nhải nói cái gì đó, chớ cản đường, ta về nhà. Phải, bọn hắn đem Lục Giá trở thành tận lực đuổi theo đến cọ lưu lượng người, không phải làm sao khả năng trùng hợp như vậy phía trước cố ý tại Hồng Diệp trấn du lịch xã lôi đi một đám nữ khách quý, lại rất khéo tại Hồng Diệp thôn bên trong chạm mặt. Người cũng không nên nói cho bọn hắn, Lục Giá liền ở tại Hồng diệp thôn bên trong, là Hồng diệp thôn bên trong thôn dân mà hắn buổi sáng không cẩn thận lôi đi nữ khách quý cũng thật sự là một trận hiệu lầm không ai sẽ tin quá trùng hợp quá phận trùng hợp cái kia chính là cố ý đạo diễn lúc này đang tại vội vàng chạy tới đây trên đường hắn đến giải quyết chuyện này mẹ nó hào hào tiết mục cũng không thể để một cái gậy quáy phân heo làm hỏng nghe được hà lao sư tiểu nói này lục giá một mặt một bức nhìn một chút xung quanh cùng trái phải à nói là mình sao người nói ta đây lục giá chỉ chỉ mình mình cũng không có quấy giày tiết mục tổ quay chụp à mình chỉ là cảm giác có chút kinh ngạc cho nên chăm chú nhìn thêm mà thôi chớ đừng nói chi là hắn ra vốn là ở chỗ này chẳng lẽ tiết mục tổ người lại thế nào bá đạo còn có thể ngăn cản hắn về nhà sao lưu thiên tiên còn có một đám nữ khách quý nhìn thấy có thể sẽ náo ra mâu thuẫn cũng là sợ hãi lục dã ăn thiệt thòi dù sao lục dã trước đó cứu các nàng vội vàng đi ra nói ra ngươi làm sao tới nơi này ngươi nữ khách quý lúc này mới phát hiện nguyên lai like các nàng đến bây giờ còn không biết lục dã danh tự lục dã mười phần thân mật lục dã ta gọi lục dã lục dã ngươi là đổi tới có chuyện gì không có gì cần ta rút bận rộn ta nhất định rút lưu thiên tiên nói ra lúc này phòng trực tiếp bên trong người xem cũng là kịp phản ứng trên thế giới này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình duy nhất giải thích đó là lục dã là cố ý đuổi theo bọn họ chạy tới khán giả lập tức đối với lục dã người này sinh ra chán ghét cảm giác lúc đầu lục dã cũng không phải là như vậy lấy vui khán giả đối với hắn ấn tượng đầu tiên vốn là không tốt chớ đừng nói chi là hiện tại cái này có chút không hợp thói thường đi xem ra trước đó sự tình khẳng định là hắn cố ý chính là vì có âm kính đúng thế xác thực quá mức vậy mà đều đuổi tới nơi này đến quét giày tiết mục tổ bình thường quay chuột trực tiếp lúc đầu đối với hắn còn có một số hào cảm Kết quả không nghĩ tới hắn như vậy không có giới hạn giới cảm giác, lập tức liền có chút nhìn hắn khó chịu. Xác thực quá mức, dù sao nếu như là ta nói, ta khẳng định không có như vậy ra mặt giải, có một lần cũng liền xong, các nữ khách cũng biết nhận hắn tỉnh, kết quả đều đổi tới nơi này đến, đây cũng quá cái kia cái gì đi. Lục giã chỉ mình, một mặt một bước, không phải. Ta đổi tới. Ta không có đổi tới a, ta cũng không có cái gì cần người hỗ trợ a. Công tác nhân viên còn có khán giả căn bản cũng không tin lục giã chuyện ma quỷ. Người không có đổi tới, người không có đổi tới. Ngươi giải thích thế nào ngươi xuất hiện ở đây không phải là muốn nói ngươi vừa bật liền ở tại bọn hắn sắt vách à? Đây mẹ nó sự tình, nếu là giống ngươi nói rằng này, vậy bọn hắn đem sắt vách cửa viện đống kia cất cho ăn. Lúc này một đám nam khách quý cũng là kịp phản ứng, cái này xoáy quá phận nghiệp dư, rất có thể đó là buổi sáng náo động lên nhiều như vậy ô long nhân vật chính, cái kia dân quê. Nô Nhị phàm trong ánh mắt lập tức lóe lên ý, liền ngay cả cái khác ba cái nam khách quý trong ánh mắt cũng có mấy phần không hiểu thân sắc. Người này có chút trăm phương ngàn kế nha. Lúc đầu bọn hắn là không thèm để ý cái này dân quê cứ việc sáng sớm bên trên ống kính còn có khán giả chú ý đều bị hắn đoạn, nhưng hắn chỉ là một cái dân quê uy hiếp không được bọn hắn. Nhưng là hiện tại xem xét trong lòng nhất thời đó là một đội buồn, khá lắm đẹp trai như vậy, thoáng một cái liền có chút ảnh hưởng đến bọn hắn địa vị. Nhất là Ngô nhị phàm Hoa pháp sư Thái Côn Khôn, Khôn, ba người bọn họ đều là đi lưu lượng thần tượng lộ tuyến, dáng dấp đẹp trai đó là con đường này hoạch tâm yếu tố. Hiện tại Lục Giã xoáy khí không thua độc giả, đơn giản đó là uy hiếp đến bọn hắn địa vị. Nhất là hắn còn như thế trăm phương ngàn kế, đây rõ ràng chính là muốn mặt dạy mày dạn vào giới giải trí tiết tấu a lần này mấy cái nam khách quý cũng có chút cảnh giác nhìn về phía lục dã ánh mắt cũng ẩn ẩn mang theo địch ý mà vừa lúc này đạo diễn cũng vội bằng đến đối với lục giá đưa tay ra ngươi tốt lục dã tiên sinh rất cảm tạ ngươi buổi sáng đã cứu chúng ta nữ khách quý đạo diễn tại mới vừa tới thời điểm liền đã từ phòng trực tiếp bên trong biết rồi lục dã danh tự hắn cũng thẳng thắn nói ra nếu như ngài có gì cần chúng ta hỗ trợ ngài có thể nói thẳng có thể đến giúp chúng ta nhất định sẽ giúp tại đạo diễn trong mắt lục giá đồng dạng cũng là một cái vì nhiệt độ không từ thủ đoàn người cho nên trực tiếp liền đưa ra để lục dã ra điều kiện đề nghị Chỉ cần lục giá đưa ra điều kiện kia tiết mục tổ cùng hắn giữa nhân quả liền toàn bộ chấm dứt tiêm ẩn ý tứ cũng chính là bọn hắn có thể đáp ứng lục giá một cái điều kiện lục giá không cho phép lại ủy vào nữ khách quý cứu mạng ân tình đến vô ý bên này có ống kính cọ nhiệt độ lục giã một mặt một bức không phải các người liên tiếp nói cái gì đó lục giã đột nhiên liền hiểu những này người mẹ nó là nói mình đổi tới cọ nhiệt độ trong bóng tối nói hắn không biết xấu hổ đây lục giá lập tức những mày cũng lời cùng bọn hắn lôi kéo các ngươi có bị bệnh không Ta quay về nhà mình các người ứng kích cái gì đây người xem cùng công tác nhân viên cùng đạo diễn nghe lời này lập tức mặt mũi tràn đầy không tin đây người nói hắn xông lầm luyến tổng quay chụp sân bãi là muốn về nhà đây mẹ nó lừa gạt quỷ đâu nếu như chuyện này là thật vậy bọn hắn liền đem sắt vách cửa viện kia đóng cất chó ăn bọn hắn mặc dù không nói chuyện nhưng lục dã vẫn là từ công tác nhân viên cùng đạo diễn trên mặt nhìn ra không tín nhiệm thân sắc về phần các nữ khách nhìn lên ngược lại là thực sự tin tưởng nam khách quý không có gì để nói nhiều lục dã có thể từ trên người bọn họ cảm giác được ý, lục dã thật sự là không hiểu đấu không phải các ngươi từng cái thật sự là kỳ quái ta một cái nghiệp dư các ngươi cũng có thể đối với ta có lý. Lục Giã nói hắn chính là muốn về nhà, chẳng những là đám khách quý không tin, liền ngay cả khán giả mẹ nó cũng không tin à? Đạo diễn lúc này cũng là một mặt ngươi đang đùa ta biểu tình, dù sao hắn là tuyệt đối không tin Lục Giã tới đây chỉ là vì về nhà, thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lục Giã đã phiền, đặt miêu, hắn bay về cái ra còn muốn bị người như là giống như phòng tặc đề phòng, còn muốn bị đưa ra nghi vấn, các ngươi lại nhảy nói cái gì đó, chớ cả đường, ta đi về nhà. Lục Giã nói xong cũng tại tất cả người một mặt mộng bức ánh mắt bên trong móc ra chìa khóa, sau đó mở ra bên cạnh sân cửa lớn sau đó quay đầu nhìn bọn hắn liếc nhìn, nếp miệng, quay một cái đóng cửa chẳng những là công tác nhân viên sợ ngây người, liền ngay cả ở đây khách quý còn có phòng trực tiếp người xem đều rơi vào trầm mặc. hồi lâu sau, cuối cùng có người tại phòng trực tiếp bên trong mở miệng, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, tợt mờ giờ, người này hắn ra vậy mà thật tại sát lách. tê, triệt đề tê, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? tiểu thuyết cũng không dám ăn bài, trùng hợp như vậy a? ngọa tào, lần này liền lung túng, còn tưởng rằng hắn là cố ý cùng đám khách quý tới coi ống kính, kết quả đặt miêu nhà hắn thật sự tại sát lách. chương mười hiện trường trực tiếp chương 16, hiện trường trực tiếp phòng trực tiếp khán giả lâm vào ngậu bức bên trong hầu ngôn luận ngữ kiếp sợ không muốn không muốn thật trung hợp xào liền cùng kịch bản an bài một dạng nhưng chỉ có tiết mục tẩu người mới biết lấy ở đâu cái gì kịch bản đây chính là chân thật tình huống chẳng qua là chuyện này phát sinh thật trùng hợp trung hợp đến liền bọn hắn cũng không dám tin tưởng đạo diễn lúc này sắc mặt mười phần xấu hổ hồi tưởng lại vừa rồi hắn nói những lời kia lúc này giống như từng cái bàn tay một dạng đánh vào hắn trên mặt trời mới biết vậy mà lại là như thế này tình huống á chuyện này lại là thật cái kia gọi lục giá lại là ở tại bọn hắn sát lách lục giã lúc này ở trong nhà đột nhiên thu vào hệ thống khiếp sợ điểm nhập trướng âm thanh lần này trực tiếp cho hắn thu hoạch gần 80 vạn khiếp sợ điểm lục giã con mắt lập tức liền sáng lên quả nhiên muốn thu hoạch được khiếp sợ điểm còn phải là cọ một cái sắt vách tiết mục tổ ống kính mới là chân lý đây nếu để cho lục giã mình chậm rãi đi khiếp sợ người khác cũng không biết muốn tích lũy đến ngày tháng năm nào mới có thể thu được 80 mươi vạn internet thật sự là một cái thần kỳ nơi ta lục giã vào phòng đổi lại một thân quần đùi láo hai giây đi vào hai lầu ban công ngồi tại ban công tường thấp thượng khán sắt vách sân trực tiếp say sương ngon lành đây chính là tại hiện trường trực tiếp a người khác nhìn đều là tiết mục tiếp sóng mà hắn nơi này thì giác đặc biệt một bên nhìn lục dã một bên lấy ra điện thoại một bên leo tường đi mẹ tạ ở phía trên đăng ký một cái cá nhân tài khoản hải ngoại kỳ thực cũng có trang web văn học ví dụ như nhất quyền vi quốc tế văn học tập san còn có quốc tế thơ ca chuyên mục còn có đủ loại văn học nhà xuất bản rất nhiều thơ ca kỳ thực đều tuyên bố tại nơi này nhưng là lục dã trước mắt còn không có ý định tuyên bố bởi vì hắn danh khí không đủ cao cho dù là gửi bản thảo cũng có thể là là đã chìm biển cho nên hắn dự định trước làm một cái người tài khoản trước tuyên bố mấy thiên thơ ca phi điều tập là thế giới bên trên danh khí lớn nhất hiện đại thơ ca tác phẩm đổ sộ một trong cứ việc không bằng hoa hạ năm nằm trên dưới thơ ca dù mỉ nhưng có thể truyền bá xa như vậy lại có hắn chỗ độc đáo lục giá tại gõ mấy cái sau đó tại tài khoản biệt danh do dự phúc chốc không chút do dự đánh ra mình biệt danh lụi e sau đó lại tại tài khoản giới thiệu bắn tắc bên trên viết xuống một đoạn văn một cái đến từ hoa hạ hoa hạ người dấu đầu lộ đôi làm gì cái mã này giáp vốn chính là hắn chuyên môn làm được muốn khiếp sợ những người khác một khi đem biệt danh lấy được cùng bản thân hắn danh tự quá mức không phù hợp, những người khác cũng sẽ không liên tưởng đến hắn. mà sát bách tại lâm vào ngắn ngủi sau khi chờ mặt, tiết mục như thường lệ tiến hành, trực tiếp vẫn như cũ tiếp tục. chỉ bất quá các nữ khách lực chú ý bị rời đi một chút, liên tiếp nhìn về phía sát bách sân, thật trung hợp, trung hợp giống như là thượng thiên an bài mở dạng. nữ nhân là tương đương cảm tính sinh vật, một chút tình hồn giới, các nàng thậm chí càng tin tưởng cảm giác mà không tin lý trí. cũng tỷ như giờ này khắc này, các nàng cảm giác lục ra cùng các nàng gặp nhau liền tràn đầy hí kịch tính, điều này chẳng lẽ liền không lãng mạn sao? Nam nữ đám khách quý liên tiếp thất thần, cũng làm cho phòng trực tiếp người xem còn làm việc nhân viên cùng nam đám khách quý chú ý tới. Công tác nhân viên ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, khán giả cũng chỉ là cảm thán xem ra các nữ khách vẫn là bị ảnh hưởng đến. Sau đó phòng trực tiếp mưa đạn phía trên lại là tràn đầy phấn khởi trò chuyện lên lục dã chuyện này. Nhìn duy chỉ có nam khách quý cá biệt sắc mặt khó coi, bọn hắn mới là tiết mục nam khách quý. Kết quả các nữ khách lực chú ý bị một cái dân quê hấp dẫn đi, đây không phải đánh bọn hắn mặt là cái gì? Nhất là lô Nhị Phạm, hắn trên mặt có mấy phần khó chịu, nhìn thoáng qua rõ ràng thất thần Lưu Thiên, tiên, tâm lý khó chịu càng sâu không phải liền là một cái dân quê sao dựa vào cái gì cướp đi bọn hắn danh tiếng còn có điểm nóng hiện tại liền ngay cả nữ khách quý lưu thiên tiên lực chú ý đều bị hắn cướp đi mặc dù biết mình không nên cùng một cái nghiệp dư so đo nhưng bây giờ hắn cũng không nhịn được có chút tất giận hà lao sư ở thời điểm này mở miệng ha ha ha đã hiểu lầm đã giải ngoại trừ vậy chúng ta tiếp tục tiết mục quá trình a mời hiện tại nam đám khách quý các nữ khách chủ động một điểm nếu có nhìn vừa ý khách quý có thể chủ động tiến lên tỉnh mời một cái tiểu tắt cũng là mở miệng cười mang trên mặt di mỗ cười vừa dứt lời phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng lại không thảo luận lục giá Nhao nhao đem lực chú ý nhìn về phía hiện trường đám khách quý. Khá lắm, rốt cuộc đã đến, ta cảm giác Lưu Thiên Tiên nhất định là được hoan nghênh nhất. Cái này còn phải nói sao? Không thấy mấy cái nam khách quý ánh mắt phần lớn thời gian đều dừng ở Lưu Thiên Tiên trên thân sao? Lần này liền có ý tứ, nam khách quý cùng nhau tranh đoạt một cái nữ khách quý, lần này, nhưng chính là Trần Tu La trận. Ta muốn nhìn máu chảy thành sông, mấy cái nam khách quý cho ta bốc lên. Quả nhiên Lưu Thiên Tiên mị lực là lớn nhất, liền ngay cả nam đám khách quý cũng là vô pháp chống cự cái mị lực này. Chờ một chút hoạt động, các ngươi nhìn sắp bách. Không phải ngươi thế nào mắng chửi người đây? có tố chất bắt lính theo danh sách không được? ngọa tạo, các ngươi mau nhìn sát vách nha. thật không có tố chất, một mực mắng chửi người làm gì? nói thật, các ngươi nhìn xem ống kính nơi hẻo lánh sắt vách sân, chỗ nào có người đang nhìn? phòng trực tiếp người xem đột nhiên phát hiện ống kính nơi hẻo lánh có một cái bất minh vật thể, đợi có người sẽ dỉn dặt phóng đại sau đi xem, mẹ nó đây không phải là sắt vách sân lục ra sao? lúc này hắn an vị tại sân hai lầu trên tường rào cầm lấy điện thoại, có chút hăng hái nhìn bên này, một bộ an dương người xem bộ dáng. khá lắm, bọn hắn nhìn trực tiếp, kết quả lục ra trực tiếp hiện trường trực tiếp đúng không? đây cũng quá sướng rồi a liền không hợp thói thường a còn phải là hiện trường trực tiếp từ trên tường rào nhìn bên này quá sung sướng a cái viện này ta thuê ta ra một ngàn khối tiền một ngày ta cũng muốn ta ra một ngày ba nghìn đều tản ra một điểm a cái viện này ta thuê thuê một tháng một ngày một vạn khá lắm kẻ có tiền thời gian đó là như vậy giản dị tự nhiên khắp nơi giải tệ sao ngoa tạo nói cách khắc lục giã dựa vào cái viện này liền có thể nằm vào một trăm vạn phải biết cái tiết mục này có thể là muốn kéo dài một năm còn không chỉ đâu một cái tiết mục đọc xong Đây dân quê nếu là biết vận hành một điểm, trực tiếp ngàn vạn phú ông cũng có thể. Bất quá hắn một cái dân quê hiểu những ngày sao? Đáng tiếc, cơ hội này thế mà để như vậy một cái không kiến thức dân quê là được, chủ yếu là đặt ở ta trên thân ta một năm làm hắn cái mấy ngàn vạn cũng có thể. Liên tính hắn dùng ngốc nhất đần biện pháp, mỗi ngày thu tô đều có thể thu cái một vạn cơ sở, mèo lão thiên gia nếu thật là để người phát ải, ngươi liền xem như nằm đều có thể phát. Khán giả khiếp sợ, sau đó triển khai kịch liệt thảo luận, đối với lục giá vận khí tốt, đưa cao cái gì? trong bọn họ có chút năm cho dù là bắt hết đầu óc một năm cũng không có biện pháp kiếm lời cái mấy chục bạn kết quả lục giá dễ dàng một năm dựa vào sân thu tô liền có thể thu cái mấy trăm bạn ngươi nói có tức hay không người có ít người tâm lý liền chua chua một cái dân quê dựa vào cái gì a bọn hắn nghiêm túc nếu như cơ hội này không phải để lục ra cái này không kiến thức dân quê đạt được mà là đem cái này cơ hội nhường cho bọn hắn vậy bọn hắn dựa vào cơ hội lần này vận hành cái mấy ngàn bạn đi ra như chơi vừa nghĩ tới đây một số người tâm lý càng chua đồng thời cũng tại trên internet nói đến chỗ nói cái gì dân quê cái gì không kiến thức loại hình thuần khiết đó là ước ao cái thị chương 17, hiện trường không để cho ta động lòng nam khách quý chương 17, hiện trường không để cho ta động lòng nam khách quý mà lục dã lúc này cầm lấy điện thoại một bên nhìn phía dưới luyến tổng hiện trường một bên nhìn phòng trực tiếp coi hắn nhìn thấy phòng trực tiếp mưa đạn thời điểm lập tức nhãn tỉnh sáng lên ý kiến hay nha biện pháp này dùng rất tốt những này người xem quả nhiên từng chuyện mà nói em thai còn đều là nhân tài về phần khán giả nói hắn là dân quê chuyện này lục dã căn bản liền không thèm để ý bởi vì bọn hắn lúc đầu nói liền không có sai hắn đó là một cái dân quê lục dã nhãn tỉnh sáng lên không nói hai lời ngay tại truyền thông xã hội bên trên đăng ký mình người tài khoản luie tâm động nhất sắt luyến tổng hàng sống bản quảng cáo cho thuê chỉ có thể nói lục gia xem như đem cũng có nhiệt độ trò chơi minh bạch mà vừa lúc này lục gia đang muốn thu hồi điện thoại đột nhiên liền nhận được một trận điện thoại lục gia xem xét điện báo biểu hiện lập tức đều ngây ngẩn cả người khá lắm lại là đại bá của hắn lục gia kết nối điện thoại vui cười uy đại bá chuyện gì a đối diện lục đại hữu cười mắng một câu tuất ngươi không muốn cùng ta cập nhà ta hiện tại gọi điện thoại đó là đến thông tri ngươi ngày mai không muốn cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đừng đi cho ta kéo cái gì du khách cho ta thành thành thật thật đợi trong nhà ngày mai ta tự mình dẫn ngươi đi tiết mục tổ một chuyến lục đại hưu có thể nói là tương đối quen thuộc lục dã người này hắn biết rõ lục dã liền không thích bị ướt thuốc ngày mai lúc này khẳng định sẽ cho hắn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến nói không chừng còn muốn vụ trục trượt cho nên hắn sớm gọi một cú điện thoại tới cảnh cáo một chút lục dã lúc này người đều tê không nghĩ tới đại bá lại đem cái này đều đã nghĩ đến đại bá ta không muốn đi a ta nghĩ xong tốt đợi trong nhà vậy không được ta cho ngươi biết tiểu tử hôm nay cơ hội này, đây chính là ngươi đại bá ta thật không dễ cầu đến, ngươi còn phải cảm tạ cái kia lôi đi các nữ khách kẻ buồn người đây. Dù sao cơ hội này kiếm không dễ, ngươi nếu là dám cho ta buồn lịch cái gì yêu tiêu thân, vậy liền cẩn thận ngươi ra. Đại ba tựa hồ nói đến trong lòng bên trên, nói đến nói đến liền mắng lên người kia con buồn, ngươi. Nói làm sao có người như vậy không có đầu bóc, kéo người đều có thể kéo sai, đây nếu là chúng ta thôn bên trong người nhìn ta không đem hắn ra cho lột. Mất mặt xấu hổ tại như vậy nhiều người xem trước mặt số mặt nếu là hắn quay về thôn kia chỉ định muốn bị thôn bên trong thế hệ trước trói lại đến rút nói đến đây lục đại hữu có chút cười trên nỗi đau của người khác dù sao nếu như là hồng diệp thôn người làm ra dạng này chuyện ngu xuẩn kém chút chọc tới như vậy đại họa vậy hắn với tư cách thôn bên trong bối phận lớn nhất người vậy khẳng định là muốn xuất động không nói trục xuất ra phả cái gì kia tối thiểu phải thật tốt thu thập một trận thật dài đấu óc đi nhớ thật lâu mà nghe được đại bá cái kia sát khí đằng đằng nói lục dã cổ co giục lại đại bá vậy nếu như là chúng ta thôn bên trong người làm ra dạng này sự tình ngài sẽ làm cái gì à? ta nhìn vẫn là cầm nhẹ để nhẹ tốt hiện tại đều xã hội gì còn muốn làm lớn ra trưởng kia một bộ lúc đại hữu lập tức ngữ khí nghiêm khắc ngươi biết cái gì chúng ta hồng diệp thôn có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng ngoại trừ ngươi nghị kê bên ngoài cái kia còn không được là ta ở phía trên đệ ép không phải thôn chúng ta trong kia an nghèo làm sao khả năng phát triển cho tới bây giờ du lịch vong hồng thôn nhỏ nếu là không có ta đệ ép đến có bao nhiêu yêu mà quỷ quái nhảy ra Lục dã song con b đại bá đây là khó chơi a nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm Ngày mai xem ra hắn là muốn xong con bê. Lục Đại Hưu tại cúp điện thoại sau đó lẩm bẩm một câu. Bất quá nếu là thôn bên trong Hải Tử, vậy cũng không thể à? Đây người cơ linh, còn cứu nữ minh tinh. Đáng tiếc, Hồng Diệp thôn bên trong liền một người trẻ tuổi, đó là Lục Dã. Mà Lục Dã vừa rồi bị hắn phái đi đưa đón nữ du khách, vậy liền không thể nào là hắn, chỉ có thể là những thôn khác người tuổi trẻ. Thật đáng tiếc. Mà lúc này trên đài đám khách quý cũng nhìn thấy trên ban công nhìn bọn hắn ăn dưa Lục Dã, từng cái biểu tình kém chút không kèm được ảnh hưởng tới trực tiếp. Nam khách quý sắc mặt có chút khó coi. Không phải, người đây người làm sao lại như vậy âm hồn bất tán đây? mà các nữ khách nhìn thấy ngồi tại ban công trên tường rào một bộ ăn dưa biểu tình dở cảm sờ, lập tức sững sờ, sau đó nợ nụ cười nhưng ngay sau đó lại lập tức thu liễm nụ cười nhưng là các nàng phản ứng lại nhanh cũng vô dụng phòng trực tiếp trong tia a nhiều người xem nhìn chằm chằm đây người xem kêu trên không ngừng song song ta nữ thần nhìn một cái dân quê cười ta tâm cũng nát không muốn a cảm giác mẹ nó ta nữ thần lưu thiên tiên đối với người này có chút không tầm thường thái độ a không phải là bởi vì lục dã tại lợn rừng công kích kêu bên giới cứu nàng đối với hắn phương tâm ám mượn đi người kiểu nói này ta cũng cảm giác lưu thiên tiên sắc thực đối với người qua đường này có loại không giống nhau lắm thái độ, song con bê. khán giả kêu lên không ngừng cảm giác mình nữ thần thích một cái người qua đường lần này tan nát cõi lòng, đầu góc đều băng lòng. trải qua lục dã như vậy náo trò, trực tiếp kém chút tiến hành không đi xuống, kia cũng may hà lao sư kinh nghiệm phong phú cương ép ổn định hiện trường. xem ra chúng ta trực tiếp tiết mục rất thụ mọi người ưa thích à? nhưng mà hy vọng mọi người không muốn vây xem à, bởi vì chúng ta cùng hồng diệp thôn thôn thư ký đã ký hợp đồng, đang quay thời điểm bên này đều là không cho phép để ngoại nhân du khách tìm đến. hà lao sư mở miệng nói ra. Lục giá chỉ là một cái ngoại lệ, dù sao trước đó hắn cứu các đứa khách, ra lại là tại sát vách, nhường hắn vây xem cũng liền vây xem, cái khác phan cũng không thể bắt trước. Phong trực tiếp khán giả thất vọng một cái, đây mẹ nó bọn hắn còn muốn đi Hồng Diệp thôn chỗ nào khoảng cách gần nhìn một chút trực tiếp quay chủ đây. Kết quả vậy mà nói không thể đi. Lần này, bọn hắn muốn tiếp xúc gần vui đám khách quý ý nghĩ, trực tiếp liền tăng bỡ. Tiểu tát lao sư cũng mở miệng công tràng, tốt, trở về chúng ta vừa rồi chủ đề. Đám khách quý có yêu mến tâm động khách quý có thể chủ động tiến lên câu thông, mà chúng ta người xem đám bằng hữu bình thường tại gặp phải ưa thích nhất tinh thời điểm cũng muốn chủ động một điểm, nói không chừng ái tình liền đến nữa nha. Khi người chủ trì tiếng nói vừa ra thời điểm, bốn vị nam khách quý lập tức liền không nhịn được dục dịch, sau đó liếc nhau một cái, nô Phạm dẫn đầu đi ra. Hắn đi vào Lưu Thiên Tiên trước mặt, yêu nhã đưa tay ra, "Ngươi tốt, Lưu Thiên Tiên, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta tạo thành một cái hợp tác." Lưu Thiên Tiên nghe lời này lễ phép nở nụ cười, nhưng lắc đầu, từ chối nhã nhặn, tạ ơn, nhưng ngươi không phải ta thích loại hình." Nô phạm bị lưu thiên tiên nụ cười ngây ngốc một chút khoảng cách gần bị đây tuyệt thế mỹ nhan bạo kích chỗ nào còn sẽ để ý lưu thiên tiên cự tuyệt hắn liền vội vàng lắc đầu tranh thủ cho lưu thiên tiên lưu lại tốt nhất ấn tượng không có việc gì không có việc gì ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian một năm đây căn bản đừng hoảng tôi ta mà cái khác nam khách quý nhìn thấy một màn này thời điểm bừng thầm trong lòng không nghĩ tới lưu thiên tiên cũng là cự tuyệt ngô phạm còn nói không thích ngô phạm loại hình này vậy bọn hắn chẳng phải là có cơ hội chẳng lẽ lưu thiên tiên là ưa thích bọn hắn này chủng loại hình sao hoa pháp sư vội vàng đi tới ngươi tốt Lưu Tiên Tiên ta đã chú ý ngươi rất lâu, rất thích ngươi diễn mấy bộ phim truyền hình, một mực truy kịch. Ta muốn cùng ngươi ở sau đó thời gian bên trong tạo thành hợp tác." Hoa pháp sư trên mặt có chút chờ mong, mà Lưu Tiên Tiên nghe lời này, vẫn lắc đầu một cái, bị cười lễ phép từ chối nhã nhặn, "Không, có ý tứ, ngươi không phải ta thích loại hình." Nàng đối ngoại hình tượng vốn chính là rất lạnh lùng, nhất là bây giờ biểu diễn mấy bộ nổ phát điện nhiệt điện xem kịch, trở thành trong mắt người khác thần tiên tỷ tỷ sau đó càng phát ra lạnh lùng. Lư cười này lập tức có loại để người như gió xuân ấm áp, băng tuyết sơ dùng tất thị cảm. Hoa pháp sư ngẩn ngơ, sau đó có chút thất vọng không có việc gì không có việc gì ta sẽ cố lên có phía trước hai người thất bại đằng sau hai người cũng có chút thất vọng mà quả nhiên bọn hắn đi lên sau đó vẫn là bị lưu thiên tiên cự tuyệt liền ngay cả hà lao sư cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ thiên tiến mạo bội hỏi một chút ngươi có thể nói một chút ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì dạng sao hoặc là nói ngươi bây giờ có hay không tâm động khác phái đây nghe được hà lao sư nói khán giả cũng là toàn bộ dựng lên lỗ thai bọn hắn cũng là hiếu kỳ vì cái gì bốn vị nam khách quý kỳ thực đều còn rất không tệ lưu thiên tiên đó là không thích đâu chẳng lẽ nàng chỉ có tiêu chuẩn không phải đầy bốn khoản hoặc là nói nàng có yêu mến người một chút phan không biết vì cái gì đột nhiên liền nghĩ đến cái kia bừa giỡn nữ khách quý một đường lục giã đằng sau lại tại ngọc mễ bên kia cứu lưu thiên tiên trong lòng bọn họ lập tức liền một lục bộ ngọt tạo không thể nào không phải là lưu thiên tiên bị anh hùng cứu mỹ nhân sau đó trực tiếp liền thích lục giã đi nếu như lưu thiên tiên nữa thích đây bốn vị nam khách quý vô luận vị nào khán giả đều chỉ sẽ chúc phúc dù sao bọn hắn cùng đây bốn vị nam khách quý chênh lệch quá xa nhưng nếu như là lục giã nói vậy bọn hắn coi như không phục có thật nhiều người xem tự nhận là mình điều kiện so thân là dân quê lục giá tốt không biết gấp bao nhiêu lần đây nếu là lưu thiên tiên thích lục giá vậy bọn hắn chính là muốn không kèm được mà lưu thiên tiên tại mọi người con mắt chăm chú nhìn chăm chú bên trong cũng là có chút mờ mịt nàng trước mắt là thật không có gặp phải tâm động nam sinh nói thật nàng cũng không thèm để ý nam sinh bên kia điều kiện nói câu không dễ nghe nàng tìm nam sinh chưa hẳn có thể có nàng có thể kiếm tiền lấy nàng trước mắt tình huống tiếp lấy đây vài bộ phim bắt lấy các c đều cả một đời xài không hết cho nên chỉ cần là nàng ưa thích tình huống dưới cho dù là nhà trai điều kiện rất bình thường, nàng cũng cảm thấy không quan trọng. Cho nên nàng kén vợ kén chồng hoàn toàn liền không có căn cứ đối phương có phải hay không rất ưu tú đến xem, nàng chỉ muốn gặp phải một cái để nàng tâm động nam sinh, nhưng thật đáng tiếc, trước mắt cũng không có gặp phải. Nhưng lúc này không biết vì cái gì, trong đầu của nàng đột nhiên liền lóe lên lục dã đem nàng ôm lấy đến trong nháy mắt đó, còn có lục dã nhảy xuống ba lượt trực diện heo rừng cái bóng lưng kia. "Thiên Thiến, Thiên Thiến." Hà lão sư dùng âm thanh cắt ngang Lưu Tiên Tiên suy nghĩ, là có chút không tiện lắm đâu, vậy chúng ta liền không hỏi. Lưu Tiên lắc đầu, không có có thể là hiện trường không để cho ta độc lòng nam khách quý a. Chương 18, cho các ngươi lưu lại tám màu đất. Chương 18, cho các ngươi lưu lại tám màu đất. Tại Lưu Thiên Tiên tiếng nói vừa ra thời điểm, ở đây nam khách quý cùng khán giả đều nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, bọn hắn nữ thần vậy mà còn không có ưa thích các phái, đây chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn cũng có cơ hội. Tiết kiệm. Một số người nghĩ đến không sự tình, càng là nhịn không được tâm lý một trận kinh hỉ, nói không chừng Lưu Thiên Tiên liền ưa thích bọn hắn đây một cái đây. Nhiều năm như vậy cũng là vì đợi đến bọn hắn dạng này một cái chân mệnh tiên từ đây ai còn nói đến chuẩn đúng không lâm vào y y bên trong bọn hắn cũng mặc kệ cái gì hợp lý không hợp lý dù sao tại bọn hắn trong tưởng tượng mấy cái nữ khách quý đều lao thẳng rồi bởi vì mấy cái nam khách quý đều đối với lưu thiên tiên biểu đạt ra ngưỡng mộ lần này tiết mục liền không có biện pháp tiếp tục nữa chỉ có thể là qua loa kết thúc cái đề tài này tiểu tát lao sư mở miệng nghiêm mặt chữ trạc đàng hoàng tân đã dạng này nói chúng ta tất cả khách quý đều không có tổ độ ý nghĩ vậy kế tiếp xin mời mấy vị khách quý đều tự tìm đến mình cách sống tự lực cánh sinh nuôi sống mình à đúng tiết mục tổ mặc dù sẽ không cung cấp vật chất bên trên trợ rút nhưng cũng cho đám khách quý lưu lại hai dạng đồ vật đám khách quý lập tức trở nên mười phần trở mong tiết mục tổ lại lốt như vậy cho bọn hắn lưu lại đồ vật bọn hắn còn tưởng rằng tiết mục tổ thật sự là hẹp hòi thành như thế đây một chút đồ vật cũng không cho bọn hắn kết quả xem ra là bọn hắn hiểu lầm tiết mục tổ tiết mục tổ vẫn là rất tốt đi tiểu tát lao sư nghiêm mặt tiết mục tổ bên này cố ý cho đám khách quý đều lưu lại hai phần lễ vật một phần lễ vật đó là đây một tòa đại biệt tử dừng chân hoàn toàn không cần tiền hơn nữa còn bên trong đưa có điều hòa chỉ bất quá tiền điện cần đám khách quý tay làm hàm ai, mình giao nộp. đám khách quý sắc mặt lập tức trở nên có chút ngốc trệ, bọn hắn thật đúng là coi là tiết mục tổ cho bọn hắn lưu lại lễ vật gì đâu, kết quả là mẹ nó cái này. Lưu Thiên tiên trong lòng cũng có chút tiểu thất lạc, nàng mang theo một tia hy vọng cuối cùng, nghiêng đầu cẩn thận hỏi, cái tia còn có đây. Tiểu Tát lao sư sắc mặt kém chút không kèm được, còn có thôn bên trong cho các ngươi lưu lại tám mẫu đất, một người một mẫu, yên tâm, tiền thuê tiết mục tổ đã giúp các ngươi đều trả. vừa dứt lời, Tiểu Tát Lão sư cũng là không kèm được, kém chút cười ra tiếng, vẫn là hắn gắng gượng nhìn xuống cũng đem lời ống nâng cao chặn lại mình điên cuồng dương lên quẹt miệng. mà đám khách quý triệt để không tìm được. ta đi. tiết mục tổ thật sự là một cái hố bắp nha. chẳng những là không cho bọn hắn lưu lại vật gì tốt còn chưa tính kết quả còn cho bọn hắn lưu lại vương nhỉu. một người một mẫu đất, bọn hắn muốn thổ địa đi làm sao chẳng lẽ bọn hắn còn có thể mình loại sao? không chồng, ai loại? chồng đó là. các nữ khách hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, có lẽ bọn hắn có thể lợi dụng đây một mẫu đất trồng ra bọn hắn cần thiết lương thực loại hình. ba tháng thời gian, đầy đủ bọn hắn loại xong một chút trưởng thành so sánh nhanh ra quả. Tốt, Thiết mục tổ còn cho đám khách quý lưu lại 1.000 khối tiền với tư cách thường ngày tiêu xài, nhưng là đám khách quý cần tại đây 1.000 khối tiền xài hết trước đó tìm tới có thể nuôi sống mình công tác. Tiểu tắt cũng lại không đùa bọn hắn, nói thẳng xong, tùy tiện cùng các nhân viên làm việc liền rời đi sân. Thiết mục chính thức bắt đầu. Đám khách quý hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Tiếp xuống bọn hắn tình huống sợ rằng sẽ phi thường khó khăn, nhất là 24 giờ toàn bộ hành trình trực tiếp, bọn hắn muốn gian lận cũng không có biện pháp nhất là đây là đài truyền hình trung ương ở sau lưng hợp tác tổng nghệ tiết mục đoán chừng không có cái nào không sợ chết minh tinh sẽ ở tổng nghệ phía trên gian lận A. nói cách khác tiếp xuống trong vòng 3 tháng là thật cần bọn hắn dựa vào mình nỗ lực sinh hoạt chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì dễ nói mọi người trước chọn xong mình phòng a các thứ thu thập xong chúng ta lại đến cùng một chỗ nấu cơm lưu thiên tiên nhìn một chút xung quanh nhịn không được che một cái cái chán bởi vì nàng phát hiện mình tại đây tám trong đám người có thể là đáng tin nhất chỉ có thể là an bài trước những người khác làm việc chờ mọi người chọn tốt mình gian phòng tám cái khách quý sau đó liền đi tới phòng bếp đối mặt với phòng bếp bên trong chỉ có một bữa nguyên liệu nấu ăn rơi vào trầm mặc đang trầm mặc hồi lâu sau cuối cùng có người mở miệng Bạch lộ một mặt tuyệt vọng không phải đây muốn làm thế nào cơ a phòng trực tiếp khán giả cũng không có nghĩ đến đám khách quý thứ nhất cái kiếp nạn lại là nấu cơm cái này có chút để người lúng túng không thể nào bọn hắn đều không biết làm cơm sao khá lắm các người tùy tiện làm trái trứng cơm trên không được sao sợ là chúng ta những này biết làm cơm người là vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng những cái kia không biết làm cơm người đến cùng là thế nào a rõ ràng chỉ cần dạng này như thế sau đó lại dạng này cơm liền làm xong nha, làm sao bọn hắn không biết làm đây ta cảm giác bọn hắn bữa cơm này có thể muốn làm cực kỳ lâu nếu không dứt khoát đi trong nhà người khác ăn trực được dù sao tiết mục tổ mặc dù nói không có nói cung cấp ngoài định mức trợ rút, nhưng cũng không nói không thể đi trong nhà người khác ăn trực ca khá lắm vậy người đi ăn trực thử một chút ta ta vừa rồi thông qua phòng trực tiếp ống kính nhìn, đây mẹ nó thôn bên trong đều là một ít lao nhân bọn hắn mới không quản ngươi cái gì minh tinh không minh tinh toàn diện cũng không cho mặt mũi nói thật người già sinh hoạt kinh nghiệm phong phú so sánh tính toán tỉ mỉ lại không phải ngươi phàn, ngươi lại không thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì ai mẹ nó mông chiều ngươi à kia một trận này coi như khó đi không đúng rồi sát bách không phải còn có một người trẻ tuổi sao hắn tựa như là thôn bên trong duy nhất một người trẻ tuổi a ngươi không nên cười ta có được hay không hiện tại người trẻ tuổi cái nào nấu cơm ăn ngon đương nhiên ta cũng không phải là nói những cái kia số rất ít ta ta liền nói đại bộ phận người trẻ tuổi cái nào biết làm cơm sát bách kia người nhìn lên cả lơ phất thơ biết làm cơm mới là lạ chứ bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói nghi tới đến hắn ta liền có chút thèm Xoái ca là thật đẹp mắt. Lầu bên trên ngươi thật sự là đói bụng mặc dù hắn dáng dấp dễ nhìn một điểm, nhưng là cái kia tính cách. Chật chật chật. Miệng chật khớp ta đều nhận, điểm này tính cách tính là gì? 6. Mà sát vách. Bị một đám đám dân mạng nhất lên lục dã lúc này đang tại nấu cơm, hắn buổi chưa ăn là gà vị thịt còn có mấy con xanh cua, hắn mỗi một bữa đều là ăn xong, dù sao hắn đó là một người ăn no cả nhà không nói bụng, có thể tình tạo, liền xong việc. Hắn cha không biết tại bên ngoài làm gì mỗi tháng đều sẽ cho hắn đánh tới một hơn vạn khối tiền đầy đủ hắn tại hồng diệp thôn bên trong sinh hoạt đắc ý mà lục dã người này khác không có đó là yêu hưởng thụ còn có sắc đẹp mỹ thực cho nên hắn không chút do dự hao tốn mười vạn khiếp sợ điểm tại hệ thống thương thành bên trong mua một cái dị giới chủ nghệ tông sư kỹ năng mặc dù không có thần kỳ như vậy nhưng ngươi thật đúng là đừng nói ăn ngon muốn chết với lại chỉ cần tìm được nguyên liệu nấu ăn đều là thuần thiên nhiên thậm chí còn có thể làm ra một chút đặc thù hiệu quả cái này chủ nghệ tại hệ thống giới thiệu bên trong gọi là linh chủ lục gia đang tiếp thụ xong ký ức sau đó lưu lên nước bọn, ngoại tạo tranh thủ thời gian mở làm chương 19, cho nên làm thế nào cơm ăn trực càng có tính so sánh giá cả chương 19, cho nên làm thế nào cơm ăn trực càng có tính so sánh giá cả bởi vì bên trong có một đạo nguyên liệu nấu ăn vừa vặn liền có thể dùng thu quỷ cùng heo thận làm ra một đạo thu quỷ bộ thận món ăn khác không nói bổ thận hiệu quả nhất tuyệt lại thêm linh chủ hiệu quả gia trị. khu cụ an ngay nói thật lục gia có một cái bằng hưu vừa vặn hắn liền muốn tăng cường một cái thận công năng dù sao nam nhân kia không thích mình mạnh hơn một chút đây mà vừa vặn lục dã ra sân bên trong liền có chồng một viên thu quỳ lập tức hái một điểm rửa sạch chuẩn bị món ăn lại đi đổ tể đại lực thuốc trong nhà mượn một cái heo thận giải quyết mở làm rửa rau thái rau chuẩn bị món ăn một trận nổi chén mua nổi cái nổi va chạm âm thanh giữa một cô bá đạo mùi thơm dần dần tràn ngập ra mà lúc này sắt lách tám cái khách quý còn tại đối mặt với phòng bếp một người cho nên đến cùng là muốn ai tới làm cơm bọn hắn ban đầu tham gia luyến tổng thời điểm cũng không có cân nhắc qua phương diện này sự tình a nếu là sớm biết còn cần tự mình làm cơm vậy bọn hắn liền gấp rút học tập một điểm chủ nghệ tôi không đến mức cho tới bây giờ một dạo, giống tám con ngốc đầu vịt Lưu thiên tiên thở dài lấy ra một vòng phát dây thường đem mình tóc dài nhanh nhẹn đâm lên ta tới đi cứ việc nàng cũng sẽ không nấu cơm nhưng tốt xấu nhìn nhiều, nhiều luôn là biết nên làm như thế nào cái khác khách quý nghe nói như thế cũng lập tức tiến lên vậy chúng ta cũng tới hỗ trợ trong lúc nhất thời cũng là bận rộn ra chỉ bất quá đám bọn hắn làm lấy làm lấy đột nhiên cái mũi giật giật giống như người thấy một cố đặc biệt hương đồ ăn mùi thơm mãnh liệt một cái tám người bụng đều cục tiêu lên minh tinh vốn chính là có ẩm thực quy hoạch An so sánh thiếu, dù sao cũng là muốn dáng người quản lý đi. Kết quả thời gian này cũng đến buổi trưa 12 giờ nhiều, mấy người trong bụng ăn chút đồ vật kia đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, sẽ. Nơi này nhất là nữ khách quý, các nàng buổi sáng thế nhưng là đã trải qua không ít chuyện. Mạnh liệt một cái người thấy cô này bá đạo mùi thơm, lập tức liền nói bụng. Mùi vị gì, các ngươi ngửi được không? Bạch lộ giật giật cái mũi, nhìn không được nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi. Ta ngửi thấy, thơm quá a, tựa như là thịt kho tàu, sợi gừng gà, bắp canh sườn. ban địch càng nói thanh âm càng nhỏ, nhịn không được bụng trộn nuốt nước miếng một cái bản thân nàng cũng tại mở trực tiếp thời điểm nói qua, chính mình là một cái ăn hàng, cho nên tại thời khắc này nàng là triệt để nhịn không được. ô ô ô, thương quá thức quá, thật muốn ăn. mấy cái thận trọng các nữ khách còn như vậy, chớ đừng nói chi là nam đám khách quý. chủ yếu là quá đói. hơn nữa đối với so một cái, bọn hắn hiện tại đang tại bận rộn đồ ăn đây so sánh một chút tự liền đi ra. lập tức muốn ăn tăng nhiều, lại muốn ăn đột nhiên biến mất, đói hơn. nô nhị phàm nuốt nước miếng một cái, rốt cục nhịn không được đưa ra một cái đề nghị, nếu không chúng ta đi ăn trực a. cái khác khách quý nghe nói như thế lập tức hai mắt tỏa sáng, ngươi khoan hãy nói. Ngươi thật đúng là đừng nói. Dù sao tiết mục tổ lại không có nói qua không thể đi trong nhà người khác ăn trực, đúng không? Đây không tốt lắm đâu. Lưu Thiên Tiên còn muốn thận trọng một cái, trực tiếp bị bạch lộ kéo một cái, ai nha, thiên thiến, chúng ta lại không phải ăn uống chùa, chúng ta về sau có thể báo đáp bọn hắn đi. Mà vừa lúc này, đạo diễn âm thanh từ bọn hắn trước ngực mịp rộ phồn bên trong văng lên, không cho phép dùng loại biện pháp này đi để đám thôn dân trợ giúp các ngươi. Nếu không hết thệ coi là làm trái quy tắc. Đem chưa nhận tiết mục tổ xử phạt. Tốt. lần này trực tiếp liền bóc chết bọn hắn muốn dùng loại biện pháp này trang tiết mục lỗ hổng khả năng kia đạo diễn chúng ta đi trong nhà người khác ăn trực được hay không nha na chắc cũng là vụ trộn nuốt mụn nước miếng nhịn không được giơ tay mở miệng nàng trên mui có mấy điểm bụi trên mặt cũng có một chút tuổi lửa đùi vết tích không có cách tiết mục tổ không là người vậy mà cho bọn hắn an bài là tuổi lửa đỏ chẳng những là nàng liền ngay cả cái khác khách quý trên người trên mặt phần lớn cũng có một chút bụi từng cái vô cùng bẩn có loại lập tức từ thiên kim đại tiểu thư lưu lạc thành đáng thương tiểu ăn mày cảm giác cái này đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần không cần các ngươi minh tinh thân phận lừa gạt bọn hắn, còn hữu dụng tương lai báo đáp loại điều kiện này đi hướng dẫn bọn hắn cho các ngươi cung cấp trợ giúp liền có thể, bình thường thôn bên trong quan hệ, chúng ta là dơ tay đồng ý. Đạo diễn nói ra, đám khách quý nghe nói như thế lập tức gieo hò một tiếng, bọn hắn lúc này hoàn toàn không có nghĩ qua những người khác sẽ tự tuyệt bọn hắn ăn trực khả năng, dù sao bọn hắn còn đắm chìm trong mình minh tinh quang hoàng bên trong. Mà bọn hắn nhưng lại không biết tại một đám không truy tinh không nhìn internet lao đầu lao thái thái trước mặt hoặc là nói bởi vì sinh hoạt sinh kế buôn ba trung niên nhân trước mặt cái gì minh tinh cái gì đại danh nhân vậy cũng là không có ích lợi gì không dùng được đám khách quý đương nhiên không có nghĩ qua muốn bạch thạc cơm bọn hắn cũng không giống như một ít tự cho là đúng minh tinh một dạng cho là mình là đại minh tinh đi trong nhà người khác ăn cơm chính là cho bọn hắn thiên đại mặt mũi hiện tại bọn hắn không có tiền cái gì đợi đến tiết mục kết thúc về sau những trợ giúp kia qua bọn hắn thuần dần bọn hắn khẳng định là phải thật tốt cảm tạ tích thủy tri ân giúp tiền tương báo cho nên bọn hắn chỉ là ăn trực căn bản liền không có cảm giác tội lỗi tốt tốt đi ăn trực đi bạch lộ na chát bàn địch ba cái nữ khách quý reo hò một tiếng cao hứng bừng bừng chạy ra cửa những người khác thấy thế cũng liền bận rộn đuổi theo lưu thiên tiên che che chắn đầu lạnh lùng dung nhan có chút phát sầu làm sao ta cảm giác lập tức liền là mẹ mọi người đều biết tại thành đoàn trong bằng hữu sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ba loại nhân vật thứ một cái gì đều không quản đầu đường xóa chợ hình bằng hữu, mỗi ngày liền biết dạ bà ạ bà thứ hai loại đó là đi ị đồng đội suốt ngày ra ngoài ngoại trừ đang đi ị đó là đang đi ị trên đường thứ ba loại đó là mụ mụ hình bằng hữu mọi người đều biết loại này người đó là đoàn đội hoạch tâm từng ngày từng ngày không phải tại lo nghĩ làm sao quy hoạch đi ra ngoài chơi, đó là tại siêu sao cái khác hai loại bằng hưu. thêm một tiếng mụ mụ không quá phận a mà lúc này phòng trực tiếp bên trong chúng khán giả nghe được lưu thiên tiên nói phòng trực tiếp trên màn hình lập tức đồng loạt thổi qua một câu mụ mụ nếu để cho lưu thiên tiên thấy được khẳng định sẽ không kèm được. bất quá chúng ta biết là nhà ai đang nấu cơm sao cảm giác gì mùi thơm rất gần lưu thiên tiên đuổi kịp đại bộ đội kéo lại dục dịch ba cái nữ khách quý hỏi cái này linh hồn thảo vấn tất cả đám khách quý mang theo xứng sở sau đó thuận theo mùi thơm tìm được phương hướng, đồng loạt nhìn về phía lục dã vị trí sân. a, bạch lộ nhịn không được kinh hô một tiếng. cái khác các nữ khách cũng là kinh ngạc tuyệt đối không ngờ rằng chuyển ra mùi thơm lại là lục dã ra. chẳng lẽ là lục dã hắn mụ mụ hoặc là ba ba đang nấu cơm? ăn ngon như vậy, chủ nghệ tương đương đồng a. không nghĩ đến lục dã người nhà của hắn chủ nghệ tốt như vậy a, nghe lên quá thơm. ban địch vụ trộm nuốt nước miếng, nếu như không phải quan tâm hình tượng, nàng lúc này nước bọt đã dầm dầm. các ngươi làm sao sẽ biết là người nhà của hắn đang nấu cơm đây? có khả năng hay không là hắn đang nấu cơm? Na chắc tranh cãi hỏi lại vừa dứt lời tất cả người nhất thời đều hướng phía nàng quăng đến một cái cạn lời ánh mắt lục dã xem xét cũng không phải là biết làm cơm người chương 20, khá lắm ngay mặt kê ca mở lớn chương 20, khá lắm ngay mặt kê ca mở lớn na chắt vừa rồi nói xong lập tức cũng là thẻ lưỡi nàng hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề chủ yếu đó là lục dã căn bản không giống như là biết làm cơm người đừng nói là đám khách quý liền ngay cả khán giả cũng không tin lục dã biết làm cơm đi thôi chúng ta đi hỏi một chút lưu thiên tiên nghĩ bọn họ cùng lục dã cũng có nhất định nguồn gốc hẳn là sẽ đồng ý ăn trực ra cái khác cũng không biết mấy người bọn hắn nữ khách quý cùng lục giá quan hệ vậy coi như so nam khách quý tốt hơn nhiều liền tính giàu gì bọn hắn nữ khách quý cũng có thể thuận lợi cọ bên trên một trận cơm chưa lục giá tại phòng bếp bên trong nồi chén muôi nổi ken ken mà vang lên lấy khi thế ngất trời làm lấy cơm ngay lúc này lục giá đột nhiên ngứ mày bởi vì hắn nghe được cửa ra bảo đột nhiên vang lên tiếng gặp cửa không phải ai nha không lẽ độ như vậy không biết giờ cơm không đến cửa sao địa phương khác không biết Dù sao tại nông thôn bên này liền không có tại giờ cơm thời điểm bên trên trong nhà người khác, đây rất không lễ phép, với lại cũng đặc biệt làm cho người ta phiền. Ai nha ai nha. Lục ra có chút không vui nhưng vẫn là buông xuống cái nổi, rửa tay một cái đi mở cửa. Hắn nhưng không biết cửa ra vào lúc này đã súng dài pháo ngắn mang lấy. Mấy cái khách pi đang một mặt chờ mong nhìn sân bên trong, chờ lấy cỏ hắn một trận cơm trưa. Lục ra đi vào trong sân mở cửa, vừa mở cửa lập tức liền bị giật nảy mình. khá lắm mấy cái camera đang đồng loạt đối với hắn, đem hắn gương mặt kia cho hoàn chỉnh ghi vào phòng trực tiếp trong màn ảnh tùy tiện cái nào người bình thường tại vừa mở cửa liền bị nhiều như vậy camera ra đột mặt quay trụ, đó cũng là sẽ bị giật mình cho nên cho dù là lục dã cũng kém không nhiều ôi các ngươi làm gì lục dã gáy một tiếng ta nói cho các ngươi biết các ngươi có thể được cho ta đập soái nếu là cho ta đập khó coi ta cần phải khiếu nại các ngươi mà lúc này tất cả đám khách quý đều đã cứng nở ở đây khách quý cái nào không biết thái khôn khôn nạnh một câu kia ngươi làm gì kia mẹ nó đó là tại thái khôn không trước mặt ngay mặt mở lớn trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngây mẩn cả người khá lắm tất cả mọi người là trong vòng người Tối thiểu không có trong vòng người dám ở khắc minh tinh trước mặt chơi hắn nát nạnh, Kết quả lục dã mẹ nó liền dám nói. Thái khôn khôn lúc này kia khuôn mặt đã cứng đờ, có mấy phần cứng đờ, cả người hắn có chút khó có thể tin, tuyệt đối không ngờ rằng lại có người dám ngay ở hắn mặt chơi hắn nạnh. Cái khác tất cả đám khách quý cúi đầu, đã không dám nhìn thẳng kê ca gương mặt kia, thân thể đang nhẹ nhàng run, run dậy, bả vai tại hơi run, run run, tất cả người đều tại đen cười. Liên ngay cả Lưu Thiên tiên cũng là có chút không kèm được lạnh lùng biểu tình, vừa rồi kém chút cười ra tiếng. Mà lúc này đây bạch lộ còn có bàn địch Na Chất đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Ba người tụ cùng một chỗ tay nắm ánh mắt đang không ngừng giao lưu liền căn bản liền không dám nhìn tới thái khôn khuôn mặt các nàng sợ không cẩn thận liền không kèm được cười ra tiếng vậy liền nhưng làm thái khôn khôn cho làm mất lòng cái khác khách quý lúc này nén cười nghẹn khó chịu lục giá quá liều linh à tối thiểu bọn hắn liền không dám làm như vậy phòng trực tiếp tại đã trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc trực tiếp bạo phát ra mãnh liệt mưa đạn ôi ngươi làm gì ôi cùng ngươi thật không có ngoa tạo đây là một vị dũ sĩ a làm trước kia ta không dám làm sự tình. không nghĩ đến người này cũng là ca ca chân ái phan đâu, ha ha, ha, ha. Cười chết các ngươi nhìn kê ca gương mặt kia ta muốn không tìm được không phải đây mẹ nó tuyệt đối là một nhân tài a ta phát thể ta có chút đưa thích hắn cũng dám ngay trước kê ca mặt mở lớn đây mẹ nó sò ta còn dũng phòng trực tiếp người xem đều nhanh muốn cười lên rồi liền không có gặp qua giống lục dã dũng như vậy người cho dù là cái kia chút tạn thì fan không quá có ý tốt ngay trước thái khôn khôn mặt hô lên một câu nói kia kết quả lục dã hết lần này tới lần khác liền dám đơn giản đó là chúng ta mẫu mực mà lúc này lục dã trong đầu khiếp sợ điểm đang không ngừng nhắc nhở đây một đợt trực tiếp cho hắn tăng lên một trăm vạn hơn khiếp sợ điểm lục dã đều có chút đốc Khá lắm, chơi minh tinh nát ngạnh, so với hắn khi mọi người trước hiện thánh gia tăng còn nhiều. Đây mẹ hắn còn chơi cái giám nha, hắn còn trước người hiện thánh cái cái gì. Trực tiếp đó là không ngừng ngay trước minh tinh mặt chơi bọn hắn nát ngạnh là được rồi. Đương nhiên lục giã cũng biết, sở dĩ khiếp sợ điểm không nhiều, là bởi vì những cái kia người xem vẫn cho rằng đó là kịch bản, chỉ có mấy chục bạn người xem tin tưởng hắn là thật. Đợi đến đằng sau khán giả tin tưởng đây không phải kịch bản khiếp sợ điểm mới có thể hào hào đến. Cho nên nói trước người hiện thánh kia một bộ không quá đáng tin cậy. Còn phải là trực tiếp lặng lẽ chớp bức, dù đã đạt thành chân thật thành tựu trực tiếp khiếp sợ đám kia không có kiến thức dân mạng. Đương nhiên muốn đạt đến điểm này, vậy hắn muốn tại trên internet có nổi tiếng, dạng này mới có thể tạo thành tư phản, đến lúc đó một đợt thu hoạch khiếp sợ điểm đầy đủ có thể làm cho hắn lập tức ăn no. Chớ đừng nói chi là còn có đằng sau liên tục không ngừng ích lợi. Đương nhiên trước người hiện thánh đây một đợt khẳng định cũng là muốn làm, hai bên thay phiên đến. Mà lúc này Thái Khôn Khôn sắc mặt cứng ngờ nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình, chủ yếu hắn cũng là bị hấp cuốn thuộc. Thái Khôn, khôn lộ ra nụ cười, đối với Lục Giá dựng lên một cái chiêu bài độc tác ôi thật ngươi làm gì lục dã cũng là sướng sở không nghĩ tới thái khôn khôn vậy mà lại chơi mình lạnh sửng sốt một chút rất nói mau nói ha ha ha chào ngươi chào ngươi kê ca ta đã fan ngươi thật lâu rồi câu này kê ca đi ra trực tiếp lần nữa để thái khôn khôn điều chỉnh tốt tâm tình phá phòng, không phải huynh đệ có thể hay không sách đây một cái thái khôn khôn cũng là xấu hổ ha ha ha nhìn ra được nhìn ra được tốt không nói dỡn thái khôn khôn chúng ta hợp cái ảnh à ta muốn phát một cái ta bậy bổ cùng tiktok lục dã cười nói lấy ra điện thoại thái khôn khôn cũng rất sung sướng phối hợp đại khí nói tốt nhớ ký a ta tài khoản ta gọi ta người đại diện đi qua cùng ngươi tương tác một cái lục giá lập tức lại là sững sở khá lắm thái khôn khôn đây cách cục đơn giản đại không hợp thói thường a đây nhưng so sánh một ít minh tinh bức vài chục năm chân ái fan tự tay viết xin lỗi tin muốn tốt không biết bao nhiêu nhưng mà sau một khắc thời điểm tiết mục tổ liền có một cái mang theo không có mặt mặt người cố công tác nhân viên đi ra hối lộ thôn dân xúc phạm tiết mục tổ quy tắc thái khôn khôn lúc ấy sắc mặt liền lục hắn cùng hắn phan tương tác làm sao lại thành hối lộ thôn dân mặc dù hắn xác thực có như vậy một điểm nhỏ phương diện kia ý tứ Nhưng là ngươi cũng không trở thành như vậy nghiêm ngặt ta. Đám khách quý tại Tiết mục bay chụp thời điểm tuyệt đối không cho phép lấy bất luận một loại nào hình thức hướng đám thôn dân nút lót, cho nên Thái Khôn Khôn lão sư lão sư sẽ nhận trừng phạt. Tiết mục tổ không có mặt người cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm lấy tiết mục kịch bản mở ra, lớn tiếng nói: "Ta hiện tại bắt đầu tuyên bố trừng phạt, Thái Khôn Khôn lão sư sẽ tại trong vòng 3 ngày không thể sẽ cùng bất luận một vị nào thôn dân nói chuyện, càng không cho phép tiếp nhận bất kỳ thôn dân trợ giúp." Không có mặt người cầm lấy kịch bản máy móc tuyên bố. Lần này tất cả khách quý sắc mặt đều lục không nghĩ tới Tiết mục tổ đã vậy còn quá nghiêm ngặt, trừng phạt cũng đáng sợ như vậy bọn hắn đều dập tắt tâm lý tiểu tâm tư còn tốt còn tốt còn tốt bọn hắn còn chưa kịp áp dụng tâm lý ý nghĩ nếu không thái khôn khôn hạ chàng đó là bọn hắn bết xe đổ chương 21, đi ra ngoài rẽ trái chương 21, đi ra ngoài rẽ trái thái khôn khôn tiếp nhận trừng phạt sau đó cũng không thể cùng lục giã nói chuyện cũng chỉ có thể bất đắc gì đối với hắn lắc đầu bất quá thái khôn khôn lại vội vàng giơ tay hỏi vậy ta buổi chưa còn có thể hay không tại lục giã trong nhà ăn trực tiết mục tổ không có mặt người trầm mặc phúc chốc có thể nhưng chỉ nguyện như vậy một lần lần tiếp theo liền không cho phép lục dã lúc này bừng tỉnh đại mộ hắn liền nói những này người tới làm gì làm nửa ngày nguyên lai like là đến ăn trực mà theo tiết mục tổ không có mặt người tiếng nói vừa ra thái khôn khôn lập tức liền dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía lục giã tiết mục tổ công tác nhân viên đã đáp ứng hiện tại cũng chỉ còn lại có lục giã nếu không nói liền tính tiết mục tổ lại thế nào đáp ứng chỉ cần lục giã không đồng ý hắn còn có thể cưỡng ép đi vào ăn trực không thành đáng tiếc hiện tại ba ngày này bên trong hắn không có cách nào cùng lục giã nói chuyện lục giã đối mặt vị này thật tượng còn có thể thế nào nói người ta trực tiếp để mình tài khoản mới bạch thẳng hắn nhiệt độ chẳng lẽ mình còn không nỡ một bữa cơm vậy cũng quá không hiểu chuyện Vào đi lục gia đối với thái khôn khôn nói đến tránh ra vị trí thái khôn khôn vui mừng quá đỗi đây chính là hắn dùng 3 ngày cùng thôn dân nói chuyện cơ hội đổi lấy ngẫm lại còn có chút đau lòng mà thái khôn khôn sau khi đi vào, mấy cái nữ khách quý cũng hướng chạm đất giã quang đến xin giúp đỡ nũng nịu ánh mắt lục giã có thể hay không cũng cho chúng ta có bữa cơm liên một lần có được hay không lục giã thở dài một tiếng không phải mặc dù ta rất muốn đáp ứng các người nhưng tiết mục tổ cũng đã nói a không cho phép các ngươi tiếp nhận bất luận kẻ nào trợ giúp Không có mặt người nhất thời đối với Lục Giã quang đến một cái thân thiện ánh mắt, xem ra bọn hắn vẫn là trách lầm Lục Giã, Lục Giã người thôn dân này vẫn là rất tuân thủ tiết mục vi y tắc sao? Mấy cái nữ khách quý lập tức trên mặt lộ ra nồng đậm thất vọng, buộc hồ cục gọi, nghe mùi vị đó, tham ăn đều nhanh tạo phản. Nhưng là, Lục Giã đột nhiên giọng nói vừa chuyện. Mặc dù các ngươi không thể tiếp nhận đám thôn dân trợ giúp, thế nhưng là các ngươi có thể dùng lao động đem đổi lấy thủ lao à? Lục Giã lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, rõ ràng là một cái rất hòa thuận nụ cười, nhưng không biết vì cái gì tất cả người nhao nhao đánh run một cái, nhất là mấy cái nam khách quý càng là cảm giác đại sự không ổn, giống như có âm mưu gì đột nhiên liền bao phủ bọn hắn. sau lưng có chút phát lệnh. thế nào, các ngươi có đáp ứng hay không? lục gia nói đến, quay đầu đối với tiết mục tổ không có mặt nhân công ăn ở viên hỏi, dạng này sẽ không có chuyện gì à? dùng lao động đổi lấy thủ lao tại ta chỗ này ăn một bữa cơm. tiết mục tổ dĩ nhiên không phải ma quỷ, không có khả năng thật để mấy cái minh tinh liền giống như người bình thường đi làm công, chỉ cần quy tắc nói còn nghe được là được. có thể. quy tắc rõ ràng. mà không có mặt nhân công ăn ở viên nói, không thể nghi ngờ đó là áp đảo đám khách quý cuối cùng một gốc dâm dạng tại nghe kia cổ mê người không được tạo phản bụng rất nhanh bọn hắn cũng nhao nhao luân hãm tốt, chúng ta dùng lao động tại lục giã trong nhà đổi lấy một bữa cơm căn cứ tiết mục tổ tính toán một bữa cơm cần thời gian làm việc không thua kém hai tiếng không có mặt người mở ra kịch bản mở miệng tuyên bố tiếng nói vừa ra thời điểm mấy cái khách quý trên mặt đều có chút biến hóa muốn công tác hai tiếng a ân tốt ta tốt ta hai tiếng liền hai tiếng bọn hắn cũng không tin lục giã thật đúng là sẽ để cho bọn hắn xuống đất làm việc không thành mà một đám các nữ khách cũng không có ý kiến thế là một đám người chen chúc tiến nhập sân bên trong Súng dài pháo ngắn cũng theo đó chuyển vào sân bên trong phòng trực tiếp người xem hiếu kỳ nhìn lục giác người này con buôn trong nhà nhìn lên cũng thực không tồi, lắp đặt thiết bị nhìn lên thật không giống như là nông thôn nơi này so với sát vách sân đây chính là ngày đêm khác biệt sát vách sân cái kia chính là thuần khiết nguyên chất nguyên vị liền ngay cả phòng vệ sinh cũng chỉ là một cái đơn giản hố xí ngồi cầu phòng bếp đều là đốt lửa lò mà bên này phòng vệ sinh chẳng những có toilet liền ngay cả phòng bếp cũng là hiện đại hóa hơn nữa còn giường chung gạch men sứ nền đá gạch mặc dù điểm này lắp đặt thiết bị tại một chút phát đạt thành thị căn bản không coi là cái gì nhưng nơi này là nông thôn A, một cái rất nghèo sân thôn lục rãi người thôn dân này lấy ở đâu nhiều tiền như vậy làm lắp đặt thiết bị lưu thiên tiên và một đám nữ khách quý nhìn một chút lục rãi trong nhà lắp đặt thiết bị liền nghĩ tới sát vách các nàng sân hoàn cảnh đơn giản ngày đêm khác biệt ô ô ô đáng ghét tiết mục tổ ngược đai khách quý a bạch lộ đột nhiên sắc mặt có chút từng đỏ lặng lẽ đi vào lục rãi bên cạnh nói một câu nói sau đó liền chạy hướng phòng vệ sinh cái khác nữ khách quý nhìn đến đây lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng kỳ thực các nàng đều có chút nhịn không được, tại sát vách cái kia phòng vệ sinh đi nhà vệ sinh các nàng là thật không thể nào tiếp thu được, đã là nhẫn nhịn có một đoạn thời gian, một mực không dám đi đi nhà vệ sinh, mà đi tới nơi này sau đó, các nàng đột nhiên cũng có chút mắc đái, nhưng là tại người xa lạ trong nhà đi nhà vệ sinh, vẫn là để các nàng có chút xấu hổ. rất nhanh bọn hắn ngay tại những người khác kỳ quái ánh mắt bên trong đi nhà cầu xong đỏ mặt trở về, phòng trực tiếp khán giả có chút đau lòng, liền nữ khách quý cũng không dám ở bên kia nhà vệ sinh đi nhà vệ sinh, bên kia hoàn cảnh đến cùng có bao nhiêu hỏng beta phong trực tiếp khán giả bắt đầu khiển trách lên tiết mục tổ cố ý làm khó dễ tiết mục tổ cái này có chút quá phận a thậm chí ngay cả nhà vệ sinh đều làm cho như vậy vẫn thiểu mấy cái nữ khách quý cũng không dám ở bên kia đi nhà vệ sinh xác thực tiết mục tổ mặc dù là muốn truy cầu chân thật chậm sinh hoạt nhưng đây không khỏi cũng quá chân thực đám minh tinh cuối cùng không phải nơi này người căn bản liền không thích thứng được xác thực hà khắc rồi tối thiểu đem phương diện vệ sinh điều kiện làm xong một điểm a lục ra có chút cạn lời nhìn tiết mục tổ lại đem đám khách quý đều bức thành dạng này cũng là phụ Thiên ta mê ra các nhân viên làm việc rời đi ánh mắt không phải ngươi cùng bọn hắn công việc này nhân viên nói cái gì đây đều là đạo diễn ăn bài ngươi đi tìm đạo diễn nhóm đi à được thôi đi trước ăn cơm đi đừng nói trước những thứ này lục Gia cũng lười nói cái gì dù sao chịu khổ lại không phải hắn ngạch lục Gia, ta có thể gọi như vậy ngươi đi lưu thiên tiên trần trờ mở miệng lục Gia quay đầu nhìn nàng đây trương thịnh thế mỹ nhan chợt cảm thấy cảnh đẹp ý vui có thể à chuyện gì lưu thiên tiên giải thích lục Gia, vậy ngươi người trong nhà đây chúng ta tới cửa tới dùng cơm dù sao cũng phải gặp ngươi một chút người trong nhà chào hỏi không phải dạng này không lễ phép Lục Giã lập tức một mặt kỳ quái, không phải, các ngươi làm sao sẽ cảm thấy nhà ta bên trong còn có những người khác? Tất cả khách quý đều lộ ra nghi hoặc ánh mắt. A, chẳng lẽ là chúng ta đi sai? Lục Giã càng một bước, không phải, các ngươi nói Viên Thuyên cái gì đâu? Cái gì gọi là đi nhầm? Cái gì đi nhầm? Các ngươi không phải muốn tới nhà ta bên trong ăn trực ăn sao? Đúng thế, chúng ta đúng là chuẩn bị đến ăn trực, thế nhưng là chúng ta giống như đi nhầm địa phương. Chúng ta là nghe đồ ăn hương vị đến, thế nhưng là nhà ngươi giống như. Nỗ vang mở miệng nói chuyện, trên dưới dò xét Lục Giã. Lục Giã nghe nói như thế hướng hắn ném một cái ý bị thâm trường ánh mắt, hào tiểu tử, ngươi bụng trộm tổn hại ta đúng không? Đừng cho là ta nghe không ra ngươi trong lời nói nói móc cùng trào phúng, đó là cho là ta tự mình một người ở, nói ta không xứng làm cơm đúng không? lục gia mới không quen lấy hắn, hắn lại không tại trong vòng giải trí la lột, cần nhìn mấy cái minh tinh sắc mặt, nhất là hắn bây giờ còn có hệ thống nơi tay, hệ thống trước khi đến bị người khi dễ còn chưa tính, hệ thống đến từ sau còn bị người khi dễ, kia hệ thống ha không đó là đi không? lục gia không chút khách khí mở miệng, đã ngươi không phải đến ăn trực, vậy ngươi liền mở cửa ra ngoài hướng phải đi, trở về tạ ơn chương hai nếu không ngươi đi về trước đi chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi chương 22, nếu không ngươi đi về trước đi chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi ngô phẳng nghe được lục dã nói sắc mặt lập tức biến đổi hắn cũng không có nghĩ đến lục dã như vậy không cho hắn mặt mũi vừa nghe thấy lời ấy lập tức liền thấy nôn nóng rõ ràng hắn cũng không nói cái gì quá phận nói à nghĩ tới đây nô phẳng không khỏi cảm giác lục dã cái này nghiệp dư thật sự là chuyện bé xé ra to một chút cũng không có đối với minh tình tôn trọng nếu là đổi lại lúc hát lục dã tựa như bác sĩ đại điệu uy mời hắn đến hắn đến cũng không tới cũng chính là hiện tại hắn tới đây quay chủ tiết mục lục giã mới có biết hắn cơ hội không phải nói lục giã liền thấy hắn mặt cũng không thấy nghĩ như vậy thời điểm ngô phạm tâm lý càng tức cảm giác lục giã thật là quá không biết tốt xấu không phải ngươi còn ở nơi này làm gì ra ngoài a lục giã cũng không nuông chiều hắn cái gì minh tinh cái gì nghệ nhân tại hắn nơi này toàn diện là cái dám tâm tình tốt gọi ngươi một tiếng đại minh tinh muốn ngươi một cái ký tên để ngươi cảm thụ một chút bị người tung hô cảm giác nếu là tâm tình không tốt lục giã dám ngay mặt kêu những ngày người lăn không phải một vòng người bọn hắn đó là như bước nữa cũng không ảnh hưởng được lục gia trồng đây chính là lục giá lực lượng vị trí ngô phàm nghe được lục giã nói lập tức liền không kèm được không nghĩ tới lục giã thật dám không để mặt hắn đơn giản đó là không coi ai ra gì không biết tốt xấu ngô phàm tức giận chỉ vào lục giã, ngón tay đều đang run rẩy ngươi ngươi ngươi. Ngươi thật sự là thật không có có lễ phép tại hắn trở thành minh tinh sau đó lục giã là thứ nhất cái dám không đối với hắn tôn trọng người qua đường hơn nữa còn là một cái dân quê nếu như là địa phương các người ví dụ như ma đô thủ đô kia vài chỗ người kia ngô phàm tâm lý còn có chút cố kỵ sợ hai trọng tới cái gì không thể trêu vào người nhưng là tại đây quảng đông nông thôn khu vực còn có cái gì ngưu bức người a tại nơi này thả cái rắm đều so những này dân đen đại. tốt tốt tốt ta nhớ kỹ ngươi tiểu tử nô phàm hất lên bẩn miệng sắc mặt có chút khó coi đi người chờ hắn sắp đi tới cửa thời điểm phát hiện cái khác khách quý cũng không có cùng lên đến hắn quay đầu các ngươi không đi sao hắn cho là mình cùng cái này dân quê náo loạn như vậy đại mâu thuẫn cái khác khách quý cũng biết cùng theo một lúc đi miễn cho cho cái này dân quê cỏ đến bọn hắn nhiệt độ cơ hội hắn mới sẽ không tiện nghi lục ra đây kết quả sau lưng khách quý vậy mà không có theo tới cái khác khách quý nghe được ngô phản nói lập tức có chút xấu hổ buộc ù cụ gọi cho mũi tràn ngập bá đạo mùi thơm để bọn hắn dặm không mở chân khu khu khu phàm phàm nếu không ngươi đi trước đi chúng ta lại tại nơi này đợi một hồi thái côn côn do dự mở miệng nhưng hắn cứ đi như thế hắn thực sự không cảm tâm a hắn nhưng là bị tiết mục tổ xử phạt mới đổi lấy một lần ăn trực cơ hội nhường hắn như vậy đi hắn đoán chừng đêm nay ngủ không được không muốn tiền có chút tức giận đối mặt cùng hắn đồng dạng là lưu lượng cự đầu thái côn hắn cũng không thể phát táu chỉ có thể là tâm lý ngột ngạt sau đó hắn nhìn về phía Hoa Pháp Sư còn có Trương Trấn, vậy các ngươi hai người đây cùng một chỗ đi thôi chúng ta trở về nấu cơm Hoa Pháp Sư cùng Trương Trấn là điên rồi mới có thể cùng Ngô Phạm trở về chẳng lẽ muốn đi ăn những cái kia nửa sống nửa chín cơm sao có mỹ vị đồ ăn không ăn đi ăn bọn hắn làm cơm bọn hắn mới không cần Khu khu cụ vậy người đi về trước đi chúng ta tại nơi này cũng có một chút sự tình Hoa Pháp Sư viện chuyển chuyển cự tuyệt ánh mắt không dám nhìn tới Ngô Phạm cũng không dám tin ánh mắt Trương Trấn ở bên cạnh cũng là lặng lẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía nơi khác xin lỗi minh đệ chúng ta cũng muốn cùng ngươi đứng tại cùng một chiến tuyến nhưng là bên này đồ ăn quá thơm quá thơm ba. chúng ta thực sự nhịn không được ngô phàm tâm lý thật lạnh thật lạnh sau đó lại vội vàng nhìn về phía bốn vị nữ khách quý ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng vậy các ngươi đây muốn hay không cùng ta trở về hắn tại đây đồng thời khách quý bên trong dù sao cũng là lưu lượng cự đầu một trong hắn cũng không tin tất cả người đều sẽ không cho hắn mặt mũi kết quả các nữ khách cũng là đồng loạt lắc đầu từ lưu thiên tiên mở miệng không cần chúng ta tại lục nơi này ăn là được nói thật các nữ khách tại tiếp xúc đến cái này gọi ngô người cũng cảm giác hắn không phải người tốt lành gì tăng thêm trong vòng bình luận cũng rất dở còn có một số ghê vớ nghe đồn với lại cái này ngô phạm nhìn các nàng nữ khách vì ánh mắt cũng không thích hợp các nữ khách làm sao khả năng quá nhiều cùng người kia tiếp xúc đây ngô phạm lúc này đều đốc hắn không nghĩ tới đây một đợt mình cùng lục dã giao phòng lại là mình cả bàn đều thua rõ ràng tại hắn cùng lục giá cái này dân quê giữa làm lựa chọn hẳn là tương đương dễ dàng làm sao lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này đây không nên a điều đó không có khả năng a vì cái gì bọn hắn đều lựa chọn lục giá cái kia dân quê mà không phải lựa chọn hắn cái này đại lưu lượng cự tinh đây, nhưng không quản bị cái gì. Lúc này Ngô Phạm đã mất hết mặt mũi, hắn hung dữ nhìn Lục Giã lướt nhìn, khó xử đi. Hôm nay sự tình hắn nhớ kỹ, về sau hắn sẽ báo đáp trở về. Mà theo Ngô Phạm rời đi, ở đây bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm vui sướng lên. Lục Giã cũng lộ ra nụ cười, nhiệt tình chào mời đám này đám khách quý tiến đến ăn trực. Hắn cũng không biết Ngô Phạm vì cái gì tại thấy hắn thứ nhất mặt thời điểm, liền đối với hắn có như vậy đại ý kiến, âm dương quái khí chào phương hắn. Nhưng là điểm này đều không trọng yếu, hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng tiến đến ăn cơm đi sau khi ăn xong mỗi người các ngươi đều muốn cho ta làm hai tiếng sống ta thế nhưng là tất cả ăn bài xong lục giá lộ ra một cái tà mị nụ cười một đám đám khách quý trong lòng nhất thời máy động luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh lục giã hẳn là sẽ không thật để bọn hắn làm việc nặng a mà đám khách quý tâm lý lo sợ bất an nhưng vẫn là đi theo lục giã sau lương tiến vào phòng bếp hoa a cái này phòng bếp thật lớn a hơn nữa còn là mở ra thức phòng bếp nhìn lên coi như không tệ bạch lộ sợ hai tháng phục đám khách quý sau khi đi vào mới phát hiện phòng bếp vậy mà cũng là cực kỳ hiện đại hóa khí tức thiết kế. mặc dù loại này hộ hình tại trong đại thành thị chỗ nào cũng có nhưng là không nên quên nơi này chính là nông thôn. với lại bọn hắn vị trí sắt vách phòng bếp, đó là người người thấy đều rơi lệ. đám khách quý rất hoài nghi tiết mục tổ chính là vì chỉnh bọn hắn mới cho bọn hắn lưu lại một cái tuổi lửa lò. hiện tại chỗ nào người biết dùng loại này tuổi lửa lò a? cho nên như vậy vừa so sánh, đám khách quý đột nhiên phát hiện nguyên lai lục dã ra lại là điều kiện tốt như vậy. không có so sánh liền không có tổn thương. đây vừa so sánh bọn hắn tâm cũng muốn nát nhất là các nữ khách, các nàng cái gì đều có thể chịu đựng, duy chỉ có sắt vách sân vệ sinh điều kiện, các nàng một chút cũng nhẫn nhịn không được, quá kém. Tiết mục tổ mặc dù đem hố phân hố xí cho mắc giống, nhưng phía trên liền mang lấy hai khối tấm ván gỗ, để các nàng ngồi xổm ở trên ván gỗ hướng xuống mặt. Kia các nàng tình nguyện chết rồi, đều không muốn làm như vậy. Lục Giã nghe được Bạch Lộ nói, lập tức quát qua tay, đây không có gì, cũng chính là tại nông thôn bên trong so sánh hiếm lạ. A, đúng, ngươi gọi Bạch Lộ đúng không? Lục Giã nhìn Bạch Lộ liếc nhìn sau đó, lại coi trọng cái khác khách quý, về sau giống như muốn làm ba tháng hàng xóm cũng không thể ta một mực gọi các ngươi đại minh tinh à. Ta về sau gọi các ngươi danh tự. Đám khách quý đương nhiên sẽ không không đồng ý, được à, ngươi cùng mọi người gọi chúng ta danh tự là được. Bạch Lộ nghe được Lục Dã gọi ra mình danh tự, hơi kinh ngạc, ngươi nhận thức ta a. Chương 23, thật là ngươi làm a chương 23, thật là ngươi làm a nàng coi là ở loại địa phương này hẳn là có rất ít người chú ý trên internet nữ minh tinh mới đúng, dù sao nhìn lên xác thực có chút ngăn cách thế ngoại tiểu trấn hương vị. Lục Dã như mày, làm sao khả năng không nhận ra. Ngươi chính là cái kia. Thử, Đúng không? Lục Dã nói chuyện thời điểm còn dùng miệng khoa trương bắt trước huyết Sáo bộ dáng, nhế môi, kết quả lại phát ra tới một tiếng "Hừ". Bạch Lộ lập tức mặt mũi tràn đầy dấu hỏi, "Không phải, anh em, người lễ phép sao? Khi mặt chơi ta lạnh ngươi thật là." A, quên hắn cũng vừa vừa làm mặt chơi kê ca ngạnh đây. Bạch Lộ trong lòng vẫn là rất giận a, quá phát điên, người này một điểm lễ phép đều không nói, bị ngay mặt mở lớn, đơn giản chính là nàng Bạch Lộ cả đời này xỉ nhục. Phòng trực tiếp khán giả vốn đang đang thán phục Lục Dã trong nhà gia đình điều kiện cùng cái thôn này không hợp nhau kết quả sau một khắc bọn hắn liền nghe đến lục dã vậy mà ngay mặt liền bén lên bạch lộ ngạnh lập tức liền không kèm được thực thực thực thực thực sự có chút không kèm được cái này lục dã là thật tờ mờ có thể toàn bộ công việc a ngay trước chính chủ mặt lại bắt đầu chơi nàng nát nạnh kiệt kiệt kiệt có ý tứ cười chết cười chết ta tuyệt đối sẽ không quên bạch lộ huýt sáo bộ dáng hu ha ha ha một ít người chịu tượng cả một đời cũng so ra kém một chút chịu tượng tuyển thủ thuận miệng thổi cái huýt sáo tại sao có thể có người vậy mà ngốc đến liền huýt sáo đều sẽ không thổi nha ha ha ha ha ngay mặt mở lớn cưới mặt heo đột cười chết chính yếu nhất vẫn là lục dã là trưng trạc đàng hoàng nói đùa trực tiếp đem mấy cái khách quý đều nhìn bối rối lúc này mấy cái khách quý xác thực cũng bối rối không phải ngươi lần một lần hai làm sao một mực đang chơi đám khách quý ngay đây đây cũng quá không có lễ phép a Bất quá khách quý các ngươi cũng xác định mặc dù lục dã là ở tại nông thôn bên trong nhưng là hắn lướt sóng tốc độ hoàn toàn không chậm bạch lộ lúc này một mặt dấu hỏi nghiêng cái đầu nhìn chằm chằm lục dã không phải ngươi ngay mặt trời ta ngạnh, ngươi cảm thấy lễ phép sao a hừ lục dã lần nữa hừ một tiếng đồng dạng cũng là nghiêng đầu nhìn bạch lộ Bạch lộ trong nháy mắt bị đánh bại đủ rũ không có cách hiện tại có việc cầu người còn muốn bên trên trong nhà người khác đến ăn trực nàng là thật không có có ý tốt cùng người so đo Ô ô, ô đây quả nhiên đó là cắn người mềm mềm bắt người tay ngắn đợi chút nữa nhất định phải ăn nhiều một điểm đây đều là gia hỏa này thiếu nàng lục dã vừa lòng thỏa ý thu hồi ánh mắt khá lắm vừa rồi đây một đợt khiếp sợ điểm trực tiếp liền cho hắn kiếm lời hơn 100 trăm vạn đi ra đáng tiếc những này khiếp sợ điểm cũng không thể cầm lấy đi đổi tiền nếu không nói hắn đây một đợt trực tiếp phát nhanh đến mấy nữ sinh cùng ta cùng đi bưng thức ăn những người khác trước ngồi à có thể ăn cơm lục đã vừa lòng thỏa ý nam đám khách quý lẫn nhau rất có nhãn lực độc đáo tại trong nhà ăn bận rộn ra vì mọi người cầm chén cầm nuôi chỉnh lý cái ghế có mấy cái nữ khách quý cũng đi theo lục đã đi vào phòng bếp bên này càng đến gần càng là có thể ngửi được mùi vị đó mùi thơm đơn giản khiến người ta nước bọt chảy ròng thơm quá Từ ư ngực, bàn địch nhịn không được mở miệng kết quả đây mới mở miệng trong suốt nước bọt hóa thành sợi tơ thuận theo khoẹ miệng chảy ra doa đến nàng đội vàng nuốt xuống một tiếng rầm đặc biệt vang nàng mặt lập tức liền nổ đỏ lên kém chút đem đầu túi đến ngực bên trong lục dã nhìn thoáng qua lắc đầu không phải đều bao lớn người còn bú sữa với lại liền cố lấy mình ăn cũng không hỏi xem hắn cái chủ nhân này ra có ăn hay không không có lễ phép cái khác nữ khách quý cũng có trong nháy mắt xấu hổ không phải bàn địch ngươi cũng quá không căng thẳng a vậy mà trước mặt mọi người xảy ra lớn như vậy xấu cũng may các nàng nhìn lục dã lên nhìn phát hiện lục dã cũng không hề để ý cái gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà các nàng nhưng lại không biết phòng trực tiếp bên trong đã nhanh muốn cười đi rồi cười chết ta, bàn địch mới mở miệng nước bọn kém chút chảy ra, nuốt xuống, kết quả âm thanh còn đặc biệt vang, xã hội tử vong hiện trường. ha ha ha, liên đổi thành ta nói, sợ là đều không có mặt tại nơi này ở lại. thật không hổ là bàn địch căn hàng, đây là thật ăn hàng a. bất quá hơi cường điệu quá ai cho ăn. nữ minh tinh nhòm thứ gì chưa ăn qua. làm sao sẽ bị một bữa cơm món ăn cho thèm thành dạng này. cơm này món ăn cỡ nào ăn món a. Từ ngực. sắp thực à, cái này cỡ nào hương a. cảm giác các nữ khách hẳn là cũng không phải loại kia giả vờ giả bị người. không phải, các ngươi nhìn xem lưu thiên tiên ha ha ha ta vừa rồi thấy được nàng bụng trộm nuốt nước miếng ha ha ha cười chết liền ngay cả lưu thiên tiên cũng thiếu chút sụp đổ tiên nữ người thiết lập hiện tại ta càng hiếu kỳ đây chủ nghệ đến cùng như thế nào lục Giã trợt có nhận thấy thuận theo ánh mắt nhìn về phía lưu thiên tiên hắn vừa bạn giống nhìn thấy lưu thiên tiên bụng trộm nuốt nước miếng lưu thiên tiên lúc này một mặt lạnh lùng phát hiện lục giã nhìn sang sau đó sắc mặt cũng không có đỏ thế nào lục Giã ý vị thâm trường thu hồi ánh mắt không có việc gì lưu thiên tiên tại lục giã quay đầu sau đó sắc mặt lập tức liền không cầm được tại không ai phát hiện địa phương nàng bên thai đều đỏ Quá mất mặt, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có vụ trộm nuốt nước miếng một ngày. Chỉ cần là bị người khác phát hiện, kia nàng thần tiên tỷ tỷ hình tượng chẳng phải là đều sụp đổ. Trước tiên đem đồ ăn mang sang đi thôi, sau đó liền có thể ăn cơm. Lục Giã thu hồi ánh mắt nói một câu, còn tốt hắn vừa thu hoạch được chủ nghệ, nhất thời ngứa tay làm sáu món ăn, không phải thật đúng là không đủ mấy vị này khách quý cùng nhau ăn cơm. Lục Giã nhà ngươi không có những người khác sao? Na Trát có chút hiếu kỳ nhìn phong biết, ý đồ tìm ra thứ nhìn người đến. Nàng đó là một cái tiểu gian tinh, nhận định sự tình liền không cải biến được nàng một mực liền cho rằng những thức ăn này không phải lục giá làm cho nên nàng muốn tìm ra chân chính nấu cơm người kia đi ra lục giá hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng ngươi làm sao sẽ cho rằng nhà ta bên trong còn có những người khác na chắc còn tại kiên nhẫn bốn phía nhìn à ta là đang hỏi ngươi nấu cơm người đâu có phải hay không a di tại nhà chúng ta không gặp một cái thuốc thuốc a gì, có phải hay không có chút không lễ phép a lục giá nhún bay ta mẹ a ta mụ chết sớm tại sinh ta thời điểm liền ngoài ý muốn khó sinh chết về phần ta ba hạn tại bên ngoài đại thành thị dốc sức làm cũng không có trở về trong nhà chỉ có một mình ta đáng người lập tức sửng sốt có chút kinh ngạc nhìn lục dã một mặt là bởi vì hắn đáng thương thân thế một mặt là bởi vì hắn trong nhà thật chỉ có một mình hắn na chắc cũng không phải là nói không đáng thương lục dã thân thế chỉ nói là nàng càng hiếu kỳ những thức ăn này có phải hay không lục dã làm vậy những thứ này đồ ăn đều là ngươi làm lục dã như mày làm được này nguyên lai là hiếu kỳ cái này vậy trừ ta nhà ta bên trong còn có những người khác sao phòng trực tiếp người xem đều có chút một bức bởi vì lục dã liền không giống như là biết làm cơm người đây mãnh liệt một cái nói trong nhà đồ ăn đều là một mình hắn hoàn thành liền giống với đột nhiên nhìn thấy trường phi theo hoa đồng dạng kinh dị trong nhà cơm thật là ngươi làm a tất cả nữ khách quý đều kinh ngạc nhìn lục dã lúc này các nàng cũng nhìn thấy những cái kia thức ăn từng cái đều sợ ngây người chương 24, đây mẹ nó còn phát sáng chương 24, đây mẹ nó còn phát sáng các nữ khách nhìn thấy cái gì đã nhìn thấy bếp lò phía trên bãi biện một bàn bán tinh xảo đồ ăn giống như tỏa sáng một đạo mơ hồ bóng loáng hiện lên mặc dù không làm sao sáng tỏ nhưng là tương đương nhu hỏa, phản phất là từng đạo phát sáng món ăn trong nháy mắt thời điểm nữ khách quý cũng nhìn thấy những thức ăn này lóe lên một đạo sáng tỏ nhu hòa bạch quang. bất quá các nàng cũng chỉ cho là ảo giác, không có để ở trong lòng. mà lúc này tiết mục tổ trợ quay phim cũng là khiêng đây máy ảnh đi vào bên cạnh trước, sợ hai thán phục nhìn những này tinh xảo đồ ăn. phong trực tiếp người xem từng cái cũng sợ ngây người. ai nha? ngọa đảo. đây mẹ nó là lục dã mình làm ra đến đồ ăn. thật là tinh xào a, cảm giác giống như là khách sạn năm sao đầu bếp làm được một dạng. đám minh đệ, các ngươi vừa rồi có phát hiện hay không những cái kia món ăn giống như đang phát sáng a? là con mắt ta hoa sao? Mau lại đây người nói cho ta biết, ta hiện tại thế giới sụp đổ muốn sụp đổ. Đây mẹ nó đồ ăn làm sao sẽ chấp loại a? Không phải là con mắt ta sẽ ra vấn đề a? Ta đi, các ngươi cũng nhìn thấy sao? Ta kém chút thật cho là ta con mắt hoa. Đây là cái gì quỷ? Thân mẹ nó phát sáng món ăn. Đây mẹ nó có chút không thực tế a? Làm sao cảm giác là lạ? Đây mẹ hắn làm ra đồ vật biết phát sáng. Đây là hoạt hình chiếu bảo hiện từ sao? Chẳng lẽ những ngày món ăn ăn có cái gì đặc thù tác dụng sao? Ví dụ như ăn có thể bổ huyết, hồi máu, hồi lam hay là nói còn có cái khác hiệu quả đặc biệt không phải lầu bên trên ngươi cho rằng chơi bên đây đây bán chừng đó là ống kính phản quang mà thôi đám huynh đệ đừng hoảng sợ đừng hoảng sợ lý trí một điểm cái gì phát sáng món ăn đây nhất định đó là ống kính phản quang một cái phải tin tưởng khoa học à đám huynh đệ không phải ta không nguyện ý tin tưởng khoa học là đặc biệt mèo đây nguyên liệu nấu ăn thật tại phản quang a bình tĩnh một điểm bình tĩnh không được ngươi muốn ta làm sao bình tĩnh ta hiện tại liền sợ hãi thế giới bên trên thật có một mặt khác người đợi đến tận thế thời điểm bọn hắn lên đỉnh đầu ngự kiếm phi hành liền ta trên mặt đất dùng hai cái chân chạy trốn đây không khoa học a dù như thế nào khoa học đều dạng không thông a đây mẹ hắn đồ ăn là làm sao có thể phát sáng quang học hiệu quả hay là nói là xung quanh phòng bếp bố trí để quang ảnh lấp lóe đặc thủ thiết kế ta không điên trên cái thế giới này thế giới bên trên thật có biết phát sáng món ăn ha ha ha kiệt kiệt kiệt cái thế giới này quả nhiên vẫn là biến thành ta không nhận ra bộ dáng lục dã lúc này khiếp sợ điểm đang điên cùng soát xoát tăng trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp thu hàng hơn ba trăm vạn sợ điểm Đây là rất nhiều người không có tận mắt nhìn thấy tình huống dưới, nếu có người tận mắt nhìn thấy lục giã làm ra những này phát sáng món ăn, kia mẹ nó tuyệt đối có thể ngoắc mồm kinh ngạc. Bất quá bọn hắn bây giờ tại như thế nào đi xem những thức ăn này ngoại trừ tinh xảo một điểm bên ngoài, giống như cũng không có cái khác đặc biệt, có ít người đặc biệt không cam tâm, đây mẹ nó bọn hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Như vậy hết lần này tới lần khác người khác đó là không tin, với lại lại không phải chỉ có bọn hắn một hai người thấy được, là rất nhiều người đều thấy được. Không đúng bọn hắn đợi chút nữa nhất định phải đi chiếu lại một cái phòng trực tiếp chiếu lại bọn hắn dám xác định mình tuyệt đối nhìn thấy không phải là ảo giác đây mẹ nó nguyên liệu nấu ăn là thật đang phát sáng cái này gọi là lục dã người không thích hợp mẹ nó căn bản một điểm đều không thích hợp a bây giờ suy nghĩ cái này lục dã là thật tờ mờ có chút thần bí không đề cập tới hắn đùa giỡn nữ khách quý sự tình, liền nói hắn có thể dựa vào man lực gáp đảo một cái heo rừng liền rất không hợp tối thường chớ đừng nói chi là dùng năm đấm gắng gượng đem một đầu heo rừng cho đánh chết đây đã đó là một cái không phải người trình độ Mà bây giờ một tay chủ nghệ để người sợ hai tháng phục, làm ra đồ ăn mùi thơm để đám khách quý đều có chút chịu không được, phải biết đám khách quý vào nam gia Bắc đến qua sơn chân hải vị món ăn quý và lạ mỹ vị không biết bao nhiêu gặp qua việc đời, đó cũng không phải là người bình thường có thể so với so sánh. Liền ngay cả đám khách quý đều cái bộ dáng này, vậy những thứ này đồ ăn mùi thơm cỡ nào bá đạo. Chớ đừng nói chi là vừa rồi đồ ăn có vẻ như thật đúng là phát sáng. Mẹ nó, cái này lục dã không thích hợp. Mà lúc này Lưu Thiên Tiên trừng mắt nhìn, nàng cảm giác mình vừa bạn giống thấy được những thức ăn này chất lóe, đúng không? vô luận phòng trực tiếp người xem như thế nào hoài nghi nhân sinh bọn hắn cũng không có biện pháp tìm ra vừa rồi đồ ăn chớp lóe chứng cứ lục gia rất rõ ràng cũng biết điểm này hắn tại vừa rồi đem thức ăn làm xong thời điểm cũng bị tiêm một đạo đột nhiên xuất hiện chấp lóe dọa cho nhảy một cái bởi vì những ngày linh thực đang làm đi ra thời điểm đúng là biết phát sáng bất quá cũng chính là trong nháy mắt hào quang lớp lóe sau đó quang hoa nội liễm tất cả tinh hoa bị khóa ở nguyên liệu nấu ăn bên trong không phải các ngươi thất thần làm gì tranh thủ thời gian bưng thức ăn tới có thể ăn cơm đi lục gia cắt ngang các nàng đang ngẩn người lưu thiên Tiên trừng mắt nhìn có chút không dám tin truy vấn ta vừa bạn giống nhìn thấy những thức ăn này chất lóe lục giã một mặt như mặt không phải ngươi có phải hay không phát suốt làm sao sẽ tin tưởng như vậy không hợp thói thường sự tình lục giã lắc đầu sau đó nhìn về phía cái khác nữ khách quý sẽ không các ngươi cũng tin tưởng đồ ăn biết phát sáng a cái khác nữ khách quý lúc này một mặt hoài nghi nguyên bản bọn hắn tưởng rằng ảo giác nhưng là lưu thiên tiên nói ra sau đó các nàng đột nhiên ý thức được không thích hợp làm sao khả năng có mấy người đồng thời sinh ra ảo giác đây đây rõ ràng đó là thật thế nhưng là lục giã bây giờ bộ này lợi thể son sắt bộ dáng các nàng đột nhiên liền có chút không dám xác định. Các ngươi phải tin tưởng khoa học à, trên thế giới này nơi nào có cái gì biết phát sáng nguyên liệu nấu ăn? Lục Giá nhịn không được lắc đầu, thở dài một tiếng, "Tốt, không trách các ngươi, ăn cơm đi." Nhìn một cái mấy cái hài tử, đều nhanh đói ra hào ra đến. "Các nữ khách." Các nàng một mặt không hiểu thấu một mặt mỗ bức, cái gì gọi là không trách các ngươi? Cái gì gọi là mấy cái hài tử đều nhanh đói ra hào ra đến? Ngươi niên kỷ cũng không lớn được không? Nói không chừng chúng ta vẫn còn so sánh ngươi lại đây. Lưu Thiên Tiên bây giờ càng là chắc chắn Lục Giá khẳng định biết cái gì nàng một người có thể sẽ ra ảo giác nhưng là bên cạnh mấy cái nữ khách quý đều tại kia liền không khả năng sinh ra tập thể ảo giác không đúng vừa rồi những cơm kia món ăn đúng là phát sáng Bạch lộ vô cùng chắc chắn giờ các sơ lắc đầu nhìn đem hải tử cho đói ăn cơm đi ăn cơm đi đã ăn xong liền không sao a ngoan không phải ta không đói bụng không đúng ta đói nhưng ta không có đói ra ảo giác Bạch lộ xưng sở phát điên vội vàng giải thích ta vừa rồi đó là nhìn thấy phát sáng không tin ngươi hỏi nàng một chút nhóm lục giác cũng không quay đầu lại tốt tốt được rồi được rồi tranh thủ thời gian ăn cơm đi cơm nước xong xuôi liền tốt không phải người tin tưởng ta a ta thật thấy được bạch lộ phát điên cái khác mấy cái nữ khách quý cũng liền giúp đỡ vội nói nói đúng thế vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy đây nguyên liệu nấu ăn soát một cái liền phát sáng ân ân ta tin tưởng tới dùng cơm cơm nước xong xuôi liền tốt nhưng mà các nàng đối mặt chỉ là lục dã một cái thương hại ánh mắt cùng một cái đối đại giống như quỷ chết đói ánh mắt a a rốt cuộc muốn ta nói thế nào người mới bằng lòng tin tưởng vừa rồi những này thật phát sáng a bạch lộ đều nhanh điên rồi làm sao ngươi tựa như nghe không hiểu tiếng người mở dạng đều nói các nàng xác thực vừa rồi thấy được a chương hai đây kịch bản a chương 25, đây kịch bản a, a lưu thiên tiên cũng coi là đã nhìn ra lục dã khẳng định có bí mật chỉ bất quá lục dã không muốn nói mà các nàng cũng không có tư cách đuổi theo hỏi mặt khác đây chính là phòng trực tiếp ngươi truy vấn cái này làm gì lấy đoán trả ơn vẫn là cái gì nàng đội vàng ngăn trở cái khác nữ khách quý tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tốt tốt khả năng vừa rồi thật là chúng ta ảo ra tranh thủ thời gian ăn cơm đi nghe được ăn cơm hai chữ ban địch nhịn không được ngực nuốt nước miếng một cái người xung quanh lập tức băng đến không nói gì ánh mắt ban địch túi đầu hận không thể đem mình vùi đầu tại ngực bên trong đáng ghét à nàng vừa rồi lại thất thố thật là mất mặt thật là mất mặt vậy thì nhanh lên ăn cơm đi lưu thiên tiên cuối cùng kết luận các nữ khách cũng là mới đột nhiên minh bạch lưu thiên tiên dụng ý đúng à các nàng ngay trước ống kính hỏi như vậy đây không phải là sẽ hại lục gia bí mật lộ ra ánh sáng dạng này đến cùng là báo ân vẫn là báo thủ vậy liền không nhất định mấy cái nữ khách quý thế là cũng không hỏi tới nữa cái gì thu liễm trên mặt kinh ngạc còn có khiếp sợ từng cái nao nao đổi giọng, một mặt khả ái chắc chắn vừa rồi đó là ảo giác, đúng thế, khả năng vừa rồi thật sự là ảo giác à? không sai, đó là ảo giác, đây nhất định là ảo giác à? thế giới đi đâu có cái gì phát sáng nguyên liệu nấu ăn nhà vậy cũng là phim truyền hình bên trong gạt người đồ vật. đúng thế, đúng thế, mấy cái nữ khách quý đổi giọng, để phòng trực tiếp người xem đều không còn gì để nói, tốt, các ngươi thật là ngu ngốc à? chúng ta đều nhanh biết rồi, các ngươi còn muốn rầu diếm, nếu không phải tìm không thấy vừa rồi chứng cứ, chúng ta lúc này đều muốn đem lục giã cho báo cáo, meo cái meo chẳng lẽ thế giới bên trên thật còn có có được siêu năng lực người không thành? Phòng trực tiếp hơn một trăm bạn người đều nhìn thấy, chỉ mấy người các ngươi ngu ngốc còn muốn thay hắn bảo thủ bí mật à? Ngươi lừa gạt được sao? cười chết ta, không thấy bạch lộ đột nhiên nổi giọng biểu tình kia? Ha ha ha, không quản phòng trực tiếp người xem nói thế nào, nhưng là các nữ khách vẫn là đẩy cõi lòng tâm sự bưng đồ ăn ra phòng bếp, đi vào mở ra thức nhà hàng. Nam đám khách quý đã đem bàn ăn thu thập xong, dọn lên bắt búa. Khi những thức ăn này bị bưng ra thời điểm, mê người mùi thơm để yên tĩnh trong nhà ăn đột nhiên vang lên vài tiếng nuốt nước miếng âm thanh từ ngược mặc dù âm thanh rất hiểu nhưng là hoàn cảnh quá an tĩnh âm thanh lộ ra cực kỳ đại thái khôn khôn sắc mặt lập tức liền lung túng vội vàng quát khoác tay quá đói quá đói xin lỗi chỉ bất quá cái khác khách quý nhìn về phía hắn ánh mắt nhưng không có bao nhiêu trách cứ ngược lại mười phần đồng ý xác thực quá thơm a phi xác thực quá đói bọn hắn cũng không nhịn được à chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn còn tương đối thận trọng một điểm vụ trộm nuốt nước, nước miếng mà thôi phòng trực tiếp người xem hiện tại rất mộng bức cùng ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ ra những thức ăn này đến cùng là có bao nhiêu ăn ngon liền ngay cả người được hương vị cũng có thể làm cho đám khách quý liên tục nuốt nước miếng. Khán giả thực sự khó có thể tưởng tượng đến cùng là dạng gì đồ ăn mới có dạng này hiệu quả. đây nhìn lên có chút sốc nổi a tất cả người đều nhìn về chủ nhà lục dã từng cái ánh mắt vô cùng chờ mong. có thể ăn cơm sao có thể ăn cơm sao? lục giả khoát tay áo, mọi người ngồi xuống ăn đi, không cần khách khí. nghe xong lời này tất cả người gieo hò một tiếng. đội vàng ngồi xuống chờ đợi lục giả động trước đua sau đó, từng cái bắt đầu nhìn như văn nhã, thực tế ăn như hổ đói phương pháp ăn. thì kho tàu. Ta yêu thịt kho tàu. bạch lộ không nói hai lời trực tiếp một đũa kẹp lên thịt kho tàu, cửa vào trong nháy mắt lập tức sướng suốt, sau đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Trước kia các nàng phải gìn giữ dáng người, đừng nói giống như là thịt kho tàu loại này bóng mỡ đồ vật, liền ngay cả thịt đều muốn chút ít thu hút, sức ăn càng là tinh chuẩn đến khác. mà bây giờ các nàng đều đi ra quay tống nghệ, còn quản nhiều như vậy làm gì ăn trước đã no đầy đủ lại nói, cái khác khách quý thấy cũng lại không thật trọng, mà là ăn như gió cuốn. không phải, hương điệu đến vậy ư? đây thật ăn ngon như vậy, khá lắm, nhìn thấy bọn hắn ăn, ta vậy mà bụng trộm nuốt nước, nước miếng một cái. khác không nói liên mấy cái này khách quý đi diễn ăn truyền bá hiệu quả kia tuyệt đối tiêu chuẩn ta vậy mà nhìn nói bụng t sẽ không phải là kịch bản a đám minh đệ bọn hắn thế nhưng là đại minh tính a vật gì chưa ăn qua về phần dạng này ta hiện tại cũng có chút hoài nghi là cái bản trước đó tiết mục tổng nghệ tiết mục phía trên lưu thiên tiên tướng ăn thế nhưng là tương đương lưu nhã làm sao lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này ăn như hổ đói đây cũng quá sốc nổi đi không phải cũng bởi vì lưu thiên tiên các nàng biểu hiện sốc nổi ta mới tin tưởng đây là thật phong trực tiếp khán giả nhìn mấy cái khách quý sốc nổi tướng ăn nhìn không được có chút kinh ngạc vẫn là câu nói kia đám khách quý thứ gì chưa ăn qua làm sao về phần ăn mấy đạo đồ ăn thường ngày liền dạng này biểu tình trừ phi ăn cực kỳ ngon nhưng là lại ăn lại có thể ăn ngon đi nơi nào trừ phi trừ phi cho bọn hắn nếm thử đáng tiếc những ngày khán giả đó là tại si tâm nằm mơ lục dã mới không có công phu đi cho bọn hắn nấu cơm đây đám khách quý ăn ăn như hổ đói tướng ăn cực kỳ không dễ nhìn nhưng gửi tới lại biểu hiện cực kỳ chân thật cũng làm cho khán giả viết tin tưởng đây chỉ sợ không phải một trận kịch bản bởi vì dạng này thô lỗ biểu hiện không thể nghi ngờ là cùng bọn hắn người thiết lập có chỗ vi phạm đây nếu là thật là một trận kịch bản vậy bọn hắn hy sinh coi như quá lớn cái dạng gì tư bản mới có thể để những này lưu lượng đại lao nhóm phối hợp lục ra đến diễn cảnh diễn này nha khán giả tại bất chi bất giác bên trong tiếp nhận lục dã nấu cơm cực kỳ mỹ vị cái này thiết lập tâm lý hiếu kỳ ghê vớm, đến cùng lục dã nấu cơm là có bao nhiêu ăn ngon a mà liên tại sát lách nô phàm lúc này một mặt biệt khuất ngồi sùm ở trước bếp lò mà không ngừng mọc lên, hỏa. Đáng hỏa không có lên đến ngược lại là ngô phàm làm chính hắn khắp cả mặt mũi cho tàn một cái quay phim lão sư đang cùng lấy hắn toàn bộ hành trình dùng ống kính ghi chép xuống đây hết thảy phòng trực tiếp bên trong người xem đều là hắn phan cuồng thậm chí có hơn 100 trăm vạn online người xem phàm phàm không nên tức giận ngươi dạng này tức giận chúng ta nhìn đau lòng đúng thế phàm phàm là cái loại người này tức giận không đáng chúng ta đi giúp ngươi đem nó cho lấy buộc nhường hắn không còn có biện pháp ở trước mặt ngươi phép lối các tỷ muội cùng ta xông ta muốn đem người này tin tức cho người ta thịt đi ra nhường hắn tại trên internet không có bí mật đem hắn tất cả hắc liêu đều cho móc ra bị tất cả người chửi rủa tuất lại là đình tỷ Đỉnh tỷ xuất thủ, người kia thân phận tin tức, vậy liền một điểm bí mật cũng không có, quá tốt rồi. Trước đó mấy cái hắc phàm phàm ạn thì fan cũng là đỉnh tỷ xuất thủ mới đem bọn hắn cho bắt tới, lần này đỉnh tỷ xuất thủ, vậy chúng ta liền ổn. Ngô Phàm cũng không biết phòng trực tiếp bên trong hắn fan đang vì hắn trình báo bất bình, nhưng là hắn có thể đoán được đại khái tình huống, bởi vì đây hết thảy đó là hắn cố ý hoạch định, cái kia lục giả muốn đắc tội hắn sau đó còn thí sự không có, vậy làm sao khả năng đây? Hắn đang dùng loại hành vi này kích động fan đi vong bạo lục giả, đây chính là hắn thứ nhất bước thứ hai bước đó là hắn xuất thủ kêu dừng đối với lục giã vong bạo hành vi để lục giã đối với hắn mắc ơn đồng thời hắn cũng có thể chiếm được một cái mỹ danh đem tất cả sai lầm đều hướng hắn phan trên thân đẩy dù sao sự tình đều là hắn phan làm lại với hắn có quan hệ gì đây chương 26, đại bá muốn tới chương 26, đại bá muốn tới nô phạm đối với đây hết thể đã xe nhẹ được quen làm lên đến mảy may không cảm thấy có cái gì chỉ bất quá hắn mặc dù là biểu diễn đi ra nổi nóng nhưng trong lòng cũng là thật nổi nóng ngay sát bách chuyển đến bá đạo mùi thơm hắn bụng tại lộc cộc lộc cọc gọi nước bọt chảy dòng thèm lê bớm. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không có biện pháp đi tìm lục giả ăn cơm. Dù sao cũng là chính hắn trước đắt tội lục giả. Bây giờ muốn nhường hắn mình không nể mặt đi, định nọt lục giả đi qua ăn trực. Vậy làm sao khả năng? Hắn nhưng là đại minh tinh, mà cái kia lục giả tính cái thứ gì? Một cái rất quê, trỗi vòng bên trong người cũng không tính là. Đó là trong xã hội tầng dưới chót người bên trong tầng dưới chót người. Liên dạng người này cũng muốn nhường hắn xin lỗi. Nô phàm tâm lý đó là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Nhưng là nghe sắt bách truyền đến mùi thơm, hắn tâm lý lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn không thể nghi ngờ là tâm lý càng thêm nổi nóng chờ xem đợi đến lục giá bị võng bạo thời điểm hạ tại cao cao tại thượng thân xuất biệt thủ vậy liền không tin lục dã không đối với hắn mang ơn nhưng bây giờ trọng yếu nhất còn phải là trước tiên đem cái này hỏa lò cho dâng lên hỏa đến thế nhưng là hắn làm lâu như vậy hết lần này tới lần khác chính là không có biện pháp cây đốt dâng lên đến rõ ràng liền ngay cả bếp lò bên trong đều chất đầy tủi lửa đông nha làm sao lại thăng không lên đây ngô phàm tâm lý giận dữ trực tiếp một cước đạp tủi lửa trồng lên lập tức tủi lửa trồng chất lốp lăn làm một đoàn phong trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy một màn này lập tức cực kỳ đau lòng phan phàm vẫn chỉ là một cái tiểu hài nha làm sao chịu được như vậy đại đàng đây phải tại phan trong mắt nô phàm đó là một cái không có lớn lên tiểu hài vốn là hẳn là bị sủng ái được yêu làm sao có thể cho hắn đến làm loại này được nặng cái kia lục giã quả nhiên đáng chết nếu không phải hắn nói phan phàm làm sao sẽ luân lạc tới dạng này hạ chẳng đây nô phàm cũng biết mình thất thố nhưng chính là nhịn không được hắn dứt khoát trực tiếp nằm thẳng không làm không thăng lên không làm cơm ta đói lấy được rồi nói xong nô phàm cũng không quản những người khác là phản ứng gì trực tiếp bước xuống cái bật lửa, trở lại mình gian phòng, phanh đóng cửa lại. Hắn cũng không tin, tiết mục tổ còn có thể trơ mắt nhìn hắn cái này đại lao bị đói không thành, nếu quả thật dạng này nói, hắn những cái kia người hái mộ liền có thể trước tiên đem tiết mục tổ cho võng bạo. Hắn mục đích cũng có thể đạt thành, cuối cùng còn phải tiết mục tổ bá bá tới cầu hắn ăn cơm. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết mục này tổng nghệ phía sau, đây chính là đài truyền hình trung ương tại hợp tác, ngươi tính cái thứ gì còn dám uy hiếp đài truyền hình trung ương, đây không phải nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết sao? Cho nên tiết mục tổ căn bản liền không quen lấy hắn, hắn yêu bị đói liền bị đói. Dù sao người lớn như thế không đói chết, nếu thật là đói bụng, thứ gì đều có thể ăn vào miệng bên trong đi, không cần đến quản hắn. Bên này ăn uống no đủ, tại một bên khác Ngô Phạm đói bụng trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Hắn liền muốn làm sao tiết mục tổ người còn chưa tới cầu hắn ăn cơm. Giữa người và người hỉ nhạc cũng không tương thông, người cảm thấy hoan hỉ, nhưng ta cảm thấy ồn ào, nói chỉ sợ sẽ là Ngô Phạm điểm này. Mà tại sát bách lục giã cơm nước xong sôi sau đó, liền làm lên đại gia đang uống trà, những người khác chỉ có thể là thành thành thật thật đi thu thập sau khi ăn xong một mảnh hỗn mọi người hẳn là đều nghe nói qua đầu bếp không thích nhất đó là thu thập sau khi ăn xong chú hơn còn có rửa chén có cái kia công phu uống chút trà hoán một chút không được sao những chuyện lặt vặt này tự nhiên mà vậy liền rơi vào khách quý trên thân đám khách quý cũng là rất tức thời sau khi cơm nước xong không để ý chống đỡ no mây mày bụng liền vội vàng lên thu thập tranh thủ tại ống kính trước mặt biểu hiện tốt một chút nhưng cùng lúc cũng là muốn cho lục giã lưu lại một cái ấn tượng tốt nếu như lục giã đối bọn hắn ấn tượng tốt vậy sau này thỉnh thoảng liền có thể tới cọ một trận nên một kiện bao nhiêu đẹp chuyện tốt ta khá lắm người này thật đúng là thực lên khách quý làm việc đến cũng thật sự là không có người nào, gia hỏa này cũng dám để ta nữ thần cho hắn rửa chén. tốt tốt tốt, ta nhớ kỹ hắn, hắn xem như xong con bê. hắn là làm sao dám để cho chúng ta nữ thần cho hắn rửa chén a? hắn là làm sao dám a? Giá hỏa này hắn xong, ta cái này vào internet bắt hắn cho mắng một trận. không phải, đám minh đệ, các ngươi chờ chút đã, những này vốn chính là tiết mục một bộ phận, nếu thật là nữ khách quý tại tiết mục bên trong bị người sai xử làm việc ngươi liền muốn đi lưới buộc người ta, kia các nữ khách cũng đừng đến tham gia đầy tiết mục tổng, dứt khoát trực tiếp đừng đến có một bộ phận lý trí dân mạng mở miệng này mới khiến một mực gọi dầm dĩ khán giả an tĩnh lại lại không cãi nhau đợi đến đám khách quý thu thập xong nhà hàng còn có phòng bếp lục giá để bọn hắn ngồi xuống ngồi một chút uống chút trà. kết quả là ở thời điểm này lục giá điện thoại đột nhiên vang lên đến lục giá cầm điện thoại di động lên xem xét con ngươi lập tức co rụt lại tờ nờ đây là đại bá của hắn lao thôn thư ký lục đại hưu lục giá đội vàng đứng lên đến uy đại bá chuyện gì a khán giả đều mở bức nhìn trước đó yêu căng khó tuần thậm chí còn sai xử đám khách quý làm việc lớn mật dân quê ở thời điểm này vậy mà biểu hiện ra dạng này một bộ gần như nịnh nọn ngữ khí thật đúng là tấm tắc khán giả thật tò mò đây cho lục giá gọi điện thoại người là ai vậy đại bá của hắn sao đến cùng đại bá của hắn là cái dạng gì người mới khiến cho lục giá biểu hiện ra như thế sợ chứ nhưng bọn hắn không biết kia cho lục giá gọi điện thoại người thế nhưng là đem lục giá tay phân tay nước tiểu nuôi nấm đại hôn đại bá đây dưỡng dục chi ẩn so thiên đại huống hồ đại bá đây chính là toàn tâm toàn ý vì tốt cho hắn chẳng những đem hắn lôi kéo lớn lên liền ngay cả các mặt đều cho hắn cân nhắc đến, hiện tại thậm chí càng đem hắn nhét vào tiết mục tổ bên trong đi. Chính là vì cho hắn như một cái tốt tiền đồ, cũng không biết đại bá ở sau lưng bỏ ra cái gì đại giới, mới có thể thuyết phục tiết mục tổ nhét hắn đi vào. Nhưng bất kể như thế nào, lục giá tâm lý vô cùng cảm động, dù là hắn hiện tại có vẻ như không cần, nhưng đại bá đây chính là vì tốt cho hắn. đây nếu là lục giá tại đại bá trước mặt sủ lông, đều không cần người khác tới mở miệng, chính hắn đều phải phiến mình pa mồm. Điện thoại đối diện, lục đại hữu dàn mua tăng thương âm thanh vang lên, tiểu tử ngươi có phải là đã trở lại hay không? mau đem cửa mở mở ta dự định đi qua ngươi bên kia cỏ bữa cơm ngươi đại bá mâu đi ngươi đại tỷ nhà ta một người không muốn làm cơm lục dã nghe nói như thế lập tức miệng đầy đáp ứng sau đó cúp điện thoại đối mặt cái khác đám khách quý nghi hoặc không hiểu ánh mắt lục dã bắt đầu đổi người được rồi được rồi cơm nước xong xuôi liền đi nhanh lên đi ngày mai lại để cho các ngươi chơi sống không đổi người không được a đây nếu để cho đại bá cùng những ngày đám khách quý chẳng mặt một câu sau cùng vậy hắn là người kia con buôn giặc cấp sự tình chẳng phải lộ tại sao nghe được hắn chọc như vậy đại thái họa kia đại bá không đem hắn chân chích khấu mới là, là chứ. đầu tiên nói trước hắn cũng không phải sợ hãi đại bá hắn chỉ là lo lắng hắn lao nhân ra lớn tuổi chỉ cần là bị hắn khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến vậy hắn chẳng phải nghiệp chướng nặng nghề. đám khách quý một mặt không hiểu đấu làm sao lục giã tiếp điện thoại liền phải đem bọn hắn hướng mặt ngoài vội vàng bất quá bọn hắn cũng không có nói thêm cái gì dù sao người ta khách tới nhà bọn hắn đi cũng là phải tốt lục ca vậy chúng ta ngày mai lại đến giúp ngươi làm việc Bạch lộ điểm điểm sửa lại xương hô hô lên lục ca bàn địch cùng na chắc cũng là hai mắt tỏa sáng tính lên đến các nàng so lục dã còn giống như nhỏ hơn đâu hô lên lục ca đến đơn giản không có áp lực tâm lý thế là hai người cũng đổi giọng ngọt ngào hồ lục ca vậy chúng ta liền đi trước, mai mai, ngày mai gặp chương 27, đây nếu là lục Dã có thể cưới một cái minh tinh liền tốt chương 27, đây nếu là lục Dã có thể cưới một cái minh tinh liền tốt nam khách quý cũng cùng lục Dã cáo từ rời đi đợi đến tất cả đám khách quý rời đi về sau to lớn sân lập tức liền trống xuống tới lục Dã cũng không có nói nhảm bắt đầu ở phòng bếp bên trong bận rộn đợi chút nữa đại bà đến kia không được hảo hảo cho đại bá ăn một bữa tốt đại ba lớn tuổi sợ là phương diện kia cũng không quá đi lực bất phòng tâm hắn cái này đại chất tử có năng lực như thế không được hảo hảo cho đại bá bồi bổ trọng chấn một cái hùng phong nghĩ tới đây lục giá cũng không có làm khác cầm thu quỷ còn có heo thận bắt đầu làm thu quỷ bộ thận món ăn. cuối cùng lại thu được một mâm lớn heo thận xào rau hẹ cam đoan để đại bá đêm nay có vạn phu không đường chỉ dũng còn tốt trước đó thời điểm toàn bộ heo thận không có toàn làm không phải nói đại bá chẳng phải là liền không có có thể ăn đến tốt lục đại hưu chắp tay sau lưng từ đầu thôn bên kia tới sắp đến lục giả ra thời điểm liền gặp phải một đám ánh sao sáng chói minh tinh đám khách quý trước người sau người còn chen trúc lấy một đoàn công tác nhân viên cùng thợ quay phim Lục Đại Hưu thân thiện cùng bọn hắn gật đầu lên tiếng chào. Nha, các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu đây? Tàn bộ một vòng chuẩn bị đi trở về ăn cơm chưa? Tại hắn trong dự đoán, Lục gia tương lai còn muốn vào Tiết Mục tổ đâu, cũng không phải cùng những này Đại Minh Tinh nhóm tạo mối quan hệ. Vì Lục gia suy nghĩ, vậy hắn cũng không thể không đối với mấy cái này Minh Tinh hòa ái dễ gần, hỏi han cần cần, tích lũy một chút tình cảm. Mấy cái khách quý nhìn thấy Lục Đại Hưu thời điểm, sưng sở sau đó vội vàng chào hỏi. Lão thôn trường tốt, ngài đây là muốn đi tản bộ đây? Lục Đại Hưu thân thiện gật đầu. Đúng vậy a, đi ra tản bộ một vòng, sau đó đi ăn cơm mấy cái nữ khách quý nhiệt tình cùng lao thôn trưởng chào hỏi cáo biệt. lao thôn trưởng ngài tản bộ đi thôi, chúng ta cũng trở về ra đi. Lục Đại Hưu chắp tay sau lưng nhìn mấy cái nữ minh tinh rời đi, lập tức xách xét miệng. đây nếu là có một cái nữ minh tình cho Lục Gia khi nàng dâu tốt biết bao nhiêu, dáng dấp lại xinh đẹp lại có tiền. Lục Gia nếu là có thể cưới một cái về nhà, vậy sau này cũng không cần buồn. bất quá Lục Đại Hưu cũng chỉ là ngẫm lại, loại chuyện này vẫn là đừng coi là thật tốt, không phải muốn lâu sợ là đều muốn đến bệnh điên. rõ ràng mơ ngộng hao huyền sự tình đi bất quá ngày mai thời điểm ngược lại là có thể đem lục dã giới thiệu cho những này đại minh tinh quen biết một chút nhìn những cái kia đại minh tinh đối với hắn lao già chết tiệt này vẫn là rất tôn kính hắn hẳn là cũng có mấy phần mặt mũi hảo hảo để những cái kia đại minh tinh nhóm chiếu cố một chút một cái lục dã nhìn xem có cơ hội hay không để lục dã vào trong vòng giải trí làm cái minh tinh cái gì nửa đời sau cũng có thể không cần buồn nghĩ đến nơi này lục đại hữu con mắt hiếp mắt lên chắp tay sau lưng hướng lục dã trong nhà đi đến đi vào lục dã trước cửa nhà liền phát hiện viện cửa mở rộng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều đi vào hôn tiểu tử người đang làm gì môn này cũng không có đóng vào cửa về sau lục đại hữu quát lớn một câu mặc dù hồng diệp thôn dân phong thuật pháp nhưng là chống cự không nổi còn có một số từ bên ngoài đến du khách đã đây nếu là tiến vào trong sân tay chân không sạch sẽ có chuyện gì vậy trước đó liền phát sinh qua dạng này sự tình, này mới khiến hồng diệp thôn thôn dân biết nguyên lai like bên ngoài đại thành thị người cũng không phải mỗi một cái đều là gọn gàng xinh đẹp cũng có một chút trộm bật móc túi hỏng loại Người liền nói một chút bọn hắn từng cái không thiếu ăn không thiếu uống hết lần này tới lần khác chính là muốn động những này lòng dạ hẹp hòi làm gì đây thật là lục gia cầm lấy dao bếp từ phòng bếp đi ra đại bá ngươi đến mau tới ngồi ta đang nấu cơm đâu đây không phải đem cửa mở đợi ngày tới sao lục đại hưu cũng không có trông cậy vào lục giã làm có thể có bao nhiêu ăn ngon thuần tí là chính hắn lười nhát mở lò tăng thêm một người ăn cơm lại tịch mịch cho nên mới sẽ đến lục giã nơi này ăn một bữa hắn liền một cái nữ nhi nữ nhi đã gả đi ngay tại sát vách trên thị trấn lao bà hắn tử hôm nay đi sát vách trấn nữ nhi ra ở đây mấy ngày còn có qua rất nhiều ngày mới trở về đâu còn lại một mình hắn chẳng phải tịch mịch sao lúc này mới nghĩ đến đi vào lục Dã bên này góp người bạn ăn bữa cơm cái gì Đây người đã già liền sợ tịch mịch cô độc, lại thêm hắn cũng là sợ hãi lục dã cho hắn leo cây, cho nên lại một lần nữa tới tự mình căn dặn hắn một câu, thuận tiện cho lục dã làm nhảm một làm nhảm, không muốn làm một chút phạm pháp loạn kỳ cương sự tình. Tiểu tử này bây giờ cách đi vào lạc lối cũng chỉ thiếu kém một bước, cũng không nên cùng trước đó cái kia không biết hai kẻ buôn người một dạng, đem các nữ khách cho lôi đi. Nếu là hôn tiểu tử này đem nữ khách quý cho lôi đi, hắn cũng không dám muốn sẽ phát sinh sự tình gì. Tốt, ngươi đi làm cơm a, tùy tiện làm điểm mặt cái gì là được. Lục Đại Hiu hít mắt lại đi vào sân bên trong dưới bóng cây ghế nằm ngồi xuống, trầm rãi lắc. Ngươi thật đúng là đừng nói, tiểu tử này thời gian thật là không tệ. Nhưng liền sợ dạng này chậm trễ lấy người cấp dưỡng phía đi, đến cho hắn tìm phần nghiêm chỉnh công tác. Lục đại Hữu đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên cái mũi khẽ nhúc đích, con mắt lập tức để mở, mùi vị gì? Thơm như vậy. So với năm rồi giết gà hầm gà mái canh gà thời điểm còn muốn hương không biết bao nhiêu. Lục đại Hữu không có gì kiến thức, cũng nói không ra cái gì khích lệ nói, nhưng hắn liền một cái cảm giác, mùi vị kia có thể quá thơm sợ là hoàng đế lao nhi cũng không còn đến qua dạng này đồ ăn a lục đại hữu nhìn về phía sắt vách đại minh tinh nhóm ở sân có phải hay không sắt vách minh tinh sân trong kia vừa làm ăn ngon Bất quá mùi vị kia không giống như là từ bên kia thổi qua đến a ngược lại là giống như là từ lục giã phòng bếp chỗ nào thổi qua đến lục đại hữu nhíu mày đứng dậy hướng phòng bếp đi đến còn không có vào phòng bếp liền thấy lục giã đang tại trước bếp lò đội vàng đao kia công kia điên nổi tư thế lục đại hữu đều kinh ngạc lúc nào lục giã có tốt như vậy tài nấu nướng hắn trước kia làm sao không biết hắn cũng liền đây một hai tháng thiếu đến lục dã trong nhà ăn trực mà thôi làm sao lục dã chủ nghệ tiến bộ khoa trương như vậy lục đại hữu con mắt híp mắt đi lên không biết chuyện ra sao hắn đột nhiên tựa như là từ lục dã vung đao trên đao mặt thấy được một vệt ánh sáng hiện lên chờ hắn muốn lại xác định một cái thời điểm tia sáng kia đã không thấy không phải tình huống như thế nào a kém chút coi là lục dã vung ra đào có đao khí đừng nhìn lao thôn trưởng lớn tuổi nhưng tuổi trẻ thời điểm có thể là võ hiệp tiểu thuyết nghiêm trọng kẻ yêu thích cái gì đao khí cái gì nội lực đây chính là biết được rõ ràng lục đại hữu hít mắt lại vô ý thức nhìn lục dạ bóng lưng làm sao cảm giác lục dạ giống như thay đổi một chút. lục dạ tiểu tử ngươi tại phòng bếp bên trong làm gì đây? mùi vị gì? thơm như vậy. lục đại hưu nói ra. lục dạ quay đầu, bất đắc dĩ, đại bá đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, nơi này là nhà hàng, mở ra thức nhà hàng, trong thành mới mẹ thiết kế, bị ngươi như vậy vừa gọi phòng bếp đều quê mùa không ít. lục đại hưu mới lời nhắc cùng hắn so đo những này, ta mới lời nhắc quản ngươi đây là phòng bếp vẫn là nhà hàng đây, ta cứ vui vẻ ý gọi phòng bếp. lục đại hưu nói chuyện. Đi vào mở ra thức phòng bếp bên cạnh, càng đến gần càng là cảm giác kia cổ mùi thơm nồng đậm, lục đại hưu cảm giác bụng đều tại tạo phản, bụng trộm nuốt mấy miệng nước bọt. tiểu tử này làm thế nào đồ ăn thơm như vậy? Làm cái gì đây?